Thi Phong Niên, Ninh chặt mày, đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Hắn suy nghĩ sẽ, trầm giọng nói. Vậy phiền Toái Hùng lao ra. Không phiền Toái, không phiền Toái. Hai ta ra không cần khách khí như vậy. Hung địa chủ cười hòa hợp thêm thấm. Canh giờ không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Dù Thi nho nhỏ ôm đệ đệ lên xe ngựa, Thi Phong Niên hai vợ chồng mắt trông mong mà theo qua đi. Đứng ở xe ngựa bên cạnh, một cái kính dặn do đủ loại nói, liền hận không thể, chính mình cũng đi theo đi. Người không ở chính mình trước mặt nhìn liền tính sự vật nhân thủ chuẩn bị lại nhiều lại hảo, tóm lại đều không yên tâm. tổng hội vướng bận nhớ thương. xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi lại thời điểm. cửa sổ rèm vải tử bị từ bên trong nhấc lên, lộ ra tiểu lục sáu mắt đỏ hồng cái mũi, khóc đến đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ. hắn nhìn phụ thân mẫu thân, hít hít cái mũi, tiếng nói có điểm ếch, mềm mềm mại mại điện. cha mẫu thân, ta sẽ tưởng các ngươi. dù xảo tuyên nghe, không nhìn xuống, một chút liền rơi xuống nước mắt, mặt chạy nhanh hướng bên cạnh vạn, lấy ra khăn tay che lại đôi mắt. Sau đó, nàng lại giơ tay bưng kín miệng, nỗ lực không phát ra âm thanh, lại vẫn có điểm rất nhỏ nước nở thanh lậu ra tới, nghe, hết sức thấy bi thương. Thì phong niên không có truy xe ngựa, hắn đem tức phụ hướng trong lòng ngực ôm, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng. Ta còn ở đâu, nào cũng không đi. Dù xảo tuệ khóc đến lợi hại hơn. Lập tức, hai cái hài tử, đều không ở bên người, cũng không biết khi nào có thể trở về, này về sau nhật tử, không biết đến có bao nhiêu dài lâu đâu chương một trăm bốn mươi thi nho nhỏ thật là bị đệ đệ cấp dọa hoàn toàn nhìn không ra ngoan ngoãn nghe lời đệ đệ cũng có như vậy giảo hoạt một mặt tựa hồ không đủ chuẩn xác phúc hắc giống như cũng không đúng lanh lợi cái này không sai biệt lắm quỷ tinh quỷ tinh thật là cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau như lúc a tiểu gia hỏa này buồn không hẹ răng còn tuổi nhỏ còn rất có chủ ý sáu sáu làm sao bây giờ ngươi đều không có mang xiêm y ỉa cũng không mang giày vớ trên người xiêm y rỉa ô huế liền không quần áo nhưng xuyên thi nho nhỏ đùa với đệ đệ tiểu lục sáu cúi đầu nhìn xem chính mình xiêm y rỉa moi xuống tay bối giàu dĩ mà nói ta thử cái sạch sẽ xiêm y rỉa sẽ không dơ thi nho nhỏ nghe phát phước hạ cười lên tiếng liền bên cạnh hùng địa chủ cùng phúc bảo đều không tiếng động mà nở nụ cười tiểu lục sáu ngẩng đầu nhìn cười cái không ngừng tỉ tỉ nóng nảy lớn tiếng nói thật sự nương thường xuyên khen ta là trong thôn nhất ái sạch sẽ hải tử bởi vì hắn không đến bên ngoài điền chơi cũng không hướng xó sỉnh sừng loạn toản nhật tử quá đến nhưng văn nhã tin tưởng ngươi tỉ tỉ tin tưởng ta sáu sáu là nhất ái sạch sẽ giỏi quá thi nho nhỏ thân thân hắn cái chán đem hắn hướng trong lòng ngực ôm một lát sau nàng nhẹ giọng nói sáu sáu ngươi nếu tưởng cha mẹ cũng là không thể trở về ngươi muốn thật lâu thật lâu mới có thể nhìn thấy cha mẹ liền cùng thật lâu thật lâu mới nhìn thấy ta giống nhau Ngươi hiểu không? Nàng nói được rất chậm. Sáu sáu nghe hiểu, nhấp miệng, chậm mặt không nói gì. Một lát sau, hắn mới nói. Ta tưởng đi theo tỉ tỉ. Thi nho nhỏ tâm mềm mại giống vừa mới trưng ra bánh sốt, nhiệt nhiệt năng năng mà, thậm chí liền hốc mắt đều có chút hơi hơi đỏ lên. Tỉ tỉ sẽ chiếu cố hảo ngươi. Tiểu lục sáu ngoan ngoan ứng thanh nhân, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Hắn sợ tỉ tỉ lại đi rồi, hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ. Tới rồi huyền thành, hùng địa chủ trong nhà xe ngựa cùng đồ vật đều vận vào trong nhà, mười cái gã sai vật cũng giữ lại. về sau, bọn họ liền ở trong nhà thủ, chờ bọn họ khi nào trở về, lại một đạo hồi hùng trạch. cơm trưa qua đi, lại lên phố cấp sáu sáu đặt mua chút quần áo rẻ vớ chờ, lấy thượng thiết yếu muốn vật phẩm, cũng không mang nhiều ít tiền bạc, Thi nho nhỏ bốn người rời đi tòa nhà, suy xét đến phúc bảo cùng sáu sáu con nhỏ, bọn họ lộng chiếc phổ phổ thông thông xe ngựa, chính là bên trong bố trí, muốn hơi thấy thoải mái chút, xe ngựa so bình thường xe ngựa muốn đại. Bởi vì có bốn người. Hùng địa chủ xe giá xe ngựa, chính là không quá thuần thục, vừa mới bắt đầu có chút lảo đảo lắc lư, như là say hơn hơn mà hán tử say ở đi đường, ngồi ở trong xe thi nho nhỏ ba cái, ngã trái ngã phải dạ dậy đều có điểm quay cuồng. Cũng may không bao lâu, hùng địa chủ liền quen thuộc rất nhiều, dần dần mà, cũng có chút bộ dáng, Chính là không giam xử quá nhanh, chậm gì gì mà, cùng lao ngưu kéo lệ không sai biệt lắm. Bọn họ chuẩn bị nam hạ đi thanh châu nhìn xem, thủy lộ tuy muốn gần chút, Nhưng bọn hắn không đi thủy lộ, rốt cuộc cố ý đặt làm xe ngựa không thể bỏ, trên người nhưng không mang bao nhiêu tiền, xe ngựa không có, hai hải tử làm sao bây giờ, đặc biệt là tiểu đầu đinh 66, mới 3 tuổi nhiều, lại ngoan ngoãn, không khóc không nháo, lại cũng là đi bất động. Tổng không thể từ thi nho nhỏ vẫn luôn gác bối thượng góng, tuy rằng nàng sức lực rất lớn rất lớn. Ngày hôm trước buổi tối, bọn họ liền đêm túc đêm ngoại núi rừng. Chủ yếu là xe ngựa đi được thật là chậm, lại là giữa chưa xuất phát, trên đường đâu. Còn phải dừng lại, hơi nghỉ sẽ, làm hai cái hải tử đến bên ngoài hít thở không khí, đi lại đi lại. Một đường lại đây, liền mới ra thành thời điểm, có thôn xóm thị trấn, đi xa chút, liền một hộ nhà đều không có, nơi nơi đều là sơn. Ở thi nho nhỏ xem ra, nơi nơi đều là sơn cũng khá tốt, ít nhất cơm chiều có thể ăn đến phong phú. Lão hông, ta mang theo hai người bọn họ đi đánh món ăn hoang dã nhi, ngươi ở chỗ này có thể được không? Thi nho nhỏ thật là có điểm không yên tâm. Phúc Bảo cũng rất không yên tâm, nhà mình lao cha là thật sự tay vô sát gà chi lực, thân thể nhi nhìn rất chắc định, lại tất cả đều là thịt, đẹp chứ không xài được. Sư tỷ, ta cùng cha ở chỗ này nhặt chút xài mục chờ các ngươi trở về. Cũng đúng. Kia sáu sáu ta liền mang đi. Đối tiểu sư đệ, thi nho nhỏ vẫn là rất yên tâm. Rốt cuộc cũng là hơi có tu vi người, chỉ cần không xuất hiện người trong giang hồ, có thật bản lĩnh, liền không có gì chuyện này. Lại nói hai người bọn họ còn bên người mang nàng cấp bửa chú đâu đệ đệ tỉ mang ngươi đánh món ăn hoang ra đi lần trước ở thanh sơn trại không đánh thành lúc này làm ngươi kiến thức kiến thức tiểu lục sáu nghe nói muốn đánh món ăn hoang dã liệt cười đến co ca a còn có điểm hưng phân kích động hùng địa chủ nhặt chút đá làm thành cái vòng cùng nhi tử nhặt hảo chút xài mục gác bên cạnh phóng dùng dễ châm lá thông nhóm lửa đem xài mục bỏ vào trong giới thực mau liền dâng lên cái tiểu đống lửa nhi tạ sớm biết rằng có hôm nay Cha ngươi ta nên tìm cái lợi hại giang hồ hiệp sĩ dạy ta mấy chiêu công phu. Ta có thể bảo hộ cha. Phúc bảo đem nhặt được nửa bó củi ném tới trên mặt đất, vô vô tay. Ta mới vừa nhìn đến điều nhợt nhạt khe nước, sư tỷ lô thai chân linh. Thi tiểu nơi này ly nguồn nước gần, lại là khối bình thản đất trống, liền ở chỗ này đem túc khá tốt. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở mà cười, đem nhi tử hướng tự mình bên người kéo. Ngươi sư tỷ muốn không điểm thật công phu. Sư phó của ngươi nơi nào yên tâm nàng còn tuổi nhỏ liền ra xa nhà, sư phó của ngươi à, đừng nhìn lời nói không nhiều lắm, lại thích thần thần thao thao, đối với các ngươi hai cái, chính là thực đệ bụng. Sư phó đối chúng ta từ trước đến nay hảo. Phúc Bảo còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, sớm mà lên tu luyện khi, hắn ai không được muốn ngủ, chính là sư phó ôm hắn trời cao mà nhai. Nhi tử hai đối với đống lửa, vừa nói vừa cười. Thi nho nhỏ mang theo đệ đệ đâu, ở trong núi cũng là vừa nói vừa cười không chỉ có đánh hai chỉ gà rừng, còn phát hiện cái hoa đâu bên trong có bốn cái gà rừng trứng, gà rừng đều ở trong tay, gà rừng trứng tự nhiên cùng nhau cấp thu, gà rừng trứng rất nhỏ, nho nhỏ xảo xảo, tiểu lục 6 một bàn tay, miên cưỡng cũng có thể nắm lấy một cái trứng gà, hắn cầm cái trứng gà, vui dạo dược mà nhìn, tay trái phóng tới tay phải, tay phải phóng tới tay trái, chơi đến đặc biệt cao hứng, một cái kính cười, so trong nhà trứng gà muốn tiểu, kia khẳng định, sáu buổi tối muốn ăn cái gì nấu trứng gà trưng trứng gà trên trứng gà nói tới đây thi nho nhỏ mới nghĩ đến cái đáng sợ sự tình nàng không có gì chủ nghệ a đời trước là không cần ăn cơm nàng thích uống rượu liền học được củ rượu đời này cũng căn bản không có cơ hội chạm vào phòng bếp nàng cũng không nghĩ tới đi trong phòng bếp nương làm đồ ăn như vậy ăn ngon tiểu lục sáu thật đúng là thực nghiêm túc suy nghĩ hạ. có bốn cái trứng gà chúng ta mỗi người một cái tỉ tỉ ta muốn ăn trưng trứng gà Acacac. Chương trứng gà A Thi nhỏ nhỏ thất thần đáp lời, có điểm ra đầu tê dại cảm giác, Chương trứng gà như thế nào làm ra. Không biết lao bông có thể hay không, hiện tại học còn tới hay không cập. Trên xe ngựa phóng thư tịch, có hay không giáo như thế nào nấu cơm nấu ăn. Đang cùng nhi tử nói chuyện hùng địa chủ, quay đầu lại nhìn. Ai ra? Thu hoạch không y ta, có hai chỉ gà dừng đâu, chúng ta đêm nay có lộc ăn. Hắn đứng dậy vui mừng xoa xoa đôi tay, nhạc điên nhạc điên chạy hai bước. Sách chỉ gà rừng cầm ở trong tay ước lượng, cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng. Con rất chầm tay, sợ năm sáu cân trọng, hảo gia hỏa, xem ra này trong núi Nhật tử quá thật sự là dễ chịu, hiện tại. Nói, hắn hút lưu hạ nước miếng. Liên luân chúng ta Mỹ từ tư địa, Lao ông, thi nho nhỏ tang khuôn mặt, nhìn tự quyết định hùng địa chủ, sâu kín thanh hỏi. Ngươi có thể hay không nấu cơm? Hùng địa chủ lập tức hỏi câu. Gì? Ta sẽ không nấu cơm? Ngươi có thể hay không? Làm làm làm cơm là gì tới? Hùng địa chủ nói chuyện đều thắt ba. Thi nho nhỏ minh bạch. Xem ra, ngươi cũng sẽ không. Chúng ta này gà. Cũng cũng chỉ có thể làm trứng mắt. May mắn mang theo lương khô, là hôm qua nương hoa một buổi trưa thời gian phí tâm tư thu xếp, có không ít đâu. Hiện tại thời tiết lạnh, đồ vật tương đối lại phóng, quang tương nàng liền lộng bốn loại, có ngọt tương, có tương ớt, có thịt vụn, còn có tương đậu, toàn dùng tiểu cái bình tinh tế thỏa đáng mà trang. Sau đó là tế mặt, bánh bột ngô, màn đầu, cây rắt thịt khô, tiên hương tiểu cá khô từ từ, tiếp theo là loại phong các loại quả hạch, mức. Xem ra chỉ có thể ăn lương khô, chờ chúng ta tìm Thanh Châu liền tạm lưu đoạn thời gian, học điểm nhi cơ bản trung nghệ. Thi nho nhỏ nhìn xem trong tay gà, có điểm đáng tiếc. Thả đi, ta cấp đánh vựng, một chút tỉnh, chúng nó liền không có việc gì, vẫn tung tăng nhảy nhót. Lại nhìn nhìn trong tay ba cái trứng gà, nếu không, đưa về ổ gà hùng địa chủ trận mắt há hốc mồm hỏi ngươi liền một chút đều sẽ không không có khả năng đi hắn không tin tới rồi bên miệng thịt còn có thể làm nó cấp bay ta xác thật một chút đều không biết vo gạo nhặt rau còn hành cái này ta sẽ thi nho nhỏ liền nấu cơm đều sẽ không thật phong a hùng địa chủ nhìn trong tay nặng chịu trứng gà vạn phần liên tiếp nếu không chúng ta lưu trữ ngày mai gặp nông hộ cấp điểm tiền làm cho bọn họ giúp chúng ta làm thi nho nhỏ ngẫm lại cũng đúng Hảo. Vậy tìm căn cây tử đằng bó lên. Kỳ thật phúc bảo nghe hai người bọn họ nói xong lời nói, mới do do dự dự ra tiếng. Ta giống như sẽ điểm nhi, ta thấy sư phó lộng quá vài lần, cũng cho hắn đánh quá xuống tay, biết muốn như thế nào lộng. Phần 146. Hắn ở thiên địa nhai tu luyện, dạng sáng đi trạm và hồi, có đôi khi sẽ ăn lương khô, có đôi khi đâu, sư phó cũng sẽ cho hắn lộng gà ăn, dùng bùm bao, gác hỏa thiêu a thiêu a thiêu a thiêu, sau đó, làm ra tới gà. Đặc biệt đặc biệt hương, hắn thực thích ăn, sư phó lại không ăn, chỉ nhìn hắn ăn. Hùng địa chủ cùng thi nhỏ nhỏ song song nhìn về phía phúc bảo, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, như là thấy được chúa cứu thế. Đặc biệt là hùng địa chủ, trong tay còn xách theo chỉ gà dừng đâu, liền một tay đem nhi tử ôm lấy. Ta bảo bối nhi tử ai, thật đúng là lợi hại cực kỳ, đều biết muốn như thế nào lộng ăn, so cha ta muốn lợi hại gấp trăm lần ngàn lần. Ngươi nói, muốn như thế nào lộng, chúng ta cho ngươi trợ thủ. Phúc bảo. Chúng ta hôm nay cơm chiều, liền xem ngươi. Thi nho nhỏ vô vỗ sư đệ bả vai, cười đến nhưng sán lạ. Phúc bảo trí nhớ thực không tồi, cấp sư phó đánh quá vài lần xuống tay, hắn liền nhớ kỹ lộng thiêu gà các loại bước đi, đánh giá thả liền kêu thiêu di bờ, dù sao là phóng hoạt thiêu. Đặc biệt là muốn hai loại thảo, nghe lên hương hương, hắn mới vừa nhặt xài một khi nhìn đến có, sau đó, còn muốn tìm hai mảnh đại đại lá xanh tử, bên dòng suối cũng có, đương nhiên nhất quan trọng là, trước đêm gà rừng cấp rửa sạch sau đó hướng trong bụng tắc tìm về tới hương thảo dùng đao hoa chút tinh tế mà khẩu tử hướng lên trên mặt mặt mối lại dùng rửa sạch sẽ đại lá xanh tử thỏa đáng bao hảo cuối cùng dùng bùn bao lấy liền có thể ném đống lửa nướng thi nho nhỏ sợ hương vị không tốt lắm từ trên xe ngựa lấy ra nương làm tương đắc ý rảo rạt mà nói một hồi nếu là hoàn toàn đi vào vị cũng không quan hệ chúng ta dính nước chấm ăn hương vị cũng là cực hảo đúng đúng đúng chủ ý này hảo hùng địa chủ vô đuổi, nay cái cơm chiều. Thỏa. Đến nỗi bốn cái gà rừng trứng. Bọn họ nghĩ nghĩ, có lẽ cũng có thể dùng tiêu đâu, liền y hồ lô hỏa gáo rừng như, trước dùng tiểu lá xanh tử bọc một tầng, lại dùng bùn bọc một tầng, cuối cùng ném vào đống lửa. Kế tiếp, chính là vây quanh đống lửa chờ đợi thơm ngào ngạt cơm chiều. Trước 141. 10 tháng cuối mùa thu, trời tối đến mau, gió đêm chợt khởi, mang theo mấy phần lạnh lẽo Cứ việc đống lửa thiêu đến vượng, ngọn lửa thoán đến lão cao, còn là không thắng nổi này lạnh lẽo gió đêm. Lão ông, ngươi mang theo hai hải tử tiến trong xe ngựa đi. Ta ở chỗ này nhìn. Một hồi thiêu gà chín, ta trực tiếp đoan tiến trong xe ngựa. Thi nho nhỏ tuy không biết thiêu gà muốn thiêu bao lâu mới có thể thuộc, chính là nàng có nhạy bén ngũ cảm a. Chỉ cần đống lửa lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mùi hương, nàng liền biết, này gà, thuộc lạc. Hùng địa chủ thật là có điểm lãnh, nguyên bản liền ngắn ngủn mà cổ, đều xúc đến không ảnh. Ta đây mang hai hải tử tiến trong xe ngựa, có việc ngươi liền kêu ta xe ngựa nhìn phổ phổ thông thông là trải qua đặc thù cải tiến bên trong thoải mái thực cũng thực rộng mở còn đặc biệt tấm áp mới tiến xe ngựa đem cửa xe giấu khẩn không có hàn vèo vèo mà gió đem hướng trong cổ rót không cần tùng bà vai cả người tức khắc liền thấy tinh thần hùng địa chủ vui tươi hớn hở hỏi hai hài tử có đói bụng không trên xe có không y tan muốn hay không ăn trước điểm lót dạng ta tưởng uống nước tiểu lục sáu không đói bụng hắn chính là có điểm khác tưởng uống nước hung địa chủ đi đổ nước phát hiện thủy đã lạnh thấu nho nhỏ hồ thủy là lạnh sao làm chúng ta có thể uống hai hải tử nhưng không thành ta đến xem thi nho nhỏ đứng dậy hướng xe ngựa đi đến hùng địa chủ mở cửa xe dẫn theo ấm nước cho nàng xem lạnh lẽo lạnh lẽo ta mới vừa uống lên điểm đều có điểm run không được không được thi nho nhỏ lắc đầu chỉ vào tủ nói trong ngăn tủ có trang thủy bình ngươi dọn cái xuống dưới ta đem thủy bình gác đống lửa bên phóng Hùng địa chủ vô đầu, liệt miệng cười vào trong xe ngựa. Ta này đầu hốc là càng ngày càng không còn dùng được. Lão ông ngươi đừng xuống dưới, ta tới là được. Thi nho nhỏ dối tay đi tiếp Thủy Bình, đối với đứng ở cửa đệ đệ cười cười, ôn nu hông nói. Đã đói bụng nói, liền ăn trước điểm nhi, ta trong xe có không ít ăn, cơm chiều còn phải đợi chút. Tiểu lục sáu lắc đầu. Ta không đói bụng. Hắn muốn đi bên ngoài bồi tỉ tỉ, nhưng bên ngoài có phong, thực lãnh. Ta đi nước ấm, hảo liền đưa lại đây. Thi nho nhỏ vô đem đệ đệ chán, mau vào đi ngồi. Bên ngoài lạnh, hùng địa chủ giấu khẩn cửa xe, có chút héo. Ban đầu còn nghĩ, hắn tuổi tác đại, trải qua nhiều, có thể chiếu cố hảo ba cái tiểu nhân. Thật ra cửa, mới phát hiện còn phải từ nho nhỏ tới cố hắn. Sống đại đời, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất vô dụng. Cha. Phúc Bảo nhìn ra phụ thân có điểm dầu dĩ không vui, hắn nhẹ nhàng mà hô thanh. Tiểu Lục Sáu cũng hướng về phía hùng địa chủ nhìn lại, chớp chớp đôi mắt. Thấy hắn nhìn qua, liền lộ ra cái ngoan ngoan cười. Hùng địa chủ nhìn xem nhi tử, nhìn xem tiểu lục sáu, lại lần nữa tỉnh lại lên. Sẽ không, hắn có thể học. Cha đi nhìn nhìn xem ngươi sư tỷ, ngươi mang đệ đệ chơi một lát, dạy hắn biết chữ niệm thư cũng đúng. Phúc Bảo mang theo không ít thư, là lao đạo trưởng làm hắn mang, có chút là chính hắn muốn mang, thô thô đếm, chừng mấy chục buồn, bên phải trong ngăn tủ, một nửa phóng hắn thư, một nửa phóng quần áo dày vỡ trở. Hảo! phúc bảo nhảy ra bổn thiên tự văn ngồi xuống tiểu lục sáu bên người đệ đệ ta dạy cho ngươi niệm thư tiểu lục sáu còn rất thích vui dạo rực mà cười trong xe ngựa thực mau vang lên non nớt lanh lảnh đọc sách thanh hùng địa chủ nhìn cười đôi mắt đều mị thành điều phùng tay chân nhẹ nhàng xuống xe ngựa phúc bảo ở giáo sáu sáu niệm thiên tự văn ta xuống dưới nhìn xem thi nho nhỏ nhìn hắn run run rẩy rẩy bộ dáng trêu ghẹo nói lao ông đều nhìn không thấy ngươi cổ kỳ thật không lạnh chính là này phong Lao hướng trong cổ rót, Hùng địa chủ ngồi vào đống lửa bên. Này thiêu gà còn muốn bao lâu? Hai hải tử nói không đói bụng, ta đều có chút đói bụng. Nhanh đi, ta nghe ti mơ hồ mùi hương nhi, nghĩ lại thiêu lâu điểm, đỡ phải không thuộc tấu. Thi nho nhỏ lấy nhánh cây chọc chọc thiêu gà. Bùn làm đều có chút mạo cái khe. Hùng địa chủ tạp ba tạp ba miệng. Màn thầu cùng bánh bột ngô, có phải hay không cũng có thể ở hỏa thượng nướng. Đều là lãnh. Hắn ra cửa chạy thường rất ít ở bên ngoài đêm túc, đó là có, cũng là trực tiếp liền nước lạnh gầm lương khô, thô rất thực. Liền hai chỉ thiêu gà, có chút nhị, hai hải tử có lẽ ăn không quen. Nói được cũng đúng, ta đem màn thầu cắt thành phiến, thoáng nướng một lát, kẹp nóng hầm hập thịt gà ăn, lại mạt điểm tương, hương vị khẳng định hảo. Thi nhỏ nhỏ sờ sơ bình, đã thức năng, nàng nắm chút la cây, cầm ở trong tay bưng bình vội vàng hướng trên xe ngựa đi. Hung địa chủ liền gân cổ lên thé. Phúc bảo mở cửa xe, ngươi sư tỷ muốn bảo tới. Trong tay bưng vải nước cấm đâu hướng trong đầu chạm, đường gắt cửa. Thi nho nhỏ bưng cái cái địa ra tới, bên trong phóng cắt xong rồi màn thầu phiến cùng bánh bột nô. lão hương, ta nghe mùi hương, ngươi có hay không nghe thấy. Này thiêu gà hẳn là mau hảo. Di, là có cổ mùi hương nhi hướng trong lỗ mũi toản, thật đúng là rất hương đâu. Đặc biệt là ở đói dưới tình huống, hùng địa chủ nghe, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Làm nó lại thiêu một lát, chúng ta đem này màn thầu phiến bánh bột nô thoáng nước nhiệt Một đạo đoàn trong xe ngựa đi, nướng màn thầu phiến cùng bánh bột nô, là dùng chiếc búa kẹp, cọ cháy mầm nướng, không dễ dàng đốt trọi, chỉ có có chút nóng hổi kính là được. Chờ tới rồi Thanh Châu, đi học điểm trung nghệ, Tổng không thể mỗi ngày ăn này hai dạng, sáu sáu cùng Phúc Bảo đều còn nhỏ, dạ dày cũng sẽ chịu không nổi. Thi nho nhỏ càng yên tâm không giới chính là đệ đệ, hắn chính là cái phổ phổ thông thông tiểu hài nhi, Phúc Bảo còn hảo điểm, tu luyện nhiều năm như vậy, thân thể Tổng muốn rắn chắc chút. Hùng địa chủ mới vừa liền suy nghĩ việc này. Ta đi học, chuyện này hẳn là không làm khó được ta, nhiều đơn giản nột. Hắn cười hi hi nói, có vẻ nhẹ nhàng cực kỳ. Ngươi liền thổi đi, quay đầu lại có ngươi chật vật thời điểm. Thi nho nhỏ nhưng không cho rằng thu xếp đồ ăn là nhiều dễ dàng, việc này khó đâu. Hai người nói chuyện, không bao lâu liền đem màn thầu phiến cùng bánh bột ngô lộng nóng hổi. Thi nho nhỏ làm hắn bưng cái đĩa chạy nhanh hồi xe ngựa, nàng đem tiêu gà dọn dẹp hạ liền đoan trong xe ngựa thuận tiện làm lao hung đưa hai cái chén lại đây sắc trời hoàn toàn ám thấu tối nay ánh trăng không lượng như là mông tầng xa sương mù mênh mông mà, gió đêm quát đến lợi hại hơn chút lá cây xôn xao vang lên bọn họ cơm chiều cuối cùng có thể khai ăn hai chỉ thiêu gà thịt đều bị xé thành điều trứng gà cũng lột xác lấy hai cái bánh bao phiến xoát tầng hơi mỏng tương bốn loại tương đều bày ra tới muốn ăn loại nào liền xoát loại nào sau đó kẹp chút thịt gà đặt ở trung gian tiểu lục sáu cùng phúc bảo ăn đến đặc biệt hương Ngao ngao ngao ngao mà nói thẳng, hảo hảo thứ hảo hảo thứ. Thật là hảo hảo thứ a. An qua không biết nhiều ít sơn chân hải vị hùng địa chủ đều lệ nóng doanh trong bồn nào. Đây là ta ăn qua tốt nhất thứ cơm chiều. Thi nho nhỏ không chút do dự vỉ đi hắn đại. Ngươi là đói quá mức đi, ăn cái gì đều hương. Bất quá, hương vị sắc thật hảo. Như vậy thiêu ra tới thịt gà, đặc biệt nộn, đại để là trong bụng tắc hương thảo nguyên nhân, không có mùi tanh nhi, thơm nước thơm nước, trang bị màn thầu cùng tương ăn thật là càng ăn càng hương hai chỉ gà bốn cái trứng gà bốn cái màn thầu một cái bánh nướng to còn có nửa bình ôn khai thủy bốn người ăn ước chừng non nửa cái canh dở thế nhưng tất cả đều giải quyết rớt ăn đến tinh thần phân chân nét mặt tỏa sáng một cái hai cái rửa vào xe vách tưởng đĩnh tròn trịa mà bụng lại thỏa mãn lại hạnh phúc đến nôi chén đũa trước đặt ngày mai sáng sớm lại tẩy này sẽ đêm dài bên ngoài đen như mực xem không rõ lắm lộ vẫn là ngốc trong xe ngựa thoải mái Tới rồi Thanh Châu phải học được như thế nào nấu nồi nóng hầm hập thơm ngào ngạt tiên canh, nay cái buổi tối nếu có thể có nồi tiên canh, kia hương vị, tuyệt đối sẽ càng tốt ăn. Hùng địa chủ còn chưa đã thèm liếm hạ môi. Thi nho nhỏ liên tục gật đầu, nàng có điểm tưởng, nương làm tiên canh, hương vị đặc biệt tươi ngon, thanh thanh đậm đạm, ăn nhiều ít chén đều sẽ không nhị. Ăn đến quá no, lại không thể đến bên ngoài đi lại tiêu hóa tiêu hóa, bốn người chơi nổi lên bài nói nói cười cười náo loạn hảo vãn hảo vãn mới qua loa đại khái rửa mặt đem tắt đèn dầu ngủ xe ngựa là trải qua đặc thù cải tiến thực thấy rộng mở hai bên trái phải tương đối khoan mặt trên tương đối hẹp phúc bảo ngủ ở mặt trên dư giả bên trái hùng địa chủ một người ngủ hán quá béo thân thể chắc địch vừa vặn có thể ngủ chính là không tốt lắm xoay người bên phải là thi nho nhỏ mang theo đệ đệ ngủ hai người vừa vặn tốt còn có điểm điểm rộng thùng thình đâu ban ngày ngồi dựa vào nằm buổi tối dùng đệ ngủ phía dưới là giống ruột trở thành tủ lộn xộn phóng đầy sự vật an dùng xuyên từ từ xe ngựa nhìn bình thường cũng chính là hơi lớn chút bên trong lại là ngũ tạng đều toàn thực dụng thực giống cái di động tiểu phòng ở dùng liền nhau tới kéo xe hai con ngựa cũng đều là nhất tốt thanh trắng mã chúng nó đều thực ưu tú lại nói tiếp còn có điểm đại tài tiểu dụng đâu núi rừng dịu dít điều tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác thi nho nhỏ mở cửa xe bên ngoài sắc trời đại lượng nàng ngáp một cái ngày hôm qua ngủ đến quá mượn vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi đại hướng đông tỉnh hung địa chủ bưng tẩy tốt chén đua đã đi tới nay cái buổi sáng ăn chút lương khô tính chờ tới rồi có dân cư địa phương chúng ta lại lộng điểm ăn cũng đúng thi nho nhỏ gật gật đầu mang theo đệ đệ cùng sư đệ hướng bên dòng suối đi lưu động suối nước cũng không lạnh băng có điểm ấm áp vừa vặn có thể rửa mặt tiểu lục sáu không cần tỉ tỉ hỗ trợ hắn vụng về đi theo tỉ tỉ cùng ca ca học học theo cho chính mình xúc miệng rửa mặt Tiểu hài nhi tựa hồ càng hiểu chuyện, ở hắn đuổi theo tỉ tỉ khóc lóc muốn cùng nhau ra xa nhà thời điểm, hắn tựa hồ liền hiểu được chút cái gì. Thi nho nhỏ xem ở trong mắt, kỳ thật là có điểm đau lòng, nhưng lại cảm thấy thực vui vẻ. Nàng đệ đệ, thật sự đặc biệt đồng. Chân trên, thầm ra. Hôm qua ban đêm ăn cơm thời điểm, trong nhà lão buộc trung bán nói sự kiện, nói hắn ban ngày ra cửa mua đồ ăn thời điểm, nhìn thấy nho nhỏ cô nương, nàng ngồi ở trên xe ngựa, bên cạnh là nàng đệ đệ tỷ đệ hai từ nhỏ tiểu nhân cửa sổ xe khẩu với tới đầu ra bên ngoài nhìn nho nhỏ cô nương cho nàng đệ đệ giảng chút cái gì trung bá thấy liền dương giọng chào hỏi hỏi bọn hắn đi chỗ nào nho nhỏ cô nương trả lời nói muốn ra tranh xa nhà gần đoạn thời gian sẽ không trở về trung bá lại muốn hỏi điểm lúc nào xe ngựa đã đi xa hắn chỉ phải thu hồi ánh mắt thẩm tung tuyến biết việc này sau trên bàn cơm vẫn luôn thực trầm mặc sau khi ăn xong hắn như là có nào đó quyết định đi thư phòng tìm phụ thân Cha, ta muốn đi tìm béo nha đầu. Tìm nàng làm gì? Thẩm phụ thông thả ung dung viết tự, liền đầu đều không có nâng. Nàng mang theo đệ đệ ra xa nhà, ta không yên tâm. Ngươi trung bà nói, còn có hùng gia 10 cái gã sai vật đi theo, ngươi có cái gì không yên tâm. Phần 147 Thẩm tung tuyến nói không rõ trong lòng cảm thụ, muộn thanh muộn khí nói thầm. Dù sao, ta muốn đi tìm bọn họ. Đều nói trăm không một dùng là thư sinh, ngươi trừ bỏ đọc sách ngươi sẽ điểm cái gì? Liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, liền tính đuổi theo bọn họ, này không phải đi hỗ trợ mà là thêm phiền. Nếu là béo nha đầu bọn họ ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ta tốt xấu. Tốt xấu cũng là cái nam. Thầm tung tuyên ở phụ thân dưới ánh mắt, xấu hổ cúi đầu. Hắn nhớ tới, chính mình có lẽ còn không có béo nha đầu lợi hại. Cha, ngươi nói béo nha đầu vì cái gì đột nhiên muốn ra xa nhà. Còn mang theo mới ba tuổi nhiều sáu sáu, này đến có bao nhiêu gian nan, cho dù có gã sai vật ở. Cũng sẽ rất khó đi, bọn họ có phải hay không gặp chuyện gì? Thần phụ nhìn chính mình này ngốc như tử, thở dài, đem bút gác xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Cùng với đuổi theo bọn họ, chi bằng làm điểm hữu dụng, đi hoa sen thôn thi tứ lang ra nhìn xem, hỏi thăm hỏi thăm vì cái gì sẽ đột nhiên ra xa nhà, cũng đi ngô đồng sơn hỏi thăm hỏi thăm, còn có hùng gia trạch tử, hùng quản gia tính tình tương đối hiền lành, biết ngươi cùng nho nhỏ nhận thức, hẳn là sẽ không giấu giếm ngươi. Ta đây ngày mai liền đi thầm tung tuyền được phụ thân nhắc nhở giữa mày nôn nóng thoáng mà giảm bất chút nay cai sáng sớm cơm sáng qua đi hắn làm trung bá đi trong học đường cùng phu tử nói tiếng liền hô trong nhà xe bỏ vội vội vàng vàng mà hướng liên hoa thôn đi ngày này hắn đem ba cái địa phương đều chạy biến đem được đến nói thấu cùng nhau cũng liền đại khái rõ ràng trình chuyện cũng rõ ràng béo nha đầu vì cái gì muốn ra xa nhà thầm tung tuyền ở trong nhà một khắc đều ngốc không được đạo quan các đạo trưởng nói ra ngoài vân du cần thân vô vật dư thừa chỉ mang chút nhu yếu phẩm, là đạo quan quy định, tiểu sư tỷ tiểu sư huynh bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không quá linh hoạt đầu óc, cũng mơ mơ hồ hồ nghĩ tới chút cái gì, mới cố ý luôn mãi truy vấn Hùng quản gia, Hùng quản gia e ngại hắn cùng nho nhỏ tình cảm cũng không tệ lắm, cũng liền nói lời nói thật, chỉ là luôn mãi dặn dò, nhất định nhất định không thể để cho người khác biết, đặc biệt là thi tứ lang hai vợ chồng, nếu không, bọn họ thế nào cũng phải hỏng mất không thể. Thi tứ lang hai vợ chồng không có hỏng mất Thẩm Tung Tuyền cũng đã có điểm muốn điên dấu hiệu. Hắn tưởng, hắn nhất định phải đi tìm béo nha đầu. Cha, ta muốn đi tìm béo nha đầu. Thẩm Tung Tuyền đem nghe được sự, một năm một mười cùng phụ thân nói. Thẩm phụ nhìn cố chấp Nhi Tử, có điểm đau đầu, chỉ hỏi: Ngươi đi, có thể làm gì? Là sẽ nhóm lửa vẫn là sẽ nấu cơm vẫn là sẽ đuổi xe ngựa. Ngươi sẽ điểm cái gì? Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ta sẽ không ta có thể học, ta muốn đi tìm bọn họ. Thẩm Tung Tuyền tưởng. Nam tử hán đại trượng phu, ăn chút khổ chịu điểm mệnh không sao cả, nhưng béo nha đầu là cái cô nương ra, cô nương mọi nhà, sao có thể chịu khổ chịu nhọc. Đối, ta đem tương quan thư tịch đều mang lên, trong sách cái gì đều có, ta nhiều nhìn xem khẳng định có thể học được. Ngươi nếu là như vậy tưởng, vậy ngươi liền đi thôi. Thẩm phụ không có lại ngăn cản. Nhà hắn này ngốc tử, không đâm nam tường không quay đầu lại, liền theo hắn ý, làm hắn đi lan lộn. Nếu nho nhỏ không cần ngươi, ngươi liền lập tức cho ta trở về. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, không tìm thấy người cũng đến lập tức trở về, làm ngươi liêu thúc bổi ngươi đi. Liêu thúc là trong nhà sa phu, cũng sẽ chút thân thủ. Thẩm tung tuyền gật đầu. Hảo. Sau đó, hắn liền chạy về trong phòng, tự mình thu thập tay mải. Tiền, tắm rửa siêm y đi, yêu cầu dùng đến thư tịch. Hắn chưa từng có ra quá xa nhà, cũng không biết muốn như thế nào thu thập, hắn liền ấn ý nghĩ của chính mình tới. Thực mau thu thập ra cái đại tay mải, bối thượng bao vải chùm hắn đi vào thư phòng trước cha ta đi rồi ân cẩn thận một chút thẩm phụ sắc mặt như thường ứng thanh phảng phất nhi tử không phải muốn đi ra ngoài xa nhà mà là đi trong học đường đọc sách mà liêu thuốc sớm đã chờ ở cửa lúc này xử chính là xe ngựa tiểu thiếu ra lên xe ngựa sau hắn vững chắc xử xe ngựa hướng huyện thành đi bên này sắp đến buổi trưa khi thi nho nhỏ bọn họ cuối cùng thấy được cái thôn trăng nhỏ trong thôn khói bếp lượn lờ nhìn dáng vẻ là chuẩn bị thu xếp cơm trưa Hùng địa chủ lau cái chắn hãn, cuối cùng tìm được rồi cái nghỉ chân địa, còn tưởng rằng lại đến tại giã ngoại chính mình lộng. Thôn tương đối hẻo lánh, đại để là rất ít có người xa lạ lại đây, xe ngựa mới vào thôn tử, cũng đã có vài cái thôn dân đứng ở cách đó không xa nhìn, thường thường còn có thôn dân tử trong phòng chạy ra. Xin hỏi quý thôn thôn trưởng ở sao? Chúng ta là đánh này đi ngang qua đi trước Thanh Châu, tưởng ở quý thôn nghỉ chân một chút, ăn cái cơm trưa lại tiếp tục lên đường. Hùng địa chủ lộ ra khờ khạo mà cười hoa hoa khí khí nói chuyện thực mau liền có cái lao bá đi ra xem khuôn mặt bốn năm chục tuổi bộ dáng trên mặt che kín báo kinh phong sương nếp nhăn hai tấn sinh một chút đầu bạc đôi mắt thật sâu mà hướng trong ao hãm thực thấy giàn mua hắn đi đường còn tính mạnh lãng bước chân tương đối hữu lực hướng thanh châu đi có thủy lộ có con đạo còn có đại lộ như thế nào sẽ hướng trong núi tới lao bá xoạch thuốc lá sợi ách thanh hỏi hùng địa chủ xoa xoa tay cười cười hôm qua đêm túc ở núi rừng ra tới khi, thấy này có điều nói, liền theo vẫn luôn lại đây. Nghe nói đường nhỏ muốn gần điểm đâu, lao bá có phải như vậy hay không? Thi nho nhỏ từ trong xe ngựa lưu loát nhảy xuống tới, cười cười hì hì hỏi. Lao bá thấy nàng, nhưng thật ra hơi hiện ôn hòa chút. nay lộ, trước kia đi được người nhiều, sau lại, dần dần liền ít đi. Hiện giờ, rất ít có người từ nơi này trải qua. Nói, hắn đốn hạ, lại nói. Các người đi theo ta, ăn qua cơm trưa liền chạy nhanh đi. Trong thôn không quá thích bị người ngoài đánh yêu. Hắn nói, lại xoạch điếu thuốc. Sáu sáu, Phúc Bảo, xuống dưới lạc. Thi nho nhỏ hướng về phía trong xe ngựa kê Tiểu lục sáu cùng Phúc Bảo từ trong xe ngựa chui ra tới, đều không cần thi nho nhỏ hỗ trợ, thật cẩn thận mà nhảy xuống xe ngựa. Thi nho nhỏ chụp hạ hai ngựa đầu, chúng nó liền chậm rãi đi theo vào trong thôn. lão bá thấy hai cái mi thanh mục tú hài tử, nhíu chặt mày. Như thế nào mang theo như vậy tiểu nhân hài tử ra cửa. Tựa hồ không quá tán đồng như vậy sự, cảm thấy có điểm hoang đường. Nay không phải, Thượng Thanh Châu tìm thân sao, hài hắn nương nói đi là đi. Ai? Hùng địa chủ thở dài, còn lau mặt, lôi kéo khỏe miệng, ngượng ngùng, cười một cái. Làm ngươi chê cười. Như vậy bà nương liền không cần phải đi phí tâm tư lại tìm trở về, đi rồi liền đi rồi. Lão bá rất có cổ hận sắc không thanh thép. Hùng địa chủ ngượng ngùng nhiên cười, không có nói nữa. Lão bá nhìn hắn mắt, thật mạnh hứ một tiếng xoạch xoạch mà mồm to chiều chiều như là bị tức điên dường như chương một trăm bốn mươi hai thôn này rất nghèo đó là thôn trường gia cũng ở nhà tranh thực đơn sơ tăng gian, nhưng thu thập thực sạch sẽ lão bá lênh bọn họ hướng phòng bếp đi một cái bệ bếp một cái lò sưởi một cái tiểu bếp lò tử mấy cái ghế nhỏ một trường tiểu bàn lùn một cái tủ bát đều đặc biệt hiện cũ nát vô cùng đơn giản mắt thấy muốn bảo đông hướng thanh châu đi thực khổ lý đại nương bưng lên mấy chén ôn khai thủy chén khẩu có chút tổn hại, thi nho nhỏ nghiêng đầu nhìn xem đệ đệ, tiểu lục sáu thực thông minh, chén khẩu có tổn hại, hắn liền chuyển khai chút, liền hoàn hảo chén biên uống ôn khai thủy, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống rất là văn nhã. tiểu phúc bảo cũng giống nhau, hai anh em đều là trắng non sạch sẽ, lại có điểm nội hướng, tiểu bộ dáng môi hồng răng trắng, chợt mắt thấy rất giống. đại nương mãn nhãn hiền từ nhìn nghiêm túc uống nước hai cái nam loa, khỏe miệng đều mau liệt tới rồi bên thay đi, đầy ngập vui mừng giấu đều giấu không được. Này hai hải tử lớn lên thật tốt, nói, trên mặt nàng cười thoáng thu liễm. Sinh đến hải tử như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn, ngươi tức phụ như thế nào bỏ được nói đi là đi. Nữ nhân này nột, tàn nhẫn lên, tâm địa thật là sọ so cục đá còn lạnh. Hùng địa chủ không biết muốn như thế nào nói tiếp, hắn không nghĩ tới, chính mình thuận miệng niết nói tử, tựa như cùng dấm pháo đốt tựa mà, chỉ phải treo lên xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Cả ngày lại nhảy lẩm bẩm cái không để yên, chạy nhanh thu xếp cơm trưa, đừng bị đói hải tử. Thôn trưởng xoạch xong thuốc lá sợi, đem đầu thuốc quải tới rồi trên tường, bưng lên chén nước, từng ngụm từng ngụm uống. Hoa tử, trong thôn hẻo lánh, ly gần nhất một cái thôn, cũng có hơn một canh giờ cất trình, này vẫn là đi được mau. Nếu là chậm một chút, cần đến đuổi hai cái canh giờ lộ, đến chấn trên càng là muốn vài cái canh giờ, cũng liền ngày mùa hè hừng đông đến sớm, còn có thể miễn cưỡng một đi một về, đổi thành hiện tại, không thể được lâu. Các ngươi ăn cơm, sớm một chút đi, đừng ở trong núi đêm túc, không an toàn. Thi nho nhỏ chú ý tới, vị này thôn trưởng, hiển nhiên thực không nghĩ làm cho bọn họ ở trong thôn nhiều trì hoãn. Thúc, ăn cơm chúng ta liền đi, khuấy giày các ngươi. Hùng địa chủ nói, khờ ha hả mà cười cười. Đại nương động tác thực lưu loát, nói chuyện công phu, trong phòng phiêu nổi lên nồng đậm mùi hương nhi, nàng ở lạc bắp bánh bột nô. Trong thôn so không được các ngươi bên ngoài, ăn đến đồ vật thiếu, đều là chút cơm canh đạm bạc, cũng không gì hảo chiêu đãi. Miệng nàng nói chuyện, đôi mắt lại nhìn trong nồi trên tay động tác không đỉnh thím tay nghề thực hảo nghe đặc biệt hương thi nho nhỏ nhìn thấy đệ đệ mắt trông mong nhìn bậy bếp liền cười nói đại nương ta đệ đệ đều phải chảy nước miếng đâu xem hắn này tiểu thèm hình dáng đại nương liệt miệng vui tươi hớn hở cười còn nghiêng người nhìn mắt tiểu lục sáu cười đến liền càng cao hứng đôi mắt đều mị thành điều phùng duỗi tay cầm cai chén hướng trong gác hai khối bắp bánh bột nô phóng tươi trên bậy bếp nói tới đói bụng liền ăn trước hải tử là kinh không được đói ta muốn nói a liền không nên mang theo hải tử ra xa nhà ngươi tức phụ đi rồi liền đi rồi còn tìm nàng làm gì chính mình thanh thản ổn định mang theo ba cái hải tử thật tốt hướng thanh châu đi rất xa đừng đem hải tử cấp mệt thôn trưởng đem bắp bánh bột ngô đoan tới rồi trước bàn vươn thô giáp bàn tay to nhẹ nhàng mà sờ soạn tiểu lục sáu mặt ôn ôn hòa hòa nói an đi không năng miệng lại nói lão bà tử ngươi hầm đến canh đâu múc chén lại đây đừng làm cho hải tử nghẹn ở bếp lò thượng đặt Nó chính là nhìn nhìn thấy ngươi. Thôn trưởng lại đi múc nửa chén canh, là củ cải canh, đều không thấy giọt dầu tử, nghe lại còn rất hương, màu canh nhìn cũng rất ngon miệng. Có điểm năng, đợi lát nữa uống. Trong nhà này củ cải a thực ngọn. Nói lên hoa màu, hắn cười đến rất là thỏa mãn, trên mặt xuất hiện đạo đạo nếp gấp. Năm nay mùa màng hảo, nhật tử cũng còn tính hảo quá, nếu là gác năm rồi, cũng là không dư lực thỉnh các ngươi vào thôn. An ngon. Tiểu lục 6 gặm khẩu bắp bánh bột Nô. Nhai ba nhai ba, trên mặt chất đầy sán lạn mà cười. Hương. Có mẫu thân hương vị, hắn vùi đầu ăn đến càng hoan. Thi nho nhỏ đem đệ đệ hướng trong lòng ngực ôm, nhẹ nhàng mà vô về bờ vai của hắn. Chấm một chút nhi. Nàng tưởng, đệ đệ sợ là tưởng nương, một cái bắp bánh bột ngô đều có thể ăn đến như vậy tưởng. Hai tử ngươi cũng ăn chút nhi, hương vị hào đâu. Thôn trưởng thấy phúc bảo an ăn tĩnh tĩnh ngồi, cầm chén hướng hắn trước mặt đầy đầy. Ăn chút nhi. Phúc Bảo cầm lấy trong chén bắp bánh bột ngô, lộ ra cái nhợt nhạt mà cười, có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn gia gia." Thôn trưởng nghe hắn kêu gia gia, thật là thỏa mãn cực kỳ, thể xác và tinh thần đều thoải mái đến không được, hắn nhìn Phúc Bảo, vui tươi hớn hở mà cười, qua một hồi lâu, mới đối với Hùng Địa chủ nói: "Đại huynh đệ à, ngươi chờ có trách ta lắm miệng, ta khuyên ngươi à, vẫn là mang theo bọn nhỏ về nhà đi, đừng ra bên ngoài lan lộn. Cha mẹ, nhà ta tới khách nhân." Một đạo tục tằng giọng nam vang lên, chợt đi vào một cái hắn tử ở hắn phía sau đi theo cái phụ nhân phụ nhân vào phòng đem nông cụ gác trong một góc rửa tay nhanh nhẹn cầm chén đũa sau đó lại ngồi xuống bếp trước giúp đỡ nhóm lửa thôn trưởng hướng nhi tử ngắn gọn giới thiệu hạ hùng địa chủ toàn ra tình huống hắn tử kia cười nói vị này đại ca ngươi thực sự có phúc khí ba cái hải tử đều tốt như vậy nơi nào nơi nào là ngươi nói rất đúng hùng địa chủ mặt mày hớn hở mà hồi trong lòng cũng là lão cao hứng Ăn cơm. Đại nương nói thanh, ban luôn quá tiểu, thi nho nhỏ dọn ghế dịch hạ vị trí, đến cấp chủ nhân ra chửa chút nhi. Thôn trưởng lại nói, đừng tế hai hoa nhi, liền như vậy ngồi không có việc gì. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta ở bệ bếp trước ăn, xưa nay đều là cái dạng này. Đại nương nói, đem múc tốt canh đoan đến trên bàn, trung gian gác một chậu bắc bánh bột ngô. An đi, cũng không gì hảo chiêu đãi. Đã thức hảo, thím tay người hảo, hương thật sự. Hùng địa chủ cầm lấy khối bắp bánh bột ngô, há mồm cắn mồm to. Thật hương. Thi nho nhỏ cũng cười cười hì hì khen. Củ cải canh hảo ngọt, trang bị bắp bánh bột ngô ăn chính vừa lúc đâu. Phần 148. Thôn trưởng toàn gia nghe bọn họ chân thành khích lệ, trên mặt treo đầy sán lạng tươi cười, cứ việc lẫn nhau lẫn nhau không quen biết, nhưng này bữa cơm, lại ăn thật sự là náo nhiệt, vẫn luôn vừa nói vừa cười, không khí không thấy mới lạ. Sau khi ăn xong, Hùng địa chủ cũng không ma kỷ, móc ra 10 cái đồng tiền. Đưa cho thôn trưởng, thúc, nay cái này cơm chưa ăn đến đặc biệt thỏa mãn, làm phiền, một chút tâm ý, cũng không nhiều lắm, ý tư ý tứ mà thôi, ngươi nhưng ngàn vạn muốn thu, bọn nhỏ cũng đều thực vui mừng. Nay cũng quá khách khí, cũng không có gì ăn ngon, chính là chút thô lương, một chén củ cải canh, các ngươi thích liền hảo. Thôn trưởng đảo cũng không chối từ, 10 cái tiền đồng đâu, đối bọn họ tới nói, một tháng chi tiêu, có đôi khi đều dùng không đến 10 cái đồng tiền. Vẫn luôn không nói gì phụ nhân. Đột nhiên đã mở miệng. Cha! Thôn trưởng nhìn về phía nhà mình con dâu, mắt mang tìm hỏi. Ta tưởng phụ nhân nói, lại đem ánh mắt dừng lại ở hùng địa chủ trên người. Vị này đại ca, ta tưởng, ta tưởng có thể hay không lấy đồng tiền đổi thân siêm y đi hè. Này hai cái nam hoa hoa, tùy tiện cái nào đều được, phá chút cũ chút cũng không sao, ta muốn kiện siêm y đi hè. Nói xong, nàng túi đầu, nhéo góc áo, tinh tế nhìn, bả vai còn có điểm phát run. Đại nương như là đột nhiên minh bạch cái gì dường như, nói, ta con dâu này à, chính là nghĩ, ngươi kiện hai hoa tử xuyên qua siêu ý áp gối đầu phía dưới đặt, xem có thể hay không sinh cái đại béo hoa hoa. Nang à, tính tình có điểm chất phát, xưa nay lời nói rất ít, lúc này, đường đột các ngươi, xin lỗi. Đại huynh đệ, ngươi xem, việc này có thể hay không hành. Thôn trưởng thoáng rối rôi tay phải, lộ ra bên trong 10 cái tiền đồng. Nếu có thể thành, này đồng tiền ngươi thu hồi đi. Hùng địa chủ có điểm đốc, trăm triệu không nghĩ tới, sẽ gặp được chuyện như vậy, bất quá, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, lộ ra cái cười khổ. Đi được cấp, liền mang theo hai thân tắm rửa xiêm y đi hè. nếu là ở trong nhà nói, chuyện này, ta cũng liền không nói hai lời ứng. Ai? Là ta đường đột, các ngươi đi thôi. Thôn trưởng cũng không cưỡng cầu, thu hồi tay phải, có chút héo, nói xong lời nói, liền hướng góc tường đi, gỡ xuống treo ở trên mặt tường tàu thuốc, từ tàu hút thuốc móc ra điểm thuốc lá sợi chậm gì gì mà hướng yên trong miệng tác đại nương từ lò sưởi lấy ra căn chính thiêu đốt tiểu sài mục đưa qua trong miệng nhắc mãi lẩm bẩm điện người thiếu chịu điểm ban đêm chỉnh túc chỉnh túc cụ ngươi bị tội ta cũng bị tội thúc thím làm phiền hùng địa chủ khờ vừa nói rát sáu sáu cùng phúc bảo đi ra ngoài thi nho nhỏ lúc đi cũng thanh thúy mà hô câu ra ra nãi nãi thím cảm ơn các ngươi cơm trưa ăn rất ngon trên đường cẩn thận một chút thừa dịp ánh mặt trời đủ Chạy nhanh lên đường đại nương đứng dậy đưa bọn họ, trong miệng toái toái niệm chứ, nói quanh thân địa hình, muốn đi như thế nào, ly gần nhất thôn có bao nhiêu cấp trình, nói được đặc biệt cẩn thận, vẫn luôn nói đến trong trấn, nàng không ra qua trấn, lại xa chút cũng không biết. Thi nho nhỏ đỡ đệ đệ lên xe ngựa, Phúc bảo hắn không cần, chính mình có thể đi lên. mãi mãi ngươi về phòng đi thôi, nếu là trở về thời điểm đi ngang qua nơi này, ta lại đến nhìn xem các ngươi. Nói, nàng cũng lên xe ngựa. Còn muốn tính toán đi Thanh Châu đâu, ai, chính là nói không nghe, đi thôi đi thôi, kia bà nương nhà, không chừng ở bên kia lại tìm cái hán từ đâu, trở về thời điểm, đừng đi bên này, lúc ấy đúng là mùa đông, nhiều lãnh đâu, đi đại lộ, xa là xa điểm nhưng an toàn. Đại huynh đệ, ngươi này ba cái hải tử sinh đến hảo, nhưng đến xem lao, bên ngoài loạn thật sự. Đại nương lại nhảy nói, hung địa chủ cũng chỉ đến nghe, không như thế nào nói tiếp, hắn không biết muốn như thế nào nói tiếp, một cái kính cười, khờ khạm mà. Nhìn cũng thật rông, cái chính cống mà thành thật hán tử. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, có cái lao giả đã đi tới, đứng ở cửa, thở phì phì mà nói câu. Lý thị vẫn là không muốn, không biết tốt xấu. Vậy Trâm đường đi. Thôn trưởng xoạch thuốc lá sợi nói câu, đi ra khỏi phòng, thấy bạn già còn ở lôi kéo kia người ngoài nói chuyện, hán dương giọng nói. lão bà tử, trong phòng một đống sự, làm cái gì đâu, đại huynh đệ, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Trâm mặc phụ nhân cũng lôi kéo bà bà ống tay áo tử. Nhẹ nhàng mà hồ thanh. Nương! Ai? Các ngươi đi thôi đi thôi. Đại nương nhìn mắt hướng trong thôn đi đến bạn già cùng lao giả, trong mắt toát ra cực kỳ phức tạp cảm xúc, sau đó, sâu kín mà thở dài thanh. Hùng địa chủ biết trong thôn có việc, nhanh nhẹn lên xe ngựa, xử chậm rãi ra thôn. Không nên quản, vẫn là thiếu quản chút cho thỏa đáng. Lao ông, ta mới vừa nghe thấy được. Ra thôn sau, thi nho nhỏ từ trong xe ngựa ra tới, ngồi xuống hắn bên cạnh, nhỏ giọng mà nói câu ta cũng nghe thấy hùng địa chủ huy roi ngựa hai ngựa đi được càng nhanh chút thi nho nhỏ sau này xem nhìn xem dần dần đi xà thôn nhỏ không biết bị trầm đường người là thực sự có tội nghiệt đâu vẫn là người mang oan khuất nàng nhớ tới mai tử dao từng tiểu cô nương lão hư chúng ta ở chỗ này xem sẽ được không hùng địa chủ liền biết tiểu nha đầu khẳng định muốn nháo chuyện xấu chúng ta quản không được đã biết cũng vô dụng hắn có chút bất đắc dĩ liền nhìn xem bái lặng lẽ nhi địa thi nho nhỏ giật nhẹ hắn ống tay áo tử lão hư ông ta liền muốn biết là chuyện như thế nào chúng ta đã biết cũng quản không được hùng địa chủ không quá tưởng hướng trong trộn lẫn thi nho nhỏ nghe trầm mặc hạ kỳ thật ta cũng biết ngươi nghe ta chúng ta liền nhìn xem mặc kệ đúng hay là sai chúng ta đều không nhúng tay thế nào hùng địa chủ lại có điểm mềm lòng hảo thi nho nhỏ ngầm đầu liệt miệng cười đến thực vui mừng cái này Đổi thành hùng địa chủ mặt ủ mày hế hắn xử mã, đem xe ngựa ngừng ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương, phía trước còn có tùng thảo, vừa lúc có thể cho hai ngựa ăn chút nhi. Thi nho nhỏ chọn chút bàn tay đại cục đá, tùy tay bảy cái trận pháp, vô vô tay, hướng tới xe ngựa nói. lão ông chúng ta đi thôi. Ta làm sáu sáu cùng phúc bảo lưu tại trên xe ngựa. Hùng địa chủ nói thanh. Thi nho nhỏ gật gật đầu, lại quay đầu lại hống hai câu sáu sáu, cùng sư đệ dặn do hai tiếng sau đó mới lặng lẽ nhi mà hướng thôn tới gần thôn liền ở một cái trong sân cốc tứ phía đều là núi rừng muốn hướng thanh trong thôn tình huống tìm cái địa thế cao điểm chỗ ngồi cũng có thể thấy được rõ ràng đặc biệt giống thi nho nhỏ ngũ cảm nhanh nhạy nếu là vừa lúc là thuận gió còn có thể nghe rõ trong thôn nói chuyện chờ bọn họ tìm được địa phương nằm sấp xuống thời điểm trong thôn hồ nước bên đã đứng không ít người mồm năm miệng 10 thảo luận thi nho nhỏ dựng lên lỗ thai nỗ lực cùng nghe hết sức chăm chú tập trung tinh thần Hùng địa chủ đó là dùng ra ăn mãi kính nhi cũng là nghe không được, hắn có điểm nhàng chán, nhìn bên cạnh tiểu nha đầu kia sợi nghiêm túc kính nhi thật là vừa muốn cười vừa muốn khóc. Có đôi khi đi, nha đầu này thực hiểu chuyện, nhưng có đôi khi đâu, nàng lại rất tùy hứng. Sách, thật lấy nàng không có biện pháp. Thôn trưởng cùng lão giả xuất hiện thời điểm, một năm miệng mười nghị luận thanh nháy mắt liền đình chỉ, hồ nước bên rất là an tĩnh, thi nho nhỏ để thấp giọng nói nói. Ta nghe ra cái đại khái tới, trong thôn quá nghèo. Hơn nữa không biết vì cái gì, sinh dục phương diện có điểm gian nan, không phải độc nhất ra, mà là từng nhà đều như vậy, vì thế, có thật nhiều có đều rời ra thôn, không đi ra ngoài, thứ nhất là không có tiền, thứ hai là luyến tức ăn. Lý gia có hai anh em, Lý Đại khoái 30 tuổi thời điểm, thật vất vả cưới cái tức phụ, hắn tức phụ đánh vỡ trong thôn nguyên liền rùa, mới vào cửa liền có mang, năm sau sinh một đôi long phượng thai, nhưng đem Lý Đại vui mừng, đem tức phụ giản ngăn phủ tới rồi trong lòng bàn tay trong nhà ngoài ngõ sự đều không cần nàng nhọc lòng tự mình toàn một tay bao hai vợ chồng nhật tử quá thật sự là tốt đẹp chính là đi này lý đại trước trận đi trong trấn bán lương đổi tiền khi quăng ngã ngã tàn nhẫn không có tiền trị ở trên giường nằm liệt chứ mấy ngày trước đây hắn cảm thấy chính mình thời gian không nhiều lắm đem đệ đệ cùng tức phụ kêu lên trước mặt hy vọng đệ đệ có thể cưới tự mình tức phụ hảo hảo đãi nàng mặc làm nàng bị tội lý nhị không hề nghĩ ngợi liền đồng ý việc này nhưng lý đại tức phụ không đồng ý vào lúc ban đêm nàng không thanh không thôi liền chạy bất quá không chạy thành sáng sớm hôm sau bị người trong thôn ở trong núi tìm được rồi cấp trói trở về cho nàng hai lựa chọn hoặc là gả cho lý nhị hoặc là bị chầm đường thời gian không nhiều lắm lý đại nghe nói tức phụ nửa đêm chạy lại bị bắt trở về hắn rất là hối hận cùng tự trách muốn cầu đệ đệ giúp đỡ nói nói mấy câu nếu tức phụ thật sự không muốn, cũng đừng chầm đường khiến cho nàng rời đi nhưng lý nhị lại nói liền tính hắn đáp ứng trong thôn cũng sẽ không làm đại tàu đi Lý Đại, liền như vậy bị tức chết rồi. Song xuôi Lý Đại tang sự sau, trong thôn mới tiếp theo xử Lý Lý Dâu Cả, làm Lý Nhị đi khuyên, làm người trong thôn cũng đi khuyên, tốt nhất chính là gả cho Lý Nhị. Như vậy, hai cái hài tử có cha có nương, cũng không cần phải bị tội. Trong thôn sinh dục gian nan, hai tử thiếu, đem hài tử xem đến đặc biệt quan trọng, nếu Lý Dâu Cả không có hài tử, có lẽ sự tình liền sẽ không như vậy. Nhưng Lý Dâu Cả mặc kệ người khác nói như thế nào, nàng đều không hề răng cũng không nói lời nào, như là ném hồn dường như, giống như cái đầu gỗ cọc. Hai cái hài tử ở nàng trước mặt khóc, nàng cũng không điểm phản ứng. Trong thôn đều nói, lý thị người này, quá ngon độc, liền hài tử đều bỏ được nói ném liền ném, người như vậy, như thế nào xứng làm mẫu thân. Trong thôn đối nàng là thực tức giận, hai cái hài tử có bao nhiêu đáng thương, bọn họ đối lý thị liền có bao nhiêu oán hận, ước gì lập tức đem nàng trầm đường đã chết tính, hai hài tử, từ trong thôn dưỡng, cũng không phải không thể. Tả hưu không hài tử phu thê có rất nhiều. Ta nói đi, như thế nào thôn trưởng một nhà đối ta tùy ý nặn ra tới nói từ thấu cổ vi diệu cựu thị, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hung địa chủ tạp tạp miệng. Bất quá, thôn trưởng người này có điểm khôi hài A, trong miệng luôn mồm quên ta, bà nương chạy liền chạy, không cần thiết đuổi theo, đối này lý thị lại là một cái khác thái độ. Thi nho nhỏ nhiều ít biết điểm bọn họ mạch não. Ở bọn họ xem ở, hài tử là quan trọng nhất. Nay đi thanh châu nhiều xa xôi. Ngươi mang tam hải tử qua đi, trùng hợp mùa đông sắp đến, hải tử không phải tao láo tội. Này lý thị không giống nhau, nàng là bị trảo đã trở lại. Bất quá, ta cảm thấy lý thị không nên bị trầm đường, lão ông ngươi nói đi. Ngươi tưởng nháo cái gì chuyện xấu, chúng ta vừa mới chính là nói được danh mạch, ngươi cũng đáp ứng quá ta. Hùng địa chủ vẻ mặt cảnh giác. Thi nho nhỏ nhìn hắn mắt, mắt trợ trắng. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì, ta lại chưa nói muốn làm cái gì. Ta chỉ là nghĩ... Xem ông trời ý tứ bái, nếu lý thị không có bị chầm đường, kia chúng ta buổi tối liền tìm nàng đi, nhìn xem nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng trợ giúp nàng rời đi. Ta lặng lẽ nhi điện. Thi nho nhỏ ráo rác lấm la lấm lét làm làm cái đi đường thủ thế. Hùng địa chủ manh trận trắng mắt. Tiểu nha đầu ngươi nói chuyện không giữ lời, về sau, làm ta còn như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Đốn hạ, hán thêm câu. Ta đối với ngươi, không tín nhiệm. Thi nho nhỏ sờ sờ cái múi. Ta lại chưa nói muốn làm gì, chúng ta chống mà, ai cũng không biết, không phải có thể. Lại nói, ta là nói, nếu lý thị không có bị trầm đường nói. Hùng địa chủ tí nha, ha ha hai tiếng. Ta cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói. vẻ mặt lạnh nhạt. Thi nho nhỏ cười cười hì hì nói. Ta biết ngươi khẳng định sẽ tin tưởng, hai ta ý tưởng là giống nhau giống nhau. Rốt cuộc có nhiều năm láo giao tình chính là đi, ngươi cũng cảm thấy chuyện này, chúng ta không nên trơ mắt mà nhìn đúng không? Nàng rôi tay hảo ca hai dường như, vô vô hùng địa chủ bả vai, sau đó, nhìn về phía phía dưới thôn nhỏ. Lão đông, ta cảm thấy, lý thị hẳn là sẽ không bị châm đường. Hùng địa chủ như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Trưng 143. Chỉ thấy thi nho nhỏ vừa dứt lời, mà hùng địa chủ như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc này, đất bằng chợt khởi một trận gió to, lá cây bị quắt đến xôn xao vang lên, vang lên từng đợt tinh tế mà nước nở tiếng gió. Phong là từ trên xuống dưới thổi quắt bọn họ chính với tới đầu nhìn phía dưới thôn trang nhỏ gió to tới quá mức đột nhiên hung địa chủ không hề chuẩn bị mập mạp mà thân thể nhi hơi kém đã bị phong cấp ném đi may mắn bên cạnh thi nho nhỏ phản ứng mau kịp thời giữ chặt hướng dưới chân núi nghiêng lao gồng từ đâu ra gió yêu ma thiếu chút nữa a liền thiếu chút nữa điểm hắn đã bị này trận gió yêu ma ngạnh sinh sinh mà sốc đến dưới chân núi đi hung địa chủ ra mặt tử trắng bệnh nhìn xem núi rừng cây cối bị gió to quát đến giống như quần ma loạn vũ hắn liền có điểm run nho nhỏ này phong tới hảo tà hồ a Liên này nói chuyện công phu gió to quát tới rồi dưới chân núi mà dưới chân núi các thôn dân cũng là không hề phong bị tuổi con nhỏ thân thể ốm yếu trực tiếp bị phong ném đi trồng vó nằm trên mặt đất trong thôn tức khắc loạn thành một đoàn cãi cỏ ầm ĩ mà vang lên đủ loại thanh âm phần một trăm bốn mươi chín nay còn không có xong gió to hô hô thổi mạnh giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhổ tận gốc Bầu trời mây đen nhanh chóng tụ tập che trời, đúng là buổi trưa, trước mắt công phu, ánh mặt trời ưu ám, giống như tới gần chẳng vạng, tầm tã mưa to từ trên trời giáng xuống, tới lại cấp lại mau, xôn sao mà bên thai tất cả đều là tiếng mưa rơi, mang theo cổ độc thuộc về thiên nhiên bá đạo khí thế. Đi mau! Hung địa chủ lôi kéo còn đang nhìn dưới chân núi thôn tiểu nha đầu, một đầu chui vào núi rừng. Chính là đi tới đi tới, hắn phát hiện không thích hợp. Di. Di. Di. Hắn túi đầu nhìn xem chính mình siêng vi lại sờ sờ tóc. Di, di, di. Nhìn nhìn lại núi rừng mưa to như chú, hắn trợn tròn mắt, đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt lại kinh lại khủng. Thi nho nhỏ nhẹ nhàng kéo hắn. Ngần ngươi làm gì, chạy nhanh đi, ngươi khổ người đại, thực tiêu hao tà tu vi. Trong xe ngựa, tiểu lục sáu cùng phúc bảo vén lên màn xe, ra bên ngoài nhìn, đầy trời màn mưa, mơ hồ tầm mắt, mơ hồ thấy có hai người hướng bên này tới gần tiểu lục sáu liền nhịn không được há mùng tê ơ tỉ tỉ hùng ba bá nhưng mẹ chết ta thi nho nhỏ bò lên trên xe ngựa lười biếng mà nằm liệt dựa vào xe vách tường sáu sáu mau lấy điểm thịt khô cho ta gặm gặm. giữa chưa ăn đơn giản cũng chưa cái gì giọt dầu tử lúc này tiêu hao quá nhiều năng lượng cảm giác có chút đói hùng địa chủ xem như làm minh bạch liệt miệng vui tươi hớn hở mà cười tò mò hỏi nho nhỏ ngươi làm như thế nào được hai người trên người đều sạch sẽ một chút vũ đều không có xối đến tự nhiên là tu luyện tu bái thi nho nhỏ gặm thì khô chúng ta đợi mưa tạnh sau liền hồi trong thôn cũng đúng Này vũ quá lớn lộ không dễ đi còn không biết này vũ sẽ hạ bao lâu hùng địa chủ vốn dĩ liền không quá sẽ đuổi xe ngựa thật vất vả thuần thúc điểm nhưng ở lầy lội trên đường đi chính hắn đều cảm thấy trong lòng chốt dạng vạn nhất ra điểm trệ gì vùng hoang vu dã ngoại liền thật là kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe gặp mấy khối thịt làm, thi nho nhỏ bụng no no bắt đầu đả tọa tu luyện, đến đêm vừa mới tiêu hao năng lượng bổ trở về. Lao công khổ người quá lớn, một đường lại đây, nhưng lao lực. Hùng địa chủ ngáp một cái, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi hào hào tiếng gió nước nở, mà trong xe ngựa đâu, rất là an ổn yên lặng, hắn có điểm muốn ngủ. Nho nhỏ, ngươi dùng đá bố kia trận, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, an toàn đâu. Kỳ thật cũng chính là cái đơn giản thủ thuật che mắt, dùng đá thoáng mà cải biến tuần sau biên khí tràng. Có người hoặc động vật, sẽ theo bản năng xem nhẹ này thối, bất quá, nếu là chạm vào giang hồ cao thủ, này thủ thuật che mắt liền không có tác dụng gì, giống nhau giang hồ cao thủ, đều là thâm hậu nội lực. Thi nho nhỏ không lo lắng cái này, xóa xinh xưng, từ đâu ra giang hồ cao thủ. Hùng địa chủ nghe yên tâm, vừa mới đã kiến thức quá tiểu nha đầu bản lĩnh, hắn này sẽ, càng thêm cảm thấy này nho nhỏ xe ngựa an ổn khẩn, trong lòng phá lệ kiên định, đầu mới vừa dính gối đầu, hắn liền hô hô ngủ rồi phúc bảo đang xem thư tiểu lục sáu đâu ngoan ngoan ngoan ngoãn ghé vào cửa sổ xe khẩu nhìn bị vũ mơ hồ nối rừng xem mùi ngon vũ thế dần dần thu nhỏ thi nho nhỏ từ tu luyện trung tỉnh lại xem xét mắt la khu còn ở hô hô ngủ nhiều nàng ngồi xuống đệ đệ bên người đem người hướng trong lòng ngực ôm sờ sờ hắn cái chán cho ngươi lột quả hạch ăn quả hạch lại phóng liền mang theo không ít như hạt rẻ hạnh nhân đậu phộng hạch đào hạt thông từ từ thường thấy chút chính là dụ xảo tuệ chuẩn bị tương đối hiếm lạ là hùng quản gia chuẩn bị lộn xộn chừng gần mười loại tiểu lúc sáu giờ điểm đầu hướng về phía tỉ tỉ cười cười đến mi mắt con cong thi nho nhỏ cấp đệ đệ lột quả hạch lột sẽ nàng đối bên cạnh sư đệ nói phúc bảo nghỉ một lát ăn chút quả hạch an tính trong xe ngựa vang lên răng rắc răng rắc lạc ca thanh hô hơ ngủ nhiều hùng địa chủ nghe quả hạch mùi hương nhi hắn giật giật cái mũi ngay sau đó mở mắt nhìn đến ba cái hài tử thấu một khối ăn quả hạch không biết làm sao một lòng đột nhiên mềm mại lên. nay quả hạch không tuổi nhi nghe man hương nam sẽ hung địa chủ mới ngồi dậy bắt đem quả hạch từng bước từng bước lột. việc này hắn thuần thủ ở đạo quan bồi nhi từ khi ban ngày không có việc gì không thiếu cho hắn lột các loại quả hạch. mưa to hoàn toàn ngừng lại mây đen tán vân thiên địa nháy mắt liền thấy sáng sủa núi rừng điểu tiếng kêu, phá lệ thấy thanh thúi văng rội dịu dít, không dỡ trong xe ngựa cha ngập cổ nồng đậm quả hạch mùi hương nhi còn có thơm ngào ngạt thịt khô mùi hương nhi hung địa chủ chạy nhanh mở ra cửa sổ xe cửa xe làm mùi vị tán tán, một hồi còn muốn đi trong thôn tá túc bị nghe nhưng không tốt lắm không thể lộ tài a hảo no tiểu lục sáu rửa vào tỉ tỉ trên vai vớt cổ khởi bụng nhỏ cười đến ngọt tư tư địa hung địa chủ ngồi ở bên ngoài thật sâu mà hít vào một hơi mắt lạnh lạnh mà không lạnh phi thường thoải mái nhi tử a sáu sáu các ngươi mau ra đây xem núi rừng thật nhiều điều thật xinh đẹp đâu phúc bảo cùng tiểu lục sáu lập tức đi ra ngồi ở hẹp hẹp mà xa tiền hai anh em xếp hàng ngồi ngưỡng mặt vọng trước mắt khắp núi rừng sau cơn mưa núi rừng thật sự đặc biệt mỹ sở hữu cây cối nhìn qua phá lệ xanh tươi ướt át chim chóc phi tiến bay đi đều đặc biệt đẹp đặc biệt là nhan sắc diễm lệ tiếng kêu đều phá lệ thấy dễ nghe chút hai hải tử thật đúng là không có chú ý quá sau cơn mưa núi rừng lúc này trực tiếp xem trận tròn mắt hung địa chủ chờ bọn họ xem không sai biệt lắm mới xử xe ngựa chậm dài hướng cách đó không xa thôn nhỏ đi ra ra mãi mãi chúng ta đã trở lại xe ngựa mới vào thôn tử thi nho nhỏ liền với tới đầu hướng tới thôn trưởng gia hồ thanh đầy mặt buồn bực thôn trưởng nghe thấy này tinh thần phấn chấn đồng bột thanh âm trên mặt không tự chủ được treo đầy tươi cười đứng dậy đi ra ngoài thúc mới vừa hạ tràng mưa to lộ không tốt lắm đi ta sợ trên đường xảy ra chuyện liền mang theo bọn nhỏ lại về rồi muốn mượn ở một đêm thượng ngày mai sáng sớm xuất phát Hung địa chủ này sẽ Trước mười 15 cái đồng tiền lấy ra tới, phóng tới thôn trưởng trong tay. Thúc, làm phiền. Thôn trưởng đối ba cái hải tử đều thực yêu thích, đại huynh đệ lại tắt tiền cho hắn, hắn không nói hai lời liền ứng. Vừa mới kia gió to mưa to tới đột nhiên, tam hải tử không bị làm sợ đi, ta đều dọa nhảy đâu, mau trong phòng ngồi, lao bà tử, đại huynh đệ bọn họ lại đây tá túc, chạy nhanh đoan chút thủy tới. Liền ta đều dọa nhảy, xe ngựa ngừng ở núi rừng, động cũng không dám động, tâm nhắc tới cổ họng. Sợ phong đem xe ngửa cấp ném đi, cũng may đảo cũng không xảy ra chuyện gì, thấy mưa đã cạnh, ta liền chạy nhanh hướng trong thôn tới, chậm liền chậm một chút, quan trọng nhất ổn thỏa, bọn nhỏ không thể xảy ra chuyện đâu. Hùng địa chủ làm bộ làm tịch nói xuất phát từ nội tâm và nói, lời này thôn trưởng nghe được tâm khảm, thẳng gật đầu. Đúng đúng đúng, bọn nhỏ là nhất thật mạnh, cần thiết muốn thỏa đáng mới được. Ta mới vừa nghe thấy tiểu nha đầu kêu ta đâu, không đông lạnh đi. Ta hướng lò sửa thêm đem xài, nay sẽ trong phòng nóng hồi đâu. Tới, uống điểm nhi ôn khai thủy áp áp kinh. Vừa rồi cũng đem ta cấp sợ hãi, trong nhà gà vịt đều sợ tới mức run bần bật, này sẽ còn loa tại chỗ không dám núp nít đâu, nhà này cầm a liền không thể dọa, một dọa nó liền không dễ dàng sinh chứng, ta đi bên ngoài nhìn xem, có việc cùng ta nói tiếng. Đại nương rong dài hai câu, hướng về phía bạn già nói thanh, lại vội vàng đi bên ngoài. Mãi cho đến buổi tối ăn cơm thời điểm, trên bàn cơm, đại nương còn ở toái toái niệm chứ nay cái buổi chiều này gió to mưa to tới tà hồ a một chút chuẩn bị đều không có ai trong nhà gà vịt thật đúng là bị tội đại trụ trong nhà nhà xí đều bị gió to thổi phiên bất quá nhà hắn kia nhà xí đã sớm nên một lần nữa đắp quá thổi đảo cũng hảo trước mắt mọi người đều chuyện gì phụ một chút bận rộn một cái thiên cũng liền không sai biệt lắm quăng quang quăng quang nàng một cái nói chuyện không mang theo ngủ gật lại thường thường khuyên thi nho nhỏ bọn họ ăn nhiều một chút đừng khách khí từ từ thôn trưởng lao ba nói nàng vài lần miệng nàng liên tục đáp lời một hồi công phu thấy trên bàn cơm không ai nói chuyện nàng lại bắt đầu lải nhải nói không ngừng thi nho nhỏ nhìn đột nhiên liền cảm thấy rất ấm áp khóe mắt đôi lông mày tất cả đều là cười thường thường cũng đáp hai câu lời nói đại nương thấy nàng đáp lời nói được liền càng thêm hăng say lải nhải mà đông ra trường tây ra đoạn, ngôn ngữ gian còn sẽ thực nhọc lòng phát biểu chính mình ý kiến này lão bà tử từ trước lại đây bên này chính là như vậy nhiều năm như vậy vẫn luôn liền không thay đổi quá tóm được điểm hạt mẹ đậu xanh điểm việc nhỏ nàng đều có thể quang quắc quang quắc nói thượng ban ngày thôn trưởng lao bá đẩy mặt bất đắc dĩ đứng dậy cầm từ trên mặt tường gỡ xuống tàu thuốc đang ở rửa sạch chén đua đại nương lại nhảy mà nói hắn ngươi sao bắt cơm mới vừa bông lại bắt đầu chịu đi đường bộ yên yên chịu nhiều đối thân phận không tốt nhìn nhìn ngươi chỉnh túc chỉnh túc cụ nửa cái thôn đều có thể nghe thấy làm cho ta chỉnh túc chỉnh túc đều ngủ không tốt còn nói ta ái niệm lẩm bẩm đâu ngươi nhìn nhìn ngươi này hút thuốc đánh ta lại đây ngươi liền chịu vẫn luôn chịu nhiều năm như vậy còn ở chiều chịu chịu chịu chịu một ngày có thể chịu vài lần đếm đều đếm không hết muốn phao chân sao trong nồi có nước ấm. phụ nhân như là không nghe thấy cha mẹ chồng cãi nhau dường như vội xong trong tay sự liền tới đây tìm hỏi thi nho nhỏ nôn ngữ dịu ngoan mang theo một chút khiếp đảm thi nho nhỏ lập tức gật đầu còn đối với nàng lộ ra cái sán lạc cười cảm ơn thím ta trước cấp bọn đệ đệ phao phao chân ta ta ta Nếu không ta đến đây đi, ta không có gì chuyện này. Phụ nhân cười đến câu nệ, đôi tay theo bản năng nắm góp áo. Trời tối đến mau, trong nhà không điểm đèn dầu. Kia nhiều ngựa ngùng a, vẫn là ta đến đây đi, quá phiền với ngươi. hung địa chủ khờ khạo mà cười. Ta đến đây đi. Phụ nhân ru mắt, nhẹ nhàng mà ác thanh, không có nói cái gì nữa. Sách hai chỉ thùng gỗ lại đây, lại cấp đánh nóng quá thủy, có điểm năng, nàng thả buồn nước lạnh ở bên cạnh. Phao song chân cả người đều phải thấy thoải mái rất nhiều hùng địa chủ mang theo ba cái hải tử trở về trong phòng lúc này sắc trời cũng hoàn toàn ám xuống dưới nổi lên gió đêm thực lạnh thực lạnh so đêm qua muốn lạnh nhiều thôn trưởng gia liền tam gian phòng hán tử phụ nhân trụ phòng tạm mượn cho bọn hán trụ một đêm bọn họ tắt đi cách vách trong phòng bốn người ngủ một cái giường đất cũng may giường đất rất rộng mở chính là sẽ tương đối chen chúc mà thôi thi nho nhỏ ngủ ở đầu giường đất đệ đệ dựa gần nàng bên cạnh là phúc bảo hùng địa chủ ngủ giường đất đôi nay giường đất cũng còn tính to rộng bốn người bên trong liền hùng địa chủ thân thể tương đối chắc nịch đảo cũng không tính chen chúc còn rất thoải mái đệm chăn rõ ràng thay đổi bộ nghe còn rất hương đại để là trước không cũ vừa mới giặt phơi quá lão hương một hồi ta đi tìm lý thị chờ hai cái hải tử ngủ sau thi nho nhỏ đẻ thấp thanh âm nói chuyện hùng địa chủ vẫn luôn không có ngủ buổi chiều ngủ sẽ hắn không vây càng quan trọng là hắn biết tiểu nha đầu khẳng định sẽ nháo chuyện xấu Cho nên, hắn liền vẫn luôn chờ, chờ, chờ. Quả nhiên làm hắn chờ tới rồi. Ngươi biết nàng ở đâu cái phòng. Thôn liền như vậy điểm đại, thực dễ dàng tìm, ta đi là được. Thi nho nhỏ thật cẩn thận mà xốc lên chăn từ trong ổ chăn bỏ ra tới, nhanh nhẹn mặc tốt tế áo khoác. Hùng địa chủ sột sột soạt soạt mà cũng từ trong ổ chăn bỏ lên, mặc hảo áo đông. Ta cùng ngươi cùng đi. Không nhìn điểm, hắn không yên tâm. Hai hải tử làm sao bây giờ? Thi nhỏ câu. Không đợi hùng địa chủ nói chuyện, liền thấy Phúc Bảo nghiêm túc đắc câu. Sư tỷ các ngươi đi thôi, ta nhìn sáu sáu. Đến, tiểu gia hỏa này cũng không ngủ đâu. Nhi tạp ngươi giỏi quá, cha yêu nhất ngươi, đồng đồng. Hùng địa chủ đặc buồn nôn khen Nhi tử hai câu. Đi thôi, chúng ta tốc độ nhanh lên, đi sớm về sớm. Nói xong, hắn liền sờ soạn hướng bên ngoài đi đến. Thi nho nhỏ sờ sờ sư đệ cái chán. Chúng ta lập tức liền trở về. Ra phòng. Bên ngoài có mơ hồ ánh trăng, sưng mù mênh mông mà, không lắm rõ ràng, lại là có chút ít còn hơn không. Vào trong thôn, thi nho nhỏ móc ra trương bửa chú, méo cái thủ quyết, cam chịu hai câu chú ngữ, liền thấy kêu bửa chú đột nhiên bốc cháy lên, sau đó, thành đôi cho tàn rơi xuống trên mặt đất. Bên cạnh hùng địa chủ xem trận mắt há hốc mồm. Tiểu nha đầu, sợ không phải muốn trời cao đi. Thủ đoạn sao tích nhiều như vậy. Đi rồi. Thi nho nhỏ xả đem há hốc mồm láo bông. Theo sát ta, nếu không liền lôi kéo ta góp áo. Hùng địa chủ thoáng mà do dự hạ, liền rôi tay kéo lấy tiểu nha đầu góp áo, nhắm mắt theo đuôi theo sát ở nàng phía sau, trong lòng còn ở vì vừa mới khiếp sợ. Khó trách lao đạo trưởng như vậy yên tâm tiểu nha đầu mang theo bọn họ ra tới, khó trách tiểu nha đầu không nói hai lời liền đem sáu sáu cấp mang ra tới, nguyên lai là có thần tiên thủ đoạn A, thật đúng là nháy mắt liền cảm thấy lại kiên định lại ổn thỏa. Phần 150 Nguyên bản phải bị chầm đường lý thị. Bởi vì đột nhiên quát lên gió to, từ trên trời giáng xuống tầm tã mưa to, nàng lại có thể tránh được một kiếp, trước mắt, nàng bị vững chắc mà buộc chặt ném vào trên giường đất. Nay phòng là nàng trước kia chủ địa phương, nghĩ đến chết đi trượt phù, nàng liền tâm như cho tàn, hận không thể lập tức bị chầm đường. Thi nho nhỏ tinh tế mà nghe song sẽ, biết trong phòng liền lý thị, nàng nhẹ nhàng đẩy ra môn, hung địa chủ lập tức theo đi vào, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Tiểu tỉ tỉ, chúng ta không có ác ý, ngươi đừng sợ. Thi nho nhỏ ngồi vào trên giường đất, này giường đất là nóng hổi, nàng dối tay gỡ xuống nhét ở lý thị trong miệng bố đoàn. Tiểu tỉ tỉ, chúng ta là đi ngang qua trong thôn người bên ngoài, nay cái tá túc ở thôn trừng gia, ngoài ý muốn biết được ngươi tao ngộ, nghĩ tới nhìn xem, ngươi không có yêu cầu trợ giúp. Lý thị liền mơ hồ ánh trăng, nhìn ngồi ở trước mặt tiểu nữ hài, ánh mắt hãy còn mang non nớt, một đôi mắt thật xinh đẹp, phá lệ thấy thanh triệt trong vát, nàng cười cười, ôn nhu nói. Hai tử, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta không cần bất luận cái gì trợ giúp. Các ngươi trở về đi, ban đêm gió lớn, để ý đông lạnh. Ngươi có phải hay không thực cái ngươi trợ phu? Ngươi vì cái gì muốn nửa đêm chạy trốn đâu? Thi nho nhỏ nghe các thôn dân mồm năm miệng mời nghị luật khi, liền có ý nghĩ của chính mình. Nàng cảm thấy, nếu không phải thực thích một cái nam, cái nào cô nương sẽ nguyện ý gả cho tới này vùng núi hẻo lánh. Đặc biệt là này nam đều mau 30 tuổi, ở cái này kết hôn sớm sinh con sớm niên đại, xem như lớn tuổi nam đệ nhị nếu là không có cảm tình, đó là nam đãi nàng lại như thế nào hảo, nhưng thôn như vậy bẩn cùng hẻo lánh, nhiều ít đều sẽ có chút câu gán hận, cũng liền sẽ không có người trong thôn đều cho rằng tốt đẹp thân ái. Ta cảm thấy ngươi thực cái ngươi trợ phu ngươi nửa đêm chạy trốn là có nguyên nhân. Lý Thị nghe tiểu cô nương hỏi chuyện, bình tĩnh đôi mắt, chợt đến toát ra nồng đậm bi thương, nước mắt cũng đi theo không tiếng động mà rơi xuống. Thi nho nhỏ từ trong tay háo móc ra khăn tay, duỗi tay giúp nàng xoa trên mặt nước mắt. Động tác thực mềm nhẹ. Qua một hồi lâu, lý thị trầm dại đã mở miệng. Ta nương muốn đem bán cho thôn bên người góa vợ, là cái gần 40 tuổi ma bài bạc, thắng số tiền, liền nói muốn thảo cái bà nương, nguyện ý ra 3 lượng bạc. Ta có đôi song bảo thai đệ đệ, đã mãn 17, trong nhà không có tiền, nghèo, cưới không thượng tức phụ. Ma bài bạc từng có hai cái tức phụ, đều là bị hắn đánh chết, ta thực sợ hãi, từ trong nhà chạy ra tới, gặp được ca tùng. Ta không dám về nhà đi, liền đi theo hắn trở về trong thôn. Hắn đại ta thực hảo, là ta chưa bao giờ nghĩ tới hảo, tinh tế săn sóc, tuy rằng rất nghèo, không có tiền, nhưng ta thật cao hưng có thể gặp được hắn. Ngày đó, hắn nói hắn sắp chết, muốn cho ta đi theo tiểu thúc quá. Ở hắn xảy ra chuyện, không có tiền được đến trị liệu, miệng vết thương từ từ nghiêm trọng khi, lòng ta liền có cái ý tưởng. Nhưng ta nghĩ, vạn nhất hắn ai đi qua đâu, ta luyến tiếp rời đi hắn, cũng không được hai cái hài tử, luyến tiếp cái này tiểu ra, ta liền chờ ai chờ a mong a mong a. Nhưng ông trời vẫn là làm ta thất vọng rồi. Ngày đó buổi tối chạy ra thôn, ta là tưởng trở về, ta tưởng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chẳng sợ dùng ta chính mình đổi tiền cũng có thể. Nếu có thể đổi ba lượng bạc, A Tùng khẳng định sẽ không có việc gì. Lý thị nói tới đây, nước mắt lại hào hào mà đi xuống lạc, nàng nghẹn ngào, cả người đặc biệt tuyệt vọng. Chính là, ta lại ở trong núi lạc đường. Kế tiếp sự, không cần nàng nói, thi nho nhỏ cũng có thể nghĩ đến. Lạc đường. Sau đó đã bị người trong thôn tìm được cấp mang về tới. Người muốn chết. Người muốn đi tìm trợ phu, nhưng người có hay không nghĩ tới hai đứa nhỏ làm sao bây giờ. Bọn họ còn như vậy tiểu. Thi nho nhỏ nhẹ nhàng mà hỏi. Lý thị dựa vào vách tường, nhìn ngoài cửa sổ xám xịt mà ánh trăng, hai mắt vô thần, lỗ trống, thần thái đờ đẫn. Ta không nghĩ gả cho tiểu thúc, ta đời này, trừ bỏ a tùng, sẽ không tái giá người thứ hai. Ta là hắn tức phụ, cả đời đều là... Lúc trước hắn cưới ta thời điểm, chính hắn nói, cả đời rất tốt với ta, chỉ cần hắn có thể cho, hắn đều nguyện ý cho ta. Ta biết hắn lo lắng, ta so với hắn tuổi trẻ ước chừng 9 tuổi, hắn sợ hãi ta sẽ rời khỏi, này ngốc tử, hắn nào biết đâu rằng, ta là kiếp sau đều nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Không có hắn, cuộc sống này thật là không kinh thấu. Chết thì chết đi, ta là không sợ. Lúc trước từ trong nhà đào tẩu khi, ta liền nghĩ tới, nếu bị trảo đi trở về, tả hữu đều là chết ta muốn bị chết sạch sẽ. Mấy năm nay, cùng hắn ở bên nhau, giống như là nằm mơ. Chỉ là khổ hai đứa nhỏ, bất quá không quan hệ, trong thôn hải tử thiếu, sẽ có người nguyện ý dưỡng bọn họ, không có ta, bọn họ cũng sẽ quá rất khá. Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ, vẫn là nói câu. Nếu, ta có biện pháp, có thể không cho ngươi gả cho bất luận kẻ nào, có thể mang theo hải tử ở trong thôn hảo hảo sinh hoạt, ngươi, còn có nghị sống sót. Ta nghe nói, ngươi trưởng phu phi thường thích này hai cái hải tử. Lý Thị đem ánh mắt dừng lại ở nàng trên người, yên lặng mà nhìn nàng, như là ở phân biệt nàng lời nói là thật hay là giả. Hồi lâu qua đi, mới hoan thanh hỏi, ngươi thực sự có biện pháp? Thanh âm mang theo điểm run rẩy, lỗ trống đôi mắt cũng thấu điểm điểm ánh sáng, giống bầu trời đêm ngôi sao, thật xinh đẹp. Đối, ta có biện pháp. Thi nho nhỏ thực nghiêm túc gật đầu, nàng nói được đặc biệt chắc chắn, mặt mày tự tin tràn đầy. Chương một trăm bốn mươi Thi nho nhỏ ý tưởng rất đơn giản, cũng thực thô bạo. Nàng cung lý thị là nói như vậy, chờ ngày mai bọn họ đến mang ngươi đi ra ngoài, muốn đem ngươi trầm đường khi, ngươi liền cầu bọn họ, nói muốn trông thấy hài tử, tưởng cùng hai cái hài tử hảo hảo cho chuyện, nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ đồng ý này chạy bộ thành công sau. Tiếp theo, chính là tương đối mấu chốt, chờ hai cái hài tử đưa đến trong phòng, ngươi lại cầu bọn họ tùng hạ buộc chặt, liền nói tưởng cuối cùng ôm một cái bọn họ. Nếu những người này không đồng ý, ngươi liền khóc, như thế nào đáng thương như thế nào tới. Liền nói ngươi cũng không phạm cái gì bao lớn sai, vì cái gì trước khi chết còn không cho ngươi ôm một cái hai cái hải tử linh tinh nói, phàm là có điểm lương tâm, đều sẽ mềm lòng đồng ý ngươi nói. Hai cái hải tử tới rồi ngươi trong phòng, trên người của ngươi buộc chặt cũng buông lỏng ra, liền dư lại nhất nhất nhất nhất quan trọng, ngươi phải nhớ kỹ, không thể hoảng, muốn ổn định, ngươi đem hai cái hải tử hướng trên giường đất mang, hướng tận cùng bên trong ngồi, sau đó, lấy ra ta cho ngươi chuẩn bị cây đuốc cùng mồi lửa, nhanh chóng bậc lửa cây đuốc. Ngàn vạn không thể hoảng, ngươi muốn chấn định, cũng muốn dỗ dành hai cái hải tử. Ngươi liền cùng trong thôn nói, nói ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình, nói ngươi tao nộ, nói ngươi nửa đêm cũng không phải vì chạy trốn, nói ngươi không nghĩ gả cho ngươi tiểu thúc, muốn mang hai cái hải tử một mình sinh hoạt, dù sao ngươi tưởng lời nói, sở hữu uy quất, ngươi đều nói ra, không phải sợ, lớn mật nói. Nếu người trong thôn không đồng ý, ngươi liền nói ngươi tình nguyện mang theo hai cái hải tử chết. Ta không biết ngươi đối thôn trưởng ra hiểu biết nhiều ít. Nhưng thông qua ngắn ngủn giao lưu, ta phát hiện thôn trưởng toàn gia kỳ thật thực hảo, đại nương cũng thực hảo. Ngươi có thể dựa vào thôn trưởng toàn gia, có hai cái hài tử ở, điểm này hẳn là không khó. Trong thôn thực coi trọng hài tử, chỉ cần ngươi đối xử tử tế hai cái hài tử, thanh thản ổn định ngốc tại trong thôn, ta tưởng, thôn này là sẽ không bài xích ngươi. So với lý nhị có thể hay không cưới đến tức phụ việc này, bọn họ hiển nhiên càng coi trọng hai cái hài tử. Ngươi phải hiểu được điểm này, đây là mấu chốt thi nho nhỏ cùng nàng tinh tế mà nói rất nhiều hung địa chủ cũng thường thường bổ sung hai câu bọn họ lúc đi từ trong phòng bếp tìm tới căn cây đuốc còn lưu lại cái mồi lửa làm nàng thỏa đáng cất giấu phong cái dễ lấy ẩn nấp vị trí ngày mai lấy ra cây đuốc cùng mồi lửa đến giờ châm cây đuốc động tác muốn mau hơi có sai lầm khả năng liền toàn bộ toàn thua lý thị nghe nàng nói biện pháp lỗ trống đôi mắt càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng tựa hồ so ngoài cửa sổ ánh trăng còn muốn sáng ngời cảm ơn ngươi Nàng chân thành nói lời cảm tạ. Có thể gặp được Ga Tùng là ta đời này hạnh phúc nhất sự. Có thể gặp được các ngươi là ta đời này may mắn nhất sự. Phi thường cảm tạ. Nàng thực kích động, khẽ môi treo lên cười, trong mắt lại chảy nước mắt, một đôi mắt sáng ngời lộ ra quang, là hy vọng. Rời đi khi, Thi nho nhỏ làm lão ông lấy ra điểm bạc vụn cho nàng. Ngày mai sáng sớm bọn họ liền đi rồi, có lẽ không thấy được việc này sẽ có cái dạng nào kết quả. Nhưng nàng tưởng, hẳn là sẽ có cái tốt kết quả. Chưa chút tiền, cấp lý thị nương ba về sau dùng, về sau nhật tử còn trường đâu, càng gian nan cũng đều ở phía sau. Nếu là thất bại làm sao bây giờ? Trở về trong phòng, thoát áo khoác thời điểm, hùng địa chủ hỏi thanh. Thi nho nhỏ cười nói. Sẽ không, nàng sẽ thành công. Dừng một chút, nàng lại thêm câu. Ngươi thấy nàng đôi mắt không, phát ra quang, rất sáng rất sáng. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hùng địa chủ nằm vào trong ổ chăn, ngủ trước, hắn nói thầm nói nho nhỏ chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi ngươi đừng lại nháo chuyện xấu sự tình đã xong xuôi thi nho nhỏ cười cười hì hì mà nói sáng sớm hôm sau thiên tờ mở sáng phòng sau gà trống bắt đầu đánh minh an tính thôn trang nhỏ bắt đầu dần dần thức tỉnh thức mau trong thôn khói bếp lượn lờ thi nho nhỏ mở ra cửa phòng đứng ở dưới mái hiên dôi cái rất lớn lười eo phụ nhân thấy đối với nàng cười tỉnh trong nồi nấu nước nóng thím buổi sáng tốt lành thi nho nhỏ mặt mày hớn hở mà chào hỏi phụ nhân cười đến càng vui vẻ đôi mắt mị thành điều phùng vụng về họ câu buổi sáng tốt lành nói xong nàng cười cười có chút ngượng ngùng hùng địa chủ muốn giúp nhi tử mặc quần áo nhi tử không cần hắn hỗ trợ nghiêng người né tránh hùng địa chủ lại nhạc điên nhạc điên hướng tới tiểu lục sáu dôi tay tiểu lục sáu cũng nghiêng người né tránh linh tiểu mày thực nghiêm túc nói ta chính mình có thể mặc tốt xiêm y hỉa hắn động tắc chậm còn thực vụng về Lại cũng cố chấp thực, ninh tiểu mày nghiêm túc mặc quần áo bộ dáng, giống cái tiểu lão đầu, hùng địa chủ ngồi ở bên cạnh, đều có chút xem ngây ngốc, một lòng mềm mại vô pháp hình dung, hận không thể đem cái này tiểu hoa tử ôm trong lòng ngược hảo sinh xoa xoa. Thi nho nhỏ xúc khẩu rửa mặt xong, đánh buồn nước gấm vào nhà, thấy đệ đệ còn ở mặc quần áo, nàng đem nước gấm gác ghế nhỏ thượng phóng, đối với Phúc bảo nói, mau đi xúc miệng rửa mặt, Thủy ôn vừa văn tốt. Lại đối với hùng địa chủ nói ngươi chạy nhanh ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm sáu sáu hắn đều ngượng ngùng đứa nhỏ này nhận người thích hùng địa chủ vui tươi hớn hở mà cười đứng dậy ra phòng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà sáu sáu ngẩng đầu nhìn mắt tỉ tỉ có điểm thẹn thùng hắn xuyên thật lâu thật lâu quần áo vẫn là có chút loạn không có mặc hảo sáu sáu rất tuyệt từ từ tới không nóng nảy thi nho nhỏ ngồi ở giường đất biên vô vô đệ, đệ tóc đối với hắn cười cười đến đặc biệt ôn nhu. tiểu lục sáu chớp chớp đôi mắt lâu, tiếp tục mặc quần áo. Hắn nhếch miệng, tiểu bộ dáng tập trung tinh thần, như là đang làm gì đại sự. Có lẽ là tỷ tỷ liền tại bên người ngồi, mặt mày ôn nhu nhìn nàng, tiểu lục sáu thực mau liền mặc xong rồi Siemilie, hắn đứng ở trên giường đất, kéo kéo góc áo, đem Siemilie sửa sang lại hảo. Sau đó, liền cười đến vẻ mặt sán lạn nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực, ôm nàng cổ, tiểu tiểu thanh mà nói, tỷ tỷ giống mẫu thân. Thường nương. Thi nho nhỏ vô về Hà bối, nhẹ nhàng mà hỏi tiểu lục sáu lắc đầu không nghĩ vừa rồi tỉ tỉ rất giống mẫu thân hắn tuổi tắc tiểu nói không nên lời trong lòng cảm giác tỉ tỉ ngồi ở hắn bên người kia nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy thật là cao hứng trong lòng ấm áp mà tiếp theo hắn thực mau liền đem xiêm y đi mặc xong rồi sáu sáu chúng ta muốn thật lâu thật lâu mới có thể về nhà thi nho nhỏ cảm thấy hẳn là cùng sáu sáu nói rõ ràng tiểu lục sáu giờ đầu trả lời rất rõ ràng ta biết Đệ đệ giỏi quá. Thi nho nhỏ thân thân hắn cái chán, đem hắn phóng tới trên mặt đất, nắm hắn ra phòng. Tiểu lục 6 đi theo tỷ tỷ bên người, cười đến giống cái Phật di lạc tựa mà, thực vui vẻ thực vui vẻ. Trong phòng bếp, thôn trưởng toàn gia nhìn đi vào tới tỷ đệ hai, đặc biệt là tiểu lục 6, trên mặt không tự chủ được liền có nồng đầm cười, rất hòa thuận chào hỏi. Đại nương nay cái buổi sáng trưng chút thô lương màn đầu, trang bị tương đầu ăn, cũng rất thơm. Màn đầu có không ít, mọi người ăn qua cơm sáng sau còn để lại gần 10 cái, liền thấy đại nương lấy ra khối lương khô bố, đem thô lương màn thầu tỉ mỉ bao, đưa cho hùng địa chủ. Cầm giữa chưa cấp bọn nhỏ ăn, trong nhà cũng không gì cũng chiêu đãi, lấy không ra rất tốt tới. Chờ tới rồi sau thôn, liền cứ việc đi đại lộ, đi quan đạo nhi, đường hướng trong núi đi, đường nhỏ gần là gần, nhưng đặc biệt khó đi, bọn nhỏ quá tiểu, đặc biệt là hai nam và nhi, không thể tổng ăn lạnh, trên đường nếu là ra cái tốt xấu, nhưng làm sao đâu? Cảm ơn thím. Hùng địa chủ có điểm cảm động, hắn đem thô lương màn thầu cầm ở trong tay, cảm thấy có điểm nặng trĩu. Thôn trưởng ra là cái gì tình hình, hắn cũng xem đến rõ ràng, cơ hồ coi như nhà chỉ có bốn bức tường. Thô lương màn thầu ăn rất ngon, bọn nhỏ thức thích. Phần 151 Thôn trưởng xoạch xoạch hút thuốc lá sợi. Trên đường cẩn thận một chút, hôm qua hạ quá vũ, tất cả đều là lời lội, chậm một chút không có việc gì, tả hữu đều là có thể trước khi trời tối đuổi tới sau thôn này bình trang vừa mới thiêu khai nước cấm, cẩn thận chút, mặc bị bỏng. Phụ nhân dùng rẻ lau phủng thủy bình đã đi tới. Hung địa chủ đem màn thầu cho bên người thi nho nhỏ chạy nhanh đi tiếp thủy bình, hai ba bước đưa đến trên xe ngựa, gác vào trong ngăn tủ. Ra ra nãi nãi thúc thúc thím, chúng ta đi rồi. Thi nho nhỏ huy xuống tay, thanh thủy cáo biệt, cầm màn thầu lên xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa sáu sáu cùng phúc bảo với tới đầu nhỏ vang rội lượng học tỷ tỷ nói cáo biệt. Hung địa chủ đem xe ngựa điều đầu. Thím, cảm ơn các ngươi. Trên đường cẩn thận một chút. Đại nương đi phía trước đi rồi hai bước, mắt trông mong mà nhìn xe ngựa, thẳng đến xe ngựa ra thôn, nàng mới thu hồi ánh mắt, thấy bên cạnh con dâu, vẫn ngơ ngác mà nhìn cửa thôn khi, nàng cười một cái, lại vô vô con dâu mu bàn tay. Vào nhà đi, hai tử, các ngươi hai vợ chồng tuổi trẻ, tổng hội có. Nương, ngươi nói, ba cái hài tử sinh đến tốt như vậy, bọn họ nương vì cái gì còn phải đi. Phụ nhân không nghĩ ra việc này ở nàng xem ra giảng ngăn vô pháp lý giải đều có ba cái tốt như vậy hoa nhi như thế nào liền bỏ được ném xuống hải tử đi rồi đại nương sâu kín mà thở dài người này nột luôn là có không biết đủ hùng địa chủ sử xe ngựa chậm rãi ra thôn đi rồi rất xa rất xa một đoạn đường so hôm qua còn muốn xa rất nhiều sau đó hắn liền nhịn không được hướng tới trong xe ngựa hỏi câu nho nhỏ, nhỏ ngươi nói trong thôn lúc này có động tĩnh không nói được tự nhiên là lý thị trầm đường chuyện này nhanh đi. Thi nho nhỏ từ trong xe ngựa đi ra, ngồi xuống hẹp hẹp mà xa tiền, treo không cẳng chân, tả hữu loạn choạng, nghiêng đầu nhìn mắt thôn trang nhỏ phương hướng. Sẽ không có việc gì. Hung địa chủ nói dỡn hỏi nàng. Ngươi cảm thấy, này thôn là hảo đâu vẫn là không tốt. Lời này, làm Thi nho nhỏ nghĩ tới sư phó từng nói qua nói. Không có đúng cùng sai, thế gian này sự đều có rất nhiều mặt, cái gì là đối, cái gì là sai, liền xem ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi nói đi. Là ta hỏi ngươi đâu, thiểu nha đầu lại nghịch ngợm. Hùng địa chủ cười, thấy này giai đoạn, tương đối hảo tẩu, liền dương roi ngựa. Châm gì gì mà con ngựa, nhanh hơn điểm tốc độ, lộc cục đắt mà đi phía trước đi tới, an tĩnh núi rừng, có từng trận tiếng vó ngựa vang lên. Thi nho nhỏ dựa vào cửa xe, nhìn lam lam mà không trùng, có chim chóc thường thường bay qua, còn có cao lớn phồn thịnh nhánh cây, này sẽ là cuối mùa thu, lạc hết là cây, chỉ còn lại có chuỗi lủi nhánh cây, nhìn phá lệ thấy trưng dương. Như là hơi kém là có thể dựa gần lam lam mà không chung dường như. Nàng đột nhiên có điểm minh bạch sư phó nói, nàng lắn nên nhiều ra tới đi lại đi lại, nhìn xem thế giới này, thiên hạ thương sinh, cấp có hình thái. Lão ông, chúng ta khi trở về, lại đến cái này thôn trang nhỏ nhìn xem đi. Hùng địa chủ vội vàng xe ngựa đâu, nay sẽ tốc độ có điểm mau, hán thực nghiêm túc, không dám phân thần, liền thuận miệng hỏi. Vì sao? Này lộ cũng thật không dễ đi. Trở về xem bọn hàn bái. Thi nho nhỏ tùy tay xả căn thảo, ngậm ở trong miệng. Cũng đúng. Nói thật, hung địa chủ cũng khá tò mò. Thi nho nhỏ thấy hắn đầy mặt căng chặt hảo không nghiêm túc bộ dáng, liền nghịch ngậm chọc hạ hắn méo mặt. Lão ông, ngươi đừng như vậy khẩn trương, này hai ngựa hảo đâu, không cần phải như vậy lao lực, tới tới tới, đến lượt ta tới đuổi. Nàng thúc giục hai câu, giọng giật nói. Ta khẳng định đuổi đến so ngươi hảo. Thiết ngươi cho rằng đuổi mã thực dễ dàng, tưởng thí ngươi liền thí ta xem ngươi có thể đuổi đến thật tốt hùng địa chủ dừng lại xe ngựa cùng nàng vị trí chậm một chút ta nếu là phiên xe ngựa chúng ta đã có thể xong đời ta có thể phiên xe ngựa thi nho nhỏ đầy mặt khinh thường ngươi cũng quá coi thường ta nói nàng huy một chút roi ngựa hùng địa chủ tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng tiểu tổ tông ai ngươi chậm một chút nhanh như vậy làm gì hắn đều hận không thể chạy nhanh kéo dây cương chính là lại thấy hai ngựa lộc cộc đất mà chạy trốn lại mau lại ổn nhìn nhìn lại tiểu nha đầu đem roi ngựa cầm ở trong tay ném chơi vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hắn ánh mắt kia phảng phất đang nói xem đi ta liền nói đuổi mã là kiện đặc nhẹ nhàng sự tình khẳng định so ngươi cường hung địa chủ lau mặt nghĩ thầm nha đầu này cũng thật tà hồ chương một trăm bốn mươi lăm thi nho nhỏ tuy là lần đầu đuổi xe ngựa nhưng nàng thiên phú dị bẩm sơ mùng một hồi liền thuận thuận lưu lưu nhi thượng thủ hai con ngựa ở nàng trong tay miễn bản có bao nhiêu ngoan chạy trốn lại mau lại ổn khó khăn lắm buổi trưa liền đến cái tên là sông nhỏ trấn thị trấn tìm gian đặt chân khách điếm xe ngựa đuổi đến hậu viện từ tiểu nhị hỗ trợ uy cỏ xanh đậu liêu muốn ăn gì thi nho nhỏ nghiêng đầu hỏi phúc bảo cùng tiểu lục sáu thuận tay sờ soạng đệ đệ đầu nhỏ sau đó hướng về phía lao gông nói chúng ta ở trấn nhỏ trụ thượng một đêm nhìn xem có gì nhưng chơi nhưng xem không dù sao chúng ta không gấp coi như du sơn ngoạn thủy lâu hùng địa chủ là không ý kiến nghỉ ngơi một chút cũng hảo Hành. một hồi hỏi một chút tiểu nhị này trong trấn tình huống nói tiểu nhị liền thấy tiểu nhị trên mặt chất đầy cười trong tay sách theo chỉ hồ nhiệt thân thiện lạc thấu lại đây vài vị muốn ăn điểm cái gì tưởng uống điểm cái gì ta trong tiệm kia chính là trong trấn có tiếng rượu ngon hảo đồ ăn liền dừng chân nhà ở kia cũng là đỉnh đỉnh tốt bảo đảm sạch sẽ ngăn nắp hơn nữa giá cả lợi ích thực tế không lừa giả dối trẻ đều có gì chiêu bài đồ ăn ngươi nói trước ta nghe một chút hùng địa chủ một người từng trải bộ tịch tiểu nhị nhiều cơ linh nha ngắm mắt hai bên trước báo vài đạo tiểu hài tử thích ăn khẩu vị thanh đạm ngon miệng tiếp theo lại báo vài đạo hương cay tươi ngon thức ăn mặn cuối cùng báo mùa rau dưa cùng các loại nước canh mỗi món hắn đều sẽ ngắn gọn giới thiệu một vài đại hắn nói xong hùng địa chủ liền điểm hai cái tự mình thích nhất ăn sao chân vịt tao chim cút lại đến nói gà luộc thử xem mùi vị chính bất chính tông hắn ở bên ngoài ăn qua kia tư vị nhi hiện tại nhớ tới hắn đều tưởng chép chép miệng liền hai chữ hình dung ăn ngon hai tiểu ba an nhi ăn cũng là cực thỏa đáng tới nói cá đầu quá nước lèo một cái mùa rau dưa tương thịt bò bạo xào lát thịt liền này mấy thứ đi thi nho nhỏ cân nhắc này đồ an nhi ước chừng ăn không hết đâu đại tiểu nhị đi rồi nàng dùng khuỷu tay đẩy hạ bên cạnh lão ông ăn không hết có thể lưu trữ buổi tối ăn sao ra cửa bên ngoài có thể tỉnh tắp tỉnh tả hữu chúng ta sẽ ở trong tiệm nghỉ chân Hùng địa chủ mừng rỡ đôi mắt mị thành điều phung nhi. Hắn là ai a? hắn là nổi danh môi mặt đất chủ, lời này, nhưng không phải lạc hắn tâm khảm. Một hồi không ăn xong, ta tới cùng tiểu nhị tiếp đón thanh, làm hắn thế chúng ta hảo sinh lưu trữ, chạm vạng trực tiếp cấp chúng ta đưa trong phòng đi. Thi nho nhỏ liên tục gật đầu, hảo ca hai dường như, vô vô lao hông bả vai. Thấy bọn họ cười, hai cái tiểu nhân, đặc biệt là tiểu lục sáu, đều gì cũng không rõ đâu, liền liệt miệng đi theo nở nụ cười. Trong lúc nhất thời Phúc Bảo cũng có chút buồn cười, bốn người nhưng thật ra càng cười càng thoải mái, kia từng trận tiếng cười dẫn tới bên cạnh bản tò mò lấy mắt nhìn a nhìn, nhạc gì đâu? Như vậy vui vẻ, sau đó, mi rắc đuôi mắt cũng có cười. Cũng chính là cúi đầu tính cái chướng công phu, trưởng quầy liền phát hiện, đại đường đây là sao? Nháo gì động tĩnh? Hắn sao một chút cũng chưa nghe. Chẳng lẽ là già rồi lô thai cũng không còn dùng được. Không đúng không đúng a, này một cái hai cái, cười hòa hợp thêm thấm nào cái gì đâu hắn đương trưởng quay nhiều năm như vậy còn chưa từng có gặp được quá toàn bộ đại đường đều vui tươi hớn hở trạng húng đâu hắn rốt cuộc bỏ lỡ gì sớm biết rằng hắn liền không túi đầu tính toán sổ sách tiểu nhị đem thơm nào ngạt mà thức ăn một đạo một đạo bưng lên bàn trước hết thượng chính là tương thịt bò bạo sao lát thịt ngay sau đó hùng địa chủ điểm ba đạo đồ ăn cũng bày đi lên tiểu nhị còn cố ý ân cần hỏi câu vị này lao ra ngài muốn hay không dùng điểm nhi tiểu rượu ta trong tiệm rượu kia chính là toàn thị trấn có tiếng, có thượng trăm năm lịch sử đâu, mùi vị lại hương lại thuần. Không uống không uống. Hùng địa chủ nghĩ, có hai tiểu va nhi ở, hắn nếu là điểm rượu, dẫn tới hai người bọn họ tò mò làm sao. Như vậy điểm đại tiểu va nhi, nhất tò mò, không thành không thành, hắn không thể uống. Tiểu nhị rất là thất vọng đi rồi. Thức mau, điểm thức ăn toàn bộ mang lên đồ ăn, nhìn qua, phá lệ thấy phong phú. Bọn họ bốn người cũng ăn được rất là vừa lòng. Nay tiểu nhị đảo cũng chưa nói mạnh miệng, trong tiệm đầu bếp đích sắc có chút thật bản lĩnh, hương vị đều vẫn là thực không tồi. Đại tiểu nhân bao gồm hùng địa chủ cái này lao, ân, đều ăn cái cái bụng viên lăn, có chút cấp chống được. Cứ việc như thế, vẫn là thừa không ít đồ ăn. Tiểu nhị, hùng địa chủ xỉa răng, há mồm hô câu, còn không nhẹ không nặng chụp hạ cái bàn. Tiểu nhị ma lưu nhi liền tới đây. Lao ra ngài ăn được. Ánh mắt nhi có điểm không chế không được, mạo quang nhìn chằm chằm trên bàn thừa đồ ăn Nay đó, quay đầu lại nhưng đều là hắn. Nay cái lại có thể hảo hảo hưởng thụ một hồi. Nếu không hắn như thế nào như vậy quen thuộc trong tiệm đồ ăn, kia đều là giống nhau giống nhau ăn qua tới, thưởng qua mùi vị cho người ta giới thiệu khi mới có thể phá lệ treo chọc trong bụng thèm tính nhi. Chuẩn bị hai gian thượng phòng, chúng ta tính toán ở trong tiệm nghỉ chân, còn có A. Hùng địa chủ chỉ chỉ trên bàn thừa đồ ăn. Nay đó không ăn xong đồ ăn, đều đừng nhúc nhích, cho ta hảo sinh lưu trữ Đại trạng bạn giúp đỡ nhiệt nhiệt trực tiếp đưa trong phòng đi, Lão ra ta đôi mắt tiêm đầu, này đó đồ ăn nếu là chỗ nào không thỏa đáng, đừng trách ta tìm trong tiệm phiền thoái. Tính tiền đi, nhìn xem bao nhiêu tiền. Hùng địa chủ cũng không phải là cái hảo tính tình, cũng chính là đúng rồi hắn tính tình, mới có thể phá lệ thấy hỏa khí chút. Đối người khác, chính là trăm phần trăm địa chủ lao ra, vẫn là chết moi chết môi cái loại này. Cơ linh tiểu nhị có chút trận tròn mắt nhìn xem này mấy người ăn mặc nói chuyện cử chỉ cũng không lộ nghèo kết hủ lộ hình dáng làm sao làm sao liền thừa đồ ăn đều phải như vậy so đo làm gì đâu không vui vẫn là sao tích này cơm này đồ ăn là lão gia ta điểm đi ta không ăn xong ta lưu trữ cơm chiều lại ăn có ý kiến lão gia ta đau lòng chính mình cực cực khổ khổ tránh tới bạc tưởng tỉnh điểm có ý kiến hung địa chủ hoa lý lách cách ném ra một đống giận dữ hỏi hắn moi hắn moi đến đúng lý hợp tình làm cho đại sảnh nhiều người như vậy mặt, hắn một chút cũng không thấy đến tao đến hoảng. Thi nho nhỏ ở bên cạnh cuồng gật đầu. Chính là, chúng ta hoa chính là tự mình tiền, tưởng tỉnh điểm lại không phạm pháp. Nói, nàng hướng về phía trong đại sảnh mọi người, lộ ra cái sán lạn tươi cười. Có phải hay không nhìn thực hiếm lạ a? Nhiều học điểm nhi, đây đều là sinh hoạt a. Học vấn lớn đâu. Ai ra, người không lớn khẩu khí lại không nhỏ, tươi mới nộn tuổi tắc càng muốn trang ông cụ non. Nhưng là, vậy xem mọi người lại cảm thấy như thế nào cảm thấy hai cha con này như vậy thảo hì đâu nói đến cũng không sai a thực có lý a này lại không phải cái gì mất mặt sự tiểu nhị nghe đều tâm sinh cổ mạc danh hổ thẹn cảm tới lao ra ngài nói đúng ta à bảo đảm thỏa đáng cho ngài lưu chữ này đó thừa đồ ăn đại trạng vạng lại nhiệt hảo thỏa đáng cho ngài đưa trong phòng đi ân tính tính toán sổ sách đi nhìn xem bao nhiêu tiền hùng địa chủ sờ sờ phình phình mà bụng to Hướng trưởng quay trước mặt đi đến. Trước khai hai gian thượng phòng, làm tam hoa nhi đi lên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trưởng quay lập tức đáp lời. Hảo lạc, hai gian thượng phòng, tiểu nhị trước lãnh tam hải tử đi lên, chữa thiên số ba số bốn phòng, đây là phòng hào ngài thu thỏa đáng. Tiếp theo, đó là hoa ly lách cách tính bằng bản tính thanh. Thưa Huệ, tổng cộng 669 văn, ta cho ngài lao tam văn số lẻ, cộng 666 văn tiền. Hùng địa chủ môi về môi, đầu là thực linh đất thanh. Thông thông khoái khoái cho tiền, Lon Ton hướng trên lầu đi. Hướng hậu viện đi đem yêu cầu dùng quần áo cầm chút đi lên, ở trong phòng nho nhỏ nghỉ ngơi sẽ, bốn người tìm tiểu nhị hỏi thăm hạ trong chấn tình huống, liền vui vui vẻ vẻ ra khách điểm. Sông nhỏ chấn vẫn là tương đối phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt ồn ào. Sông nhỏ chấn Lâm dòng sông, đi thủy lộ đi trước Thanh Châu muốn càng phương tiện chút, này cũng chính là sông nhỏ chấn phồn hoa quan trọng nguyên nhân. Thì nho nhỏ bọn họ ba người xem như lần đầu ra cửa gặp mặt thế trong trấn cùng ngoại giới lui tới cực mật có không ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi tam tiểu hài nhi xem đến rất là nhạc a hùng địa chủ ở bên ngoài chạy trốn so nhiều nhưng thật ra trách móc không thấy nghiêm túc che chở tam hoa nhi là bảo tiêu cũng là túi tiền một vòng nhi dạo xuống dưới vừa chạm vạng trở lại khách điếm khi đều là một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng đặc biệt là hùng địa chủ hắn là lo lắng hao tâm tốn sức lại phí tiền nột, bộ dáng hảo không tiểu tụy trong bụng trống chân chỉ dựa vào giữa chưa thừa đồ ăn khẳng định là không đủ, lại điểm cái canh, hai cái tiểu xào, liền giữa chưa dư lại tinh hân, ơn, lại là một đốn phong phú mỹ vị đồ ăn. Phần 152 Ba ngày đã rất mệnh thực mỏi mệt, tiểu nhị nói buổi tối bờ sông cũng là thực náo nhiệt, bốn người cũng không có tâm tư đi xem náo nhiệt, cân nhắc, nếu là thực sự có hảo ngọn đẹp, ở trong chấn ở lâu một ngày cũng là có thể, nay cái buổi tối sao thả dung bọn họ dưỡng dưỡng tinh thần non no ngủ mở rớt, sáng sớm hôm sau mơ hồ nghe thấy gà trống đánh minh mũi gian quanh quẩn cổ như có như không cơm mùi hương nhi thi nho nhỏ mê mê trừng trừng mà mở mắt hôm qua ngủ đến sớm trong phòng giường đệm đệm chăn còn tính sạch sẽ thoải mái giấc ngủ chất lượng cũng rất tốt tỉnh lại sau thực mau liền tinh thần nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường mặc xem y rìa tìm tiểu nhị muốn nước cấm trải đầu xúc miệng rửa mặt chờ nàng vội xong trên giường tiểu lục sáu xoa đôi mắt cũng tỉnh mềm mại mà hô câu Tỷ muốn ta giúp ngươi mặc quần áo sao Thi nho nhỏ hỏi hắn, Tiểu Lục sáu lắc đầu, chậm gì gì tự mình lộng, từng có điểm kinh nghiệm, động tác đúng rồi vụng về điểm, cũng may xuyên thực trôi chạy, lược phí điểm thời gian liền mặc tốt lạc. Tiếp theo là súc miệng rửa mặt, vội xong, Thi nho nhỏ chạy nhanh đem ôn khai thủy đưa cho hắn, làm hắn uống nước, tỷ đệ hai tay trong tay ra phòng, đang chuẩn bị đi gõ cách vách cửa phòng, liền thấy lao Ung từ ra tới, phía sau đi theo hắn bảo bối nhi tử, sáu sáu cũng tỉnh, cười đến miễn bản có bao nhiêu hiền từ hòa ái. Tiểu lục sáu mi mắt cong cong mà hơ người. Mới xuống lầu, tiểu nhị bay nhanh đón đi lên. Vài vị ăn cơm sáng sao. Trong tiệm cũng là có cơm sáng, hơn nữa thực lợi ích thực tế nha, bởi vì các ngươi là ở tại trong tiệm. Hương vị kia cũng là cực hảo, hôm qua các ngươi cũng hưởng qua trong tiệm đồ ăn, hẳn là thực hiểu biết, ta trong tiệm đồ ăn sáng chủng loại cũng là lao nhiều lao nhiều. Bớ lạ bớ lạ, hắn lại bắt đầu nói lên các loại đồ ăn sáng. Xem ở hắn như vậy ra sức phân thượng. Thi nho nhỏ cùng hùng địa chủ cũng liền không đi bên ngoài ăn, liền ở trong tiệm điểm mấy thứ. Có sữa đậu nành, bánh bao, cháo thịt từ từ, rất là thanh đạo ngon miệng. Cơm sáng qua đi, bọn họ tính toán đi bờ sông bến tàu nhìn xem, hôm qua buổi chiều chỉ ở trong trấn đi dạo vòng, liền mệnh đến không được, cũng chưa đi bờ sông bến tàu nhìn xem, nghe nói bến tàu so trong trấn còn muốn càng náo nhiệt phồn hoa, chính là dối loạn chút, đại nhân tiểu hài tử đều phải chú ý. Tiểu nhị ân cần cho bọn hắn đề ra tỉnh. Rất là tinh tế dặn dò, một đường đưa bọn họ ra cửa hàng, đi xa hảo chút bước, hắn mới vội vàng hồi khách điếm. Sáng sớm bên tàu, cũng là người đến người đi, có vội vàng mà qua, cũng có chậm gì gì, mặt mày thần thái cắt không giống nhau. Hai bên tất cả đều là người bán rong sạp, nhiều vì đồ ăn sáng điểm tâm đồ ngọt ngâu nhiên có chút ăn vặt thật là mùi hương phát mũi Thi nho nhỏ cảm thấy rất có ý tứ, vui sướng hài lòng mà nhìn này phồn hoa bên tàu, thật đúng là chúng sinh trăm thái, liền đối diện hai người ở cãi nhau Nàng cũng xem đến mùi ngon Bọn họ thường xuyên xảo Hùng địa chủ phát hiện quanh thân người bán rong sạp Đối với đối diện cãi nhau Là một chút đều không chịu ảnh hưởng Này liền có điểm không thích hợp Bị tìm hỏi đại thẩm, mắt trợ trắng Nhưng còn không phải là Mỗi ngày như xảo, mỗi ngày đều là canh giờ này Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu Trong chốc lát hải tử tỉnh lại Cũng đến quang quắc quang quắc khóc Thi nho nhỏ nghe thấy lời này Nột buồn hỏi Bọn họ vì sao xảo a Xảo rất nhiều thiên sao Còn có thể vì sao, toàn là chút lông gà vỏ tỏi phá sự nhi, đều hảo chút thiên, không hai tháng cũng có một tháng dưới, ban đầu không phải này, mới chuyển đến không bao lâu. Đại thẩm đánh giá cũng là bị tra tấn quá sức, vì là phiền này hai khẩu tử, ngôn ngữ gian ghét bỏ thực. Thi nho nhỏ gật gật đầu, đối với lao hông đưa mắt ra hiệu, mặt mày thấu điểm hứng thú bừng bừng. Lại tưởng xem náo nhiệt hùng địa chủ bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhiều ngăn cản. Lần này ra cửa, nhưng không riêng gì du sơn ngoan thủy tựa hồ vẫn là muốn tiểu nha đầu mở rộng tầm mắt trùng hợp vào bến tàu thẩm tùng tuyển hắn là chuẩn bị hướng thanh châu đi kết quả mới tiến bến tàu liền thấy cái hình bóng quen thuộc hắn có điểm không thể tin được trận tròn đôi mắt còn sửng sốt tiếp theo liền bay nhanh đi phía trước chạy vừa chạy vừa kê béo nha đầu có phải hay không ngươi béo nha đầu có phải hay không ngươi Gì, ta giống như nghe thấy được hũ nút thanh âm thi nho nhỏ chấp chấp đôi mắt hùng địa chủ nghiêng đầu nhìn lại không phải giống như Chính là hắn, chính hướng bên này chạy. Nha, tiểu tử này không thấy ra tới, đối với ngươi còn rất để bụng, vô thanh vô tức liền truy lại đây, thế nhưng thật đúng là làm hắn đuổi theo. Nói xong, hắn trước hát hát hát mà nở nụ cười, này liền có chút ý tư A, trong nhà liền như vậy một cây độc đinh mầm, thẩm lão bản cũng là tâm đại, thật đúng là làm hắn ra tới. Đây là không tính toán đọc sách vẫn là như thế nào. mươi 146, thẩm thiếu ra, thật đúng là xảo A, tại đây đều có thể chạm vào. Thấy hắn đến gần, hung địa chủ nhiệt tình tiếp đón, nhìn mắt hắn tả hữu trước sau. Di, liền ngươi một cái đầu. Không thấy ra tới a, tay trói gà không chặt con mọt sách cũng có thể một mình ra xa nhà. Hắn hướng tới bên cạnh tiểu nha đầu xem xét mắt, đầu đinh đại tiểu cô nương, hại người rất nặng nột. Thi nho nhỏ nhìn hắn ánh mắt thực không thoải mái, nhăn lại cái mũi. Lão hương, ngươi nhìn cái gì đâu? Chật nhìn về phía, ngốc lăng lăng hụt nút. Thật là ngươi một người tới. Ngươi tới bên này làm gì? Nhiều nguy hiểm nột, cha ngươi cũng không biết cho ngươi xứng điểm nhi nhân thủ. Hùng lao ra. Thẩm tung tuyên quy quy củ củ kêu, ánh mắt rơi xuống béo nha đầu trên người, nhìn nàng đôi mắt, trong mắt lượng lượng, tựa như phát ra quang, thần thái phi dương. Ta tới tìm ngươi. Thanh âm thực tiễn, như là vui mừng lại tựa thẹn thùng. Thi nho nhỏ tức khắc không phải quá con tới, nột buồn. Tìm ta làm gì? Có phải hay không có gì việc gấp nhi? Không, không gì việc gấp. Thẩm tung tuyên đầm ư, tự sẽ. Rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới, chỉ hỏi. Người muốn ra xa nhà, như thế nào không nói cho ta? Mặt mày cô đơn, hắn có chút thương tâm. Nói đến cái này a, thi nho nhỏ có điểm ngượng ngùng, rôi tay gãi gãi cái ốc. Thấy nàng không thanh nhi, thầm tùng tuyền cũng không tiếp tục truy vấn, nói. Các ngươi chuẩn bị đi thanh châu. Nguyên bản lại như thế này tính toán. Thầm tùng tuyền nhìn nàng, lại nhìn nhìn hùng lao ra, mập mạp lùn lùn hùng lao ra một tay rắt một cái hải tử, hai hải tử lớn lên đặc biệt đẹp. Mi thanh mục tú trắng non sạch sẽ. Ta và các ngươi đi thôi. Béo nha đầu chính mình vẫn là hài tử, chỉ dựa vào hùng lao ra nơi nào mang được. Ít nhất có thể phụ một chút, không như vậy mệt. Hắn nói được hàng hồ. Ta ra tới thời điểm, liền quyết định sẽ không dễ dàng trở về. Nếu tìm được rồi các ngươi, càng thêm sẽ không trở về. Thi nho nhỏ nghe hắn ý tứ, trận tròn đôi mắt. Ngươi cũng ra tới rèn luyện đâu. Nói ra tới, lại cảm thấy không đúng lắm. Ngươi không phải là cố ý ra tới tìm chúng ta đi. Nào có. Thẩm tung tuyền chạy nhanh phủ nhận, rời đi tầm mắt, không dám nhìn béo nha đầu đôi mắt. Không, không có, chính là rèn luyện. Nhĩ tiêm lại lặng lẽ nổi lên hương nhạc. Hùng địa chủ liệt miệng, hắc hắc hắc mà nở nụ cười, giống chỉ cao giả. Nói được cũng đúng, có thể phụ một chút đâu, nho nhỏ ta nhìn, khiến cho thẩm thiếu gia lưu lại được. Tốt xấu hắn thư đọc đến so chúng ta nhiều, đánh giá hiểu được cũng không ít đâu. Ở hắn xem ra đây là căn hạt giống tốt tiểu nha đầu cùng hắn còn rất sướng có thể lưu trữ quan sát quan sát cha ngươi sẽ lo lắng thi nho nhỏ có điểm suất ruột lần này ra cửa liền chính chúng ta cũng không biết muốn bao lâu mới có thể trở về không nói được liền ba bốn năm ngươi không quay về ngươi còn muốn khảo công danh đâu đọc nhiều năm như vậy thư liền ném chứ thẩm tùng Tuyền nhấp miệng trầm mặc không nói lời nào đi tới liêu thúc vừa lúc nghe thấy lời này thấy thiếu gia không đáp liền chủ động mở miệng Tiểu thiếu ra ra cửa, là lao ra cho phép. Lại hướng về phía hùng địa chủ hành lễ. Hùng lao ra. Ta liền nói, dựa vào lao thẩm kia tính tình sao có thể mặc kệ tiểu thiếu gia một mình ra cửa. Nguyên lai vẫn là xứng cá nhân đi theo đâu. Hùng địa chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này. lão buộc bất đồng tới, cười đến càng thêm hiền lành. Liền đều lưu lại đi, nhiều hai người, chúng ta đến nhẹ nhàng không ít đâu. Thi nho nhỏ nhìn xem trầm mặc hũ nút. Hành đi. Ngươi về sau cũng đừng hối hận nha sẽ không thẩm tung tuyền bay nhanh trở về câu lộ ra cái ngượng ngùng cười thi nho nhỏ yên lặng gần ngàn năm tâm bỗng nhiên nhảy đến có điểm mau ẩn ẩn gian nàng còn cảm giác được da mặt tử có điểm hơi hơi nóng lên ai ra nàng này sống gần ngàn năm lão quái vật là muốn cây khô gặp mùa xuân sao khu quang ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ đến không được các ngươi trụ nào a còn có xe ngựa có phải hay không cũng đến cải trang hạ nói lên việc này hùng địa chủ đem lời nói nhận lấy đúng vậy trước không dạo bến tàu chúng ta trước đêm này đó vụn vặt sự xử lý tốt nếu là ở trên đường ra đường rẽ thật sự sẽ muốn rất nửa cái mạng vẫn là chính sự quan trọng náo nhiệt xem không xem không sao cả đoàn người đem náo nhiệt ném sau đầu vừa nói vừa cười hướng khách điếm đi cẩn thận tìm hỏi khách điếm trường quầy đem xe ngựa đưa đi cải trang liêu thúc tự mình nhìn chằm chằm thợ mộc nói nhanh nhất cũng đến ba ngày tả hưu, tiếp theo là đặt mua sinh hoạt vật dụng hàng ngày tự nhiên không cần cùng trong nhà dường như cái gì đều mua điểm Trên đường hành tẩu, đem cần thiết phẩm chuẩn bị tốt liền hảo. Đương nhiên còn có nhất quan trọng, nấu cơm sở cần đều phải mua toàn, bởi vì liêu thúc có một tay hảo chủ nghệ. Quả thực chính là chúa cứu thế tồn tại a, Biết việc này khi, thi nho nhỏ bọn họ bốn cái nhìn về phía liêu thúc khi, đôi mắt lấp lánh sáng lên, cực kỳ giống ban đêm sao trời, phá lệ thấy sáng ngời. Thầm tung tuyến hắn có điểm ghen ghét, đồng thời cũng âm thầm cho chính mình điểm cái chủ nghệ kỹ năng. Thứ hôm nay trở đi, hắn muốn học chủ nghệ tương đối phồn hoa sông nhỏ trấn nơi này thợ một tay nghề cũng thực hảo không đến ba ngày thời gian liền đem xe ngựa hoàn toàn cải trang xong cùng thi nho nhỏ bọn họ trong xe ngựa ngoại giống nhau như lúc thậm chí là chi tiết chỗ còn muốn hơi chuyển biến tốt điểm phó đủ tiền đem gần hai ngày đặt mua tốt sự vật nhất nhất dọn tiến trong xe ngựa lại đem hai cái xe ngựa sự vật đều chỉnh lý sửa sang lại thỏa đáng hiện tại là cái dạng này tân xe ngựa so cũ xe ngựa muốn hơi rộng mở bởi vì trừ bỏ thẩm tùng tiền cùng liêu thuốc ngủ còn muốn ngủ cái hùng địa chủ cũ xe ngựa chính là thi nho nhỏ mang theo hai cái hải tử ở khách điếm trụ một đêm sáng sớm hôm sau an qua nóng hầm hập thơm ngào ngạt cơm sáng hai chiếc xe ngựa chậm rãi xử ra hậu viện liêu thúc có phong phú điều khiển kinh nghiệm hắn đi ở phía trước mặt sau xe ngựa từ thi nho nhỏ trước vội vàng đi được không mau chậm gì gì cùng tản bộ không có gì hai dạng rất là thích gì tiêu dao dù sao bọn họ không gấp hơn nữa còn có cái sẽ trù nghệ ở không cần lo lắng đói bụng Ngủ nói, xe ngựa thực rộng mở thoải mái, cũng có thể ngủ rất khá. Trên đường đi ngang qua một cái thôn, ly sông nhỏ chấn gần, còn không đến một canh giờ đâu, có rất nhiều phòng ốp, đơn sơ nhà tranh rất ít, đại đa số là gạch đất nhà ngói, còn có rộng thoáng gạch xanh đại phòng, thậm chí là khí phái nông ra tiểu viện nhi cũng có chút. Từ cửa thôn đi ngang qua, dẫn tới đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thôn dân ngừng đầu, nhìn hai mắt, tựa hồ cũng không cảm thấy hiếm lạ, lại vùi đầu tiếp tục làm việc. Này thôn không khí thực không tồi đâu. Thi nho nhỏ quét mắt thôn, người khác nhìn không thấy, nàng danh mạch thấy, này thôn khí vận không tồi, hẳn là thường làm việc thiện, ở tại trong thôn người, cũng lòng mang thiện ý, hòa hợp thêm thấm chất phác. Có thể làm cho cả thôn tràn ngập nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt điềm lành, đều không phải là một cái hai cái người lương thiện có thể làm được, cần thiết đến toàn bộ thôn hải hòa chung sống. Ta mới vừa nhìn mắt ở lao động các thôn dân, phát hiện bọn họ mặt mày thực bình thản điềm đạo, tất là ôn tính tình. Hùng địa chủ cũng là có điểm nhãn lực kính Liêu thúc vui tươi hớn hở nói tiếp: Sinh hoạt ở như vậy địa phương hẳn là sẽ thực thoải mái. Chúng ta liên hoa thôn cũng không tồi. Thẩm thiếu gia khi nào trụ liên hoa thôn? Hung địa chủ hài hước hỏi câu. Thẩm tùng tuyền cười cười: Ta gì cả trụ liên hoa thôn, ta thường xuyên đi. Ta cũng đi qua liên hoa thôn, nhìn cùng này thôn không sai biệt lắm cảm giác. Liêu thúc dương cái roi ngựa, chậm gì gì con ngựa, tức khắc chạy chậm lên. Thi nho nhỏ đi theo cũng quăng một mã tiền, lực đạo không nặng. Chính là ý tư ý tứ hạ, làm con ngựa biết, đừng tản bộ lạc, nên chạy lên lạc. Hoa, bay lên tới. Tiểu lục sáu vén lên mảnh hướng bên ngoài xem, xem đến mùi ngon. Thật nhanh thật nhanh, đều ở ra bên ngoài phi. Phúc bảo bồi đệ đệ xem, đồng thời đâu, cũng chú ý đệ đệ, đừng đem đầu vươn đi. Này giai đoạn thực bình thản, con ngựa chạy lên một chút đều không vưởng lực. Chạy ước chừng hơn nửa canh giờ, con ngựa nhóm bắt đầu lười biếng, tốc độ một chút biến chậm, biến chậm, biến chậm phần bi Nếu không nói như thế nào có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng sủng vật. Đi theo này mấy cái nhật tử thích lý lâu rồi, liền tuấn mã đều bắt đầu xa đoạn. Lao liêu A, ta giữa chưa ăn cái gì. Hùng địa chủ nhìn xem ngày, thấu ngồi xuống xe ngựa trước. Liêu Thúc thuận miệng hỏi. Các người muốn ăn cái gì? Bọn nhỏ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Lao liêu nói, có thể tùy tiện gọi món ăn. Hùng địa chủ hướng về phía mặt sau giống lên câu. Thi nho nhỏ trung khí mười phần nói tiếp. Ăn thịt. Hành, kia ta giữa chưa liền thiêu cái rau xanh canh thiêu cái khoai tây hầm gà ngoại phóng nguyên liệu nấu ăn khoai tây củ cải khoai lang đỏ linh tinh đều mua điểm gắt trong xe ngựa phóng đến nỗi rau xanh cùng gà trong núi cẩn thận tìm xem tổng hội có tìm khối tầm nhìn chống trải địa dừng lại xe ngựa bốn thất tuấn mã thực ngoan ngoãn rất coi linh tính đều không cần xuyên khởi xuống xe ngựa làm chúng nó cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi uống nước gặm bán lúa non thảo gì liền thượng đẳng đậu liêu trong xe cũng bị điểm xem như khen thưởng con ngựa vất vả thi nho nhỏ cùng phúc bảo đến trong núi đuổi gà rừng hùng địa chủ liền tìm tìm rau xanh nấm rừng gì thẩm tùng tuyển phụ trách coi chừng tiểu lục sáu thuận tiện dạy hắn thức biết chữ liêu thúc thu xếp nấu cơm hết thẻ vụn vật sự nhiều hai người chính là không giống nhau liền việc đều phân phối càng chu toàn tinh tế các tư này trước gọn gàng ngăn nắp thỏa đáng thực núi rừng cũng không an tĩnh dịu rít điểu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác hôm nay ánh mặt trời thức đủ vừa giữa trưa có chút phơi người Thẩm Tùng Tuyền mang theo tiểu lục sáu rửa vào đại thu hạ, có ánh mặt trời từ lá cây khe hở xái lạc trở nên vụn vặt giống tinh quang. Phía trước Liêu Thúc ở nghiêm túc triệt bếp, cách đó không xa là hùng địa chủ mập mạp thân ảnh, hắn thường thường đứng dậy ngồi súng thân, thải có thể ăn rau dại, ngẫu nhiên còn phải dùng tay háo lau lau trên chán mồ hôi, mập mạp mà người, tựa hồ phá lệ sợ nhất chút. Tuy nhìn không thấy Thi Nhỏ nhỏ cùng Phúc Bảo, lại mơ hồ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện thanh, sen lẫn trong thanh thúy dễ nghe tiếng chim hấp trùng tuy ra cửa bên ngoài lại có loại mạc danh yên tĩnh an nhàn tiểu lục sáu đen bóng mắt to ngập nước nhìn thẩm tung tuyển thẩm đại ca chúng ta giúp hùng gia ra tìm rau dại đi có thể hùng gia ra tiểu lục sáu giải hoan vọt qua đi chính không lưng trích rau dại hùng địa chủ chạy nhanh xoay người lại mặt mày chất đầy cười sáu bảo nhi vốn dĩ ban đầu là hùng địa chủ cố xem tiểu lục sáu thẩm tung tuyển tìm xem rau dại nấm rừng gì hùng địa chủ lại nói hắn như vậy béo dù sao cũng phải nhiều động, động bằng không quang ăn bất động, còn phải hành trường ngõ a xây ba cái tiểu táo, một cái nấu cơm, một cái nấu canh, một cái thiêu khoai tây hầm gà liêu thúc động tác đặc biệt nhanh nhẹn, thấy rau dại nấm rừng có, liền trước dùng bình gốm thiêu cái canh ra tới đào mẹ đem cơm nấu thượng, liền khoai tây đều tẩy hảo, liền chờ thi nho nhỏ cùng phúc bảo đem gà rừng chảo trở về sao còn không có đã trở lại, chẳng lẽ không tìm thấy gà rừng? hung địa chủ có điểm nỗi buồn, thầm tung tuyền ngồi không được, ta đi xem. Cứ việc biết béo nha đầu rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn lo lắng. Ta cũng đi. Cùng tỷ tỷ có quan hệ, tiểu lục sáu đều sẽ thực cố chấp. Liêu thuốc hướng bếp thêm điểm cành khô. Vẫn là ta đi thôi, ta sẽ điểm thân thủ. mươi 147 Nói qua không cho đi quá xa, nếu không có việc gì, hẳn là liền ở gần đây, có thể là bị cái gì trì hoãn. Lão liệu à, người trước hướng quanh thân nhìn xem, nơi này tiên có người đi lại, chiếu có cỏ cây dấu vết tìm, tương đối dễ dàng chút cứ việc biết này đó lao liêu đều hiểu hùng địa chủ vẫn là lải nhải nói ra nếu là thật không tìm thấy người ngươi đừng nội truy trở về cùng chúng ta nói tiếng chúng ta tách ra tìm xem liêu thúc gật gật đầu không nói thêm gì chỉ dặn dò câu xem trọng bếp hỏa hỏa không đủ thêm điểm nhi cành khô nấu cơm bếp không cần lo cho điểm này cành khô cũng đủ làm cơm nấu chín kia nồi rau dại canh nấm cũng nhìn điểm đừng dùng sức phóng cành khô sẽ đem năng nước nấu làm cũng là lải nhải hắn nói được mau Vừa nói vừa đi, người đều đi không có ảnh, thanh âm còn ở văng đâu. Hùng địa chủ nhịn không được nở nụ cười. Hắn mới vừa còn nói ta quá lải nhải, ngươi xem hắn chính mình, so với ta còn lải nhải. Ta mới biết được liêu thúc cũng ái toái toái niệm, hắn trước kia rất ít nói như vậy, nhiều là trầm mặc ít lời. Thầm tung tuyến hảo ý ngoại, cảm giác ở chung mười mấy năm, giống như mới chân chính thấy rõ liêu thúc thật tình. Tiểu lục sáu nhìn xem hùng gia ra lại nhìn xem thẩm đại ca, có điểm nốc, lại có chút sốt ruột. Không đi tìm tỷ tỷ sao? Tinh tế âm thanh động đất nhi thực ngoan ngoãn. Liêu gia gia đã đi tìm tỷ tỷ cùng Kaka. Ca ca. Hung địa chủ ngồi súng thân, cười đến đầy mặt hiền tử, mắt nhỏ trực tiếp biến thành điều phùng nhi đem tiểu lục sáu ôm tiến trong lòng ngực, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thực mau liền sẽ trở về. Sau khi trở về, chúng ta liền có thể ăn cơm. Thẩm Tung Tuyền nghĩ nghĩ, cũng ngồi súng thân, chỉ chỉ cách đó không xa hai khẩu bếp, chính nấu rau dại nấm hương canh, sáu sáu còn có nhớ hay không? Vừa mới chúng ta cùng hùng ra ra cùng nhau trích rau dại, hiện tại những cái đó rau dại nấm hương a đã biến thành bình gốm tươi ngon hương thuần nước canh. Tỉ tỉ cùng ca ca bọn họ sau khi trở về, biết là sáu sáu trích rau dại, không biết đến có bao nhiêu cao hứng đâu. Cũng làm khó hắn, hự hự nói ra nhiều như vậy lời nói, sợ là ra sức suy nghĩ nhi. Hiện nhiên, hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Tiểu lục sáu nháy mắt bị rời đi lực chú ý, đen bóng mắt to nhìn chằm chằm bình gốm có thể thấy chính bay nóng hầm hập bạch khí nhi mạo từng trận lùng hương thậm chí dựng lên lỗ thai tinh tế nghe còn có lộc cộc lộc cộc nước canh bị nấu phí động tĩnh rất thơm ăn rất ngon đúng vậy là sáu sáu chích rau dại cùng nấm hương thẩm tung tuyền sờ sờ tiểu lục sáu đầu đôi mắt cười thành một loan trăng non mầm hùng địa chủ âm thầm gật đầu này thư sinh tốt thực tốt lý mơ hồ nghe thấy phía sau núi rừng truyền đến tiếng vang ba người lập tức quay đầu lại nhìn lại thẩm tung tuyền ma lưu nhi bế lên tiểu lục sáu hướng tới mặt sau đi đến hùng địa chủ gắt gao đi theo thật vất vả bắt chỉ gà rừng vốn di chuẩn bị trở về kết quả nghe thấy một trận tinh tế mà trẻ con khóc nỉ non lúc ấy ta cùng phúc bảo còn không biết là trẻ con khóc chỉ là cảm thấy có thanh âm liền theo qua đi nhìn mắt liền thấy bị treo ở nhánh cây thượng trẻ con hắn bị trang ở một cái thực bình thường giỏ tre mặt trên tre lại tầng hơi mỏng tiểu trăn bên trong siêu siêu vẹo vẹo viết sinh thần bắt tự thi nho nhỏ biết bọn họ sẽ lo lắng sẽ hỏi đơn giản Mới thấy bọn họ liền chủ động mở miệng giải thích trí hoan sẽ Trở về lúc đi Vừa lúc gặp Liêu Thúc Hùng địa chủ vội vàng thấu qua đi Đứa trẻ bị vứt bỏ Sơ mới nhìn mắt rõ che em bé Tựa hồ là mới sinh ra không mấy ngày Cùng chỉ tiểu miêu nhi dường như Nói thật, có điểm xấu Ta xem đứa nhỏ này khá tốt Cánh tay chân nhi đều ở Trên người cũng không có gì bất linh tinh Lớn lên cũng coi như ngũ quan đoan chính Đôi mắt này còn rất đại, đen bóng bẩy Là cái cô nương Liêu thúc nói câu, bước nhanh hướng nấu cơm bình gốm đi đến. Có chút nhân gia trong nhà nghèo, nuôi không nổi quá nhiều hài tử, liền sẽ đem mới vừa mới sinh không bao lâu em bé tiến đi. Còn có rất nhiều trực tiếp lộng chết, liền sinh thần bát tự đều gác giỏ tre, rõ ràng là không nghĩ muốn. Cơm mau nấu hảo, không có mễ nước nhi. Liêu thúc chỉ phải một lần nữa làm mễ, lộng điểm nhi nước cơm ra tới. Thẩm Tung Tuyền nghe thẳng nĩu mày, không nghĩ muốn, vì cái gì còn muốn sinh? Nhìn giỏ tre bàn tay đại tiểu nhân nhi nàng có thể hay không lạnh, muốn hay không cấp thêm điểm siêm ý gì cái, có hai tiểu hải tử, siêm ý lại không lớn, thoáng gấp, đảo cũng có thể đương chăn cái, ta vớt nàng cánh tay chân còn rất nóng hổi, hẳn là không lạnh, hiện tại thái dương đủ đâu, thi nho nhỏ mày đẹp nhíu chặt, hiện tại vấn đề là, em bé phải làm sao bây giờ, chúng ta mang theo nàng, nhưng không quá phương tiện, khiến cho nàng ngốc núi rừng, cũng là không được, không nhìn thấy còn hảo, thấy phải phụ trách, hung địa chủ trầm ngâm nửa ngày. Tuy là cái cô nương, cũng may các phương diện đều thỏa đáng, tổng ở nguyện ý nhận nuôi nhân ra, chúng ta hao chút tâm, cấp giúp đỡ tìm xem, mang theo trên người sắc thật không thỏa đáng, nàng qua tiểu, chịu không nổi lan lộn. Dừng một chút, chân chớ sẽ, lại nói. Hoặc là, chúng ta ở chỗ này từ từ, nói không chừng, hải tử cha mẹ sẽ đi tìm tới. Hải tử không có gì tật xấu, liền tính nghèo, giống nhau nông hộ cũng sẽ không nghĩ nem xuống, có lẽ là trong nhà trưởng bối không mừng, lén lút gạt hải tử cha mẹ. Hải tử là mẫu thân trên người rơi xuống một miếng thịt, mười tháng hoài thai, trong đó gian khổ, chúng ta không trải qua quá tưởng tượng không ra, là có rất sâu cảm tình, từ từ đi, ở chỗ này chờ cái một hai ngày nhìn xem. Hùng địa chủ cảm xúc có điểm hạ xuống, nói ra nói vắng vẻ. Nghe nhân tâm cũng có chút không quá dễ chịu. Liêu thúc vội xong đỉnh đầu biên sự, lại đây nhìn mắt hải tử. Hùng lao ra nói đúng, cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết, chủ động đi tìm đi, cũng không thỏa đáng vẫn là ở chỗ này từ từ nếu hải tử mẫu thân thật sự luyến tiếc nàng tự nhiên sẽ tìm được chúng ta nơi này tới muội muội tiểu lục sáu nhìn mắt giỏ che em bé trắng non tay nhỏ nóng lòng muốn thử lại không dám thật sự thăm đi vào thi nho nhỏ đem giỏ che phong thấp một chút tường chạm vào muội muội sao tới có thể sờ sờ muội muội tay tiểu lục sáu nhìn mắt tỉ tỉ nhấp miệng khỏe miệng hơi hơi giơ lên duỗi tay nhẹ nhàng mà chạm vào hạ em bé tay trên mặt cười trở nên sán lặn chút Muội muội. Ân. Là muội muội. Lúc này, em bé chợt đến mở mắt, đen bóng ánh mắt đen láy, quét mắt chung quanh, nàng hẳn là thấy không, rõ, quét vòng, nàng liệt miệng, lộ ra cái nho nhỏ tươi cười. Nụ cười này đặc biệt mỹ, xem ở trong mắt, một lòng chợt đến liền trở nên vô cùng mềm mại, là loại không cách nào hình dung tốt đẹp, có loại nói không nên lời cảm động cùng thỏa mãn. Giờ khắc này, thi nho nhỏ vô cùng may mắn, may mắn nàng nghe thấy được tiếng khóc, thấy cái này em bé đơn sơ cục đá bếp thượng còn ở khoai tây hầm gà rừng toát ra nồng đậm mùi hương nhi rau dại canh nấm đã nấu hảo cơm cũng nấu hảo liền nước cơm đều có mấy người không nóng này ăn cơm đem bình gốm cách ở bếp biên ôn, ngồi vây quanh một khối nhìn liêu thúc lấy nước cơm vì muội muội nơi này cũng liền liêu thúc có điểm mang tiểu hài tử kinh nghiệm muội muội thực ngoan, có lẽ là đói cực kỳ bẹp miệng nhỏ ăn thật sự hăng hái Nàng ăn thời điểm tay nhỏ chân nhỏ sẽ động đặc biệt đáng yêu hảo chơi Tiểu lục sáu xem nết miệng cười không ngừng, cùng cái tiểu mê đệ dường như, cảm thấy thú vị cực kỳ. Nho nhỏ một chén nước cơm, muội muội ăn cái sạch sẽ, ăn xong, nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, đảo mắt liền lại nặng nề ngủ. Gác giỏ che tóm lại không phải chuyện này, mấy người trở về xe ngựa, cố ý làm ra cái tiểu hoa nhi ra tới, đem ngủ muội muội đặt ở đi vào, nàng mới ngủ tiến tiểu hoa, liền đem tiểu cánh tay dơ lên đầu bên, bẹp hạ miệng, đầu nhỏ sườn sườn, khoe miệng phảng phất có cười, ngủ thật sự hương. Giống cái tiểu thiên sứ. Ăn cơm xong sau, tiểu lục sáu cùng Phúc Bảo nào cũng không đi, ngốc tại trong xe ngựa nhìn muội muội ngủ, hai người xem đến mùi ngon. Thi nho nhỏ bọn họ bốn cái, nắm chặt thời gian, lấy ra mềm mại miên chất xiêm y đi làm mấy khối tã, rửa sạch sẽ phong thái dương hạ phơi, thẩm tùng tuyển cùng liêu thúc giá xe ngựa rời đi sẽ, đến gần nhất trong thôn, mua mấy thân đồ lót. Tự nhiên không phải tần, nhưng nuốt thực thoải mái, nhan sắc cũng còn tính rộng thoáng, rửa sạch sẽ gác thái dương hạ phơi vội xong này đó vụn vặt sự ngẩng đầu nhìn xem ngày thời gian quá đến thật là nhanh thái dương ngả về tây muốn bắt đầu chuẩn bị cơm chiều liêu thúc buổi chiều đào điểm khoai sọ đi trong thôn mua đồ lắc khi hắn thấy có heo xương cốt liền mua căn đại xương cốt trở về sớm mà liền dùng bình gốm tiểu hỏa hầm trong không khí tất cả đều là khoai sọ hầm heo cốt mùi hương nhi thịt ba chỉ thoáng chiên ra điểm du hai bên kim hoàng phát ra câu nhân thèm trùng du hương đem chụp tốt giã tỏi ném bên trong xào ra mùi hương Cuối cùng phóng cắt xong rồi nấm, còn ném hai cái phao phát ớt khô, thêm điểm nhi cay vị. Vô cùng đơn giản hai cái đồ ăn, mấy người ăn đến đầy miệng là du, mỗi người đều cái bụng viên lăn, đồ ăn là thiếu điểm, nhưng phân lượng ước chừng. Có cái tinh thông chủ nghệ ở chính là không giống nhau, cảm giác nhật tử quá đến hảo hạnh phúc. Muội muội cũng thực hạnh phúc, nàng uống chính là thơm ngọt ngọt nước cơm. Muội muội thực ngoan, không thế nào khóc náo, cho nàng thay quần áo đã đều sẽ không khóc, đặc biệt là uy nước cơm, uống đến phá lệ hảo thực bất lo vốn dĩ đều rất thương hại cái này bị vứt bỏ hài tử gần chỉ là ở chung một cái buổi chiều trong lòng thương hại liền biến thành thương tiếc cùng yêu thương tốt như vậy hài tử như thế nào liền bỏ được ném xuống mặt trời xuống núi sau ánh mặt trời còn thực sáng ngời trong núi lại nổi lên gió đêm có điểm lạnh phần một trăm năm mươi bốn hùng địa chủ bọn họ làm thi nho nhỏ nắm chặt thời gian dọn dẹp tự mình phúc bảo cùng tiểu lục sáu có bọn họ ở không cần nhọc lòng hôm nay nhờ ta chạy lên chạy xuống bận rộn suốt một ngày liền tính không thể tắm rửa cũng đắp dụng thiệp lau mình nếu không thật là chịu không nổi a sắc trời hoàn toàn âm thấu trong núi gió đêm lộ ra lạnh lẽo liêu thúc đem muội muội mang vào trong xe ngựa muội muội ăn dùng xuyên đều ở bên kia còn có cái tiểu bếp lò mặt trên ôn nước cơm bên cạnh đặt thiêu tốt nước ấm đều là cho muội muội chuẩn bị thi nho nhỏ bọn họ ba cái ở phía sau xe ngựa ngây người thật lâu biên nói chuyện biên nhìn ngủ muội muội tối nay phong có điểm lại thổi thổi mạnh nhánh cây xôn xao vang lên trong xe ngựa lại rất ấm áp tiểu lục sáu cùng phúc bảo bắt đầu phía mây liền mang theo bọn họ hồi phía trước xe ngựa thi nho nhỏ không ngủ nàng đến đả tọa tu luyện thuận tiện thủ nửa đêm trước nửa đêm về sáng đổi liêu thúc thủ kỳ thật không tuân thủ đêm cũng không có việc gì chạm vạc ghi nàng ở xe ngựa quanh thân dùng đá bảy cái trận trong tình huống bình thường là sẽ không có việc gì liêu thúc chưa thấy qua nàng thần kỳ cùng lợi hại có điểm không yên tâm kiên trì muốn gác đêm Hơn nữa nói chính mình có thể thủ suốt đêm. Thi nho nhỏ nơi nào sẽ đồng ý, mệt làm sao bây giờ. Dù sao nàng muốn tu luyện, thủ nửa đêm trước cũng hảo. mươi 148, vừa muốn vào nửa đêm về sáng, trong xe ngựa vang lên nói trẻ con khóc nỉ non, liền vang lên hai tiếng nhi liền không có thanh. Thi nho nhỏ thấy sáu sáu cùng phúc bảo ngủ ngon lành, hoàn toàn không có bị đánh thức, thật cẩn thận xuống xe ngựa. Phía bên phải trong xe ngựa, có mỏng manh ánh đèn, dôi tay nhẹ khấu cửa xe. Còn chưa ngủ đâu? Có lẽ là mới vừa ngủ, Thẩm Tùng tuyền thanh âm khàn khàn, liền ánh mắt đều lộ ra nồng đậm buồn ngủ, ngơ ngác ngốc ngốc tinh tùng. Liêu Thúc ở uy muội muội uống nước cơm, mới vừa cho nàng đổi tã. Chuẩn bị ngủ tới, nghe thấy muội muội khóc, lại đây nhìn xem. Thi nho nhỏ để sát vào nhìn mắt, trùng hợp đối thượng muội muội đôi mắt, hắc hắc, thanh triệt trong vắt. Cứ việc biết nàng hiện tại còn thấy không rõ người, trong lòng cũng là ấm hô hô, mềm mại vô pháp hình dung. Nhẹ nhàng mà vô vô nàng tế nhung nhung tóc máu, xúc cảm đặc biệt hảo. Nàng cũng thật ngoan. Liêu thúc cười đến tựa như một cái lao phụ thân. Thật ngoan. Mặt mày mang theo vài phần tiêu ngạo, phảng phất đang nói nhà mình tiểu hài nhi. Một hồi ngươi trực tiếp ngủ, ta tới các đêm. Hành. Thi nho nhỏ gật gật đầu, nhìn mắt hô hâu ngủ nhiều hùng địa chủ, làm mặt quỷ nói. Như vậy cũng chưa ngủ đâu. ngôn ngữ gian rất là nghịch ngợm. Thầm tung tuyền dừa du câu. Không ngáy ngủ xem như vạn hạnh. Ngươi đi ngủ đi, tiểu hai từ mọi nhà đến ngủ nhiều điểm nhi, đúng là trường thân thể thời điểm. Liêu thúc đem uống no ngủ mội mội bỏ vào tiểu hoa, thế nàng dịch hảo tiểu chan. Ta xem nột, chúng ta vẫn là tận lực đừng ở đêm ngoại qua đêm, không quá an toàn. Thi Nho nhỏ ngoan ngoan đáp lời. Hảo, đối với chủ tớ hai cười cười lưu loát nhảy xuống xe ngựa. Nho nhỏ rất lợi hại. Thầm tung tuyền đệ thấp thanh âm đối Liêu thúc nói, ngắn gọn nói giảng béo nha đầu đã từng huy hoàng trải qua. Ở khác tiểu hài nhi còn ở chơi bùn, lên cây đào trứng chim hạ hà chảo ca khi, nàng đã ở thổ phỉ trong ổ hôn đến hô mưa gọi gió, giúp đỡ quan láo ra đi hẻo lánh thôn nhỏ phá án từ từ, này tính đại sự, bên tiểu sự kiện, đó là nhiều đếm không xuể. Liêu thúc nghe được trận mắt há hốc mồm, hắn xác thật nghe nói qua một chút thi nho nhỏ thanh danh, nhưng là đồn đãi chuyện này, tổng hội bị khuyết đại, hắn cũng không như thế nào thật sự, đặc biệt ở thấy thi nho nhỏ bản nhân sau. Nhiều lắm chính là cái diện mạo tương đối xuất chúng xinh đẹp điểm tiểu cô nương mà thôi, tính cách còn khá tốt. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nghe được có quan hệ thi nho nhỏ đồn đãi, đều là thật sự. Thật sự. Thật sự. Từ thiếu ra nói tới xem, cũng không có trộn lẫn nhiều ít hơi nước. Liên thật sự có lợi hại như vậy. Liêu thúc vẫn là có điểm hoài nghi, rốt cuộc thiếu ra nói, cũng không phải như vậy có thể tin. Liên công danh đều có thể từ bỏ, không tiếc ra cửa ngàn dặm xa tới tìm kiếm, chỉ bằng vào này viên tâm nột liền không thể quá tin tưởng hắn nói giống hắn xem nhà hắn bạn già nhi từ tuổi trẻ lúc ấy bắt đầu liền vẫn luôn cảm thấy bạn già là trên đời này nhất đẹp cô nương hiện tại già rồi cũng là nhất đẹp lao thái bà đừng nói thật là có điểm nhớ nhà bạn già cùng hải tử núi rừng sáng sớm tới phá lệ sớm ánh mặt trời hơi hơi lượng thanh thúy dễ nghe chim hót hết đợt này đến đợt khác vang lên sơ sơ bắt đầu chim hót có vẻ phi thường êm hai dần dần mà ca hát chim chóc càng ngày càng nhiều Thanh Nhi cũng càng ngày càng ồn ào, liền biến thành dịu dịu, kia cổ náo nhiệt kính nhi đã có thể có điểm tra tấn lỗ thay. Phúc Bảo tỉnh đến sớm nhất, hái tay chân nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, tìm khối đại thạch đầu đối với Phương Đông đả tọa tu luyện. Liêu thúc đánh ngáp từ trên xe ngựa ra tới, biên hoạt động cổ biên cân nhắc, cơm sáng ăn cái gì? Dương mắt liền thấy đang ở đả tọa tu luyện Phúc Bảo, sừng sốt dưới chân thay đổi cái phương hướng, không đi đánh yêu hán. Cơm sáng ăn cái gì? Trước cấp muội muội nấu điểm nước cơm. Tính, nhiều nấu điểm, mọi người đều uống chén nước cơm, dư lại cơm liền xào cái cơm, phong trứng gà nấm đinh linh tinh, tùy ý có thể thấy được giá tỏi cũng có thể phong điểm, trang bị nước cơm uống cũng khá tốt. Trứng gà là ở sông nhỏ chấn mua, dùng bình trang, hôn nhỏ vụn cốc chấu, hơn nữa xe ngựa giảm sóc thực không tồi, trứng gà vẫn là thực ổn thỏa. Trong không khí phiêu xuất trận trận nồng đậm mễ hương khi, thầm tùng tuyển cùng hùng địa chủ một trước một sau ra xe ngựa, ngay sau đó không bao lâu. Thi nho nhỏ mang theo sáu sáu cũng xuống xe ngựa, mà phúc bảo còn ở đả toạ tu luyện, đều thực ăn ý không có đánh ưu hắn, liền nói chuyện cũng là để thấp thanh âm. Thi nho nhỏ mang sáu sáu đi xem muội muội, muội muội đang ngủ, ngủ thật sự hương, khỏe miệng như có như không tiểu, phảng phất ở mỉm cười, thật sự hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Xem ở trong mắt một lòng nháy mắt hòa tan, đốn giác cấm áp. Liêu thúc thu xếp cơm trên khi, phúc bảo đả tọa xong, cùng mọi người chào hỏi, nhanh chóng xúc miệng rửa mặt, ca ca tỉnh lạp tiểu lục sáu nhạc điên nhạc điên chạy tới ca ca trước mặt biến thành hắn cái đuôi nhỏ liệt miệng cười ngây ngô cái không ngừng cũng không biết nhạc cái gì tươi cười là thực dễ dàng cảm nhiễm cứ việc không biết tiểu gia hỏa này ở nhạc gì mọi người nhìn cũng đi theo nở nụ cười cái này sáng sớm cùng với vang dội điểu tiếng tê phía đông sơ thăng ánh sáng mặt trời thanh phong hỗn loạn nồng đậm cơm hương tân một ngày bắt đầu lạp mọi người trên mặt đều mang theo cười ấm áp cười ngay cả vừa mới tỉnh lại tiểu mội mội cũng là liệt miệng nhỏ không tiếng động cười đây là tốt đẹp một ngày sau khi ăn xong đỉnh đầu biên vụn vật sự đều dọn dẹp thỏa đáng không có gì sự tình nhưng làm ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi là lên đường đâu vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi hùng địa chủ là biết tiểu nha đầu thần kỳ hắn không nói lời nào lấy mắt thấy hướng bên cạnh tiểu nha đầu trên mặt liền kém không viết ra ta nghe nàng Thầm tung tuyền mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là béo nha đầu cũng là biết nàng lợi hại cùng hùng địa chủ không có gì hai dạng chỉ là ánh mắt không có như vậy trắng ra chính là rất ngượng ngùng nhìn nàng mắt phúc bảo cùng tiểu lục sáu này hai không cần khẳng định là sư tỷ tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì toàn chương chỉ còn lại có liêu thúc nhìn như có vài cá nhân đâu có thể quyết định kỳ thật cũng chỉ có hai người liêu thúc đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh giống như là đứng ở gió thu mặc danh hưu còn cảm liền tại đây một khắc hắn đối thi nho nhỏ lại có càng vì rõ ràng nhận chi đừng nhìn nàng tiểu lại là cái quyết định thật không nghĩ tới a thiếu gia còn chưa tính, tình ai à, đều là người từng trải sao, có thể lý giải. hùng lao ra, đường đường một cái đại địa chủ đâu, cũng thật là không điểm chú trọng, chẳng lẽ thiếu gia tối hôm qua nói được lời nói không trộn lẫn hơi nước, ở chỗ này lại chờ một ngày. thi nho nhỏ có loại trực giác, nàng khó mà nói ra tới, lại chờ một ngày. nàng cảm thấy tiểu muội muội mẫu thân hẳn là sẽ đi tìm tới. hùng địa chủ vui tươi hớn hở cười, nhìn hòa hợp thêm thấm. vậy lại chờ một ngày chúng ta không sao cả lại không gấp nghe nho nhỏ thẩm tùng tuyền gật gật đầu liêu thúc đứng dậy nói ta đây đi xem có thể hay không tóm được điểm món ăn hoang dã nay sẽ ly cơm chưa còn sớm hắn đi ra ngoài chuyển một vòng thuận tiện thanh tỉnh hạ xó não tổng cảm thấy gác này ngốc lâu rồi hắn cũng sẽ trở nên có điểm kỳ kỳ quái quái nhìn xem thiếu ra nhìn nhìn lại hùng địa chủ sống sờ sờ ví dụ nhàn rỗi không có gì sự thẩm tùng tuyền Giáo Phúc bảo cùng Tiểu Lục sáu niệm thư, tuyển cây trăm năm cổ thụ, trải lên mấy tầng đại la cây, ba người ngồi trên mặt đất, gió núi nhẹ nhàng thổi quét, thư thanh lanh lảnh, thanh duyệt cùng non nớt tương kết hợp, có khác phàm thú vị tự tại. Hung địa chủ coi chừng tiểu muội muội, thi nho nhỏ đâu, hướng quanh thân đi một chút đi dạo, nhặt chút cảnh khô tìm điểm giao dại, cách đó không xa có điểm dòng suối nhỏ, tìm cái thích hợp thụ xoa, nghiêm túc bắt được cá. Tuổi trẻ phụ nhân tìm theo tiếng mà đến, trước hết thấy chính là hai chiếc to rộng một mạc xe ngựa ngay sau đó là dưới tảng cây ngồi ba người nàng có chút khẩn trương hình như có chần chờ chậm chạp không dám tiến lên nói chuyện trong mắt lộ ra sợ hai nôn nóng sắc mặt tái nhợt thực thấy tiểu tụy có cái thầm thầm đọc sách có điểm thất thần tiểu lục sáu vừa lúc nhìn thấy mãi thanh mại khí nói câu thầm tung tuyền cùng phúc bảo đồng thời nhìn về phía nghiêng người cùng cách đó không xa tuổi trẻ phụ nhân ánh mắt chạm vào nhau phụ nhân cả kinh sau này lui hai bước như là muốn xoay người chạy đi rồi lại ổn định thân mình nàng hô hấp thực thô nặng Ly đến xa như vậy, vẫn có thể thấy rõ nàng ngực rồn rập phập phồng. Chẳng lẽ là tiểu muội mội mẫu thân? Thẩm tung tuyên nghĩ, lộ ra thiện ý cười, chậm rãi đi hướng nàng. Ngài là có chuyện gì sao? Ta! Tuổi trẻ phụ nhân mới vừa há mồm, nháy mắt liền đỏ hốc mắt, nước mắt như cấp vũ tí tách lạc. Nàng che miệng, chỉ có tinh tế nước nở thanh từ chỉ gian lậu ra. Ngồi ở trong xe ngựa hùng địa chủ nghe thấy động tính đi ra. Nàng là ai? Không biết. Thẩm tung tuyên lắc đầu Hướng về phía xe ngựa phương hướng xử cái ánh mắt. Sao khóc đi lên? Chính là gặp cái gì việc khó? Đại ngội tử đừng khóc, khóc lại giải quyết không được sự tình. Tới tới tới, lại đây ngồi một lát, uống miếng nước gáp một áp, có chuyện gì nói ra, chúng ta có thể giúp liền giúp một phen. Xem ngươi nhật tử quá đến cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng sợ. Chúng ta à, chính là nhàn rỗi không có việc gì, mang theo hải tử ra tới du sơn ngoan thủy. Hùng địa chủ lại nhảy nói vài câu, hướng về phía phúc bảo cùng tiểu lục sáu vây vây tay Tâm Căn Nhi, đại bà bối, tới, mới vừa cùng các ngươi thẩm đại ca học mấy chữ a. Phúc Bảo cùng Tiểu Lục sáu nhạc điên nhạc điên chạy qua đi. Phúc Bảo trung quy trung cụ đáp, Tiểu Lục sáu liền bất động. Đông một câu tây một câu, kỳ thật là hắn tự mình cũng không nghiêm túc nghe, vẫn là quá nhỏ chút, ngồi không được, lại là ở trong núi, càng thêm dễ dàng phân thần. Tới, uống chén nước. Thẩm Tung Tuyền đem thủy đưa qua. Khóc sẽ tuổi trẻ phụ nhân, hơi hơi sườn mặt, lấy ra khăn tay trước xoa xoa mặt hướng về phía thẩm tùng tuyển phúc cái lễ đôi tay tiếp nhận ôn khai thủy đa tạ công tử ban thủy nay phương pháp cũng không phải là cái hẻo lánh trong núi vô chi nông phụ thẩm tùng tuyển hướng tới hùng địa chủ nhìn lại vừa lúc thấy hắn trong mắt hiện lên suy tư cùng trầm âm ta bắt lấy hai con cá hợp nhau tới nên có năm sáu cân một hồi liêu thúc trở về nhìn xem này cá muốn như thế nào lộng thi nho nhỏ xách theo cá vô cùng cao hứng đã đi tới thấy xa lạ phụ nhân cười cười hướng nàng gật gật đầu cá đã chết Ta đi trước rửa sạch ra tới Tuổi trẻ phụ nhân uống nước ghi Không giấu vết quét vòng Theo sau, nàng buông cái ly Tưởng thỉnh giáo hạ vị này lao ra cùng công tử Các ngươi lại đây khi Có không nghe thấy quanh thân có trẻ còn khóc nỉ non Hoặc là có từng thấy một cái giỏ tre Lớn như vậy giỏ tre Thực cũ, xám xịt. Nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân Này sẽ tuy không khóc Trong mắt lại ngấn lệ chớp động Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào Hùng địa chủ tò mò hỏi Như thế nào Là nhà ngươi ném hải tử sao? Liền lớn như vậy điểm rõ che trang, nghĩ đến hải tử mới sinh ra không bao lâu đi, như thế nào liền ném? Lẽ ra mới sinh ra hải tử, hẳn là sẽ không rời đi đại nhân bên người nột. Là ta sơ sẩy, không thấy trụ. Tuổi trẻ phụ nhân tuổi hồ không muốn nhiều lời, hàm hồ trả lời xong, che lại mặt nghiêng đi thân mình, khóc đến cực kỳ áp lực. Phúc bảo con hảo, tiểu lục sáu ngây thơ mở mịt nhìn nàng, có chút bị ảnh hưởng, nhữ lại tiểu mày, cả người có vẻ rất suy sút. Thầm tung tuyền chạy nhanh đem hắn hướng trong lòng ngực ôm, ôm hắn hướng bên dòng suối đi. Sáu sáu, chúng ta xem tỉ tỉ đang làm gì. Đừng khóc. Hùng địa chủ nghe trong lòng thật không dễ chịu, hốc mắt cũng có chút hơi hơi phiếm hồng. Ngươi hải tử, ở chúng ta trong xe ngựa, này sẽ đang ngủ đâu. Chương 149 Phần 155 Tuổi trẻ phụ nhân trong lòng ngực ôm ngủ say em bé, nàng đôi tay hơi hơi run rẩy, trong mắt hàm chứa lệ quang, cố nén không có khóc ra tới. Như là muốn cười lại như là ở khóc Nói không rõ là cái cái gì tư vị Dù sao xem ở trong mắt Chính là rất hụt hâm nhi Mọi người ăn ý không có đánh ưu vị này Tựa như trọng hoạch tân sinh tuổi trẻ phụ nhân lặng yên đi hướng bên cạnh Vội khởi trong tầm tay vụ vặt Liên tiểu lục sáu cùng Phúc Bảo đều đặc biệt ngoan Tuy có điểm tò mò Lại không có ra tiếng nói chuyện Liêu thúc sách theo chỉ gà rừng trở về Trong tầm mắt thấy cái xa lạ phụ nhân Hắn không quen biết Nhưng hắn nhận thức phụ nhân trong lòng ngực hài tử Lại xem xét mắt phụ nhân trên mặt thần thái, kia coi nếu chân bảo ánh mắt. Phòng trưng là tiểu muội muội Mẫu thân đi. Tuy rằng thực thích tiểu muội muội, nghĩ sắp đi vào phân biệt, cũng có chút luyến tiếc, nhưng nàng Mẫu thân có thể tìm ra với nàng mà nói, hẳn là hạnh phúc cũng là cực kỳ may mắn. Nay chỉ gà rừng chạy trốn đặc nhanh nhẹn, đuổi theo một hồi lâu mới đổi tới, tinh thần thực. Liêu Thúc đem chói lại hai chân gà rừng ném tới trên mặt đất. Mới rơi xuống đất, gà rừng liền buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, phát lăng cánh muốn bay đi nghề hà nó hai chân bị trói cái rắn chắc, phành phạch hai hạ, gần chỉ là dơ lên điểm cho bụi. Nhàm chán tiểu lục sáu thấy phành phạch phành phạch gà rừng, hai mắt đại phóng quan mang, bước tay nhỏ chân nhỏ liền chạy vội qua đi. Liêu ra ra, mềm mại tiểu nói khang. Có thể sờ có thể xem, nhưng không thể dựa thân cận quá, tiểu tâm bị mổ thương. Liêu thúc mãn nhãn từ ái, chỉ chỉ gà rừng đầu. Nơi này không thể sờ, ngươi chạm bên cạnh điểm. Nói chuyện, thấy rửa sạch tốt cá. Nho nhỏ bắt cá phải sấn mới mẻ tới thu xếp, làm ra tới mới thơm ngon. Vén tay háo liền bắt đầu nhóm lửa. Bọn họ ở bên này bận bận rộn rộn vừa nói vừa cười, cách đó không xa tuổi trẻ phụ nhân cuối cùng là từ kinh hỉ hoan qua thần tới, nhìn thấy đối diện náo nhiệt, trầm trọng áp lực tâm tình, bất chi bất giác cũng thả lỏng không ít. Mi giác đôi mắt có nhẹ nhẹ ý cười. Toại, chủ động đi qua, đa tạ vài vị ân nhân. Thực chỉnh trọng hành lễ, về sau nhưng đến đem hải tử xem lao chút. Lúc này là nàng vận khí đại. Gặp gỡ chúng ta, lần tới có phải hay không cũng có thể như vậy may mắn, đã có thể khó nói. Liêu thúc lời nói thâm thiế khuyên bảo. Hùng địa chủ nói tiếp nói. Lao thúc nói đúng, chính mình hài tử nên chặt chẽ coi chừng, nhật tử gian nan, quá đến không dễ dàng. Nếu sinh nàng, đó là vì nàng, cũng đến kiên cường lên, dũng cảm điểm, nàng chính là ngươi hài tử, 10 tháng hoài thai sinh ra tới, sinh nàng, liền phải đối nàng phụ trách. Ánh mắt dừng ở hô hơ ngủ nhiều em bé trên người, ngáy mắt mềm mại mặt mày. Nàng thức ngoan, đặc biệt nghe lời, không khóc không nháo thực bất lo thực hảo mang, Ngươi này đương đương, nhiều để bụng điểm. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tương phùng đã là duyên phận, không phải đau lòng người, chỉ là đau lòng tiểu mội muội. có thể phụ một chút chúng ta cũng sẽ giúp một phen. Thi nho nhỏ nói thật sự trực tiếp. Tuổi trẻ phụ nhân ra mặt tử nóng lên, rất là ngượng ngùng. Sẽ không lại có lần tới, ta bảo đảm, tuyệt không sẽ lại có lần tới. Nàng trong mắt mang theo kiên định cùng kiên quyết. Tấm mắt rơi xuống trong lòng ngực em bé trên người, lại trở nên vô cùng mềm mại ấm áp. Đây là ta hài tử, ta sẽ không làm người tùy ý xúc phạm tới nàng. Cùng nhau ăn cái cơm trưa. Liêu thúc thành tâm mời. Không ngờ, tuổi trẻ phụ nhân lại lắc lắc đầu. Cảm ơn ân nhân, ta còn không đói bụng, ta phải trở về, đem sự tình xử lý tốt. Dứt lời, nàng ôm chặt trong lòng ngực hài tử, không lưng thật sâu không lưng. Cảm ơn các ngươi, phi thường cảm tạ. Tuổi trẻ phụ nhân vội vội vàng vàng biến mất ở núi rừng gian thầm tung truyền nỉ non câu. Có thể hay không xảy ra chuyện. Tổng cảm thấy, vị này phụ nhân muốn xảy ra chuyện, giống như muốn làm cái gì đại sự dường như. Có thể hay không xảy ra chuyện, cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ, nếu nàng không muốn làm chúng ta hỗ trợ, khẳng định có nàng lý do, chúng ta cũng đừng quá bị ghét. Liêu Thúc nói xong, bắt đầu thu xếp khởi cơm trưa. Hung địa chủ vui tươi hớn hở hướng tiểu nha đầu bên người thấu, thần bí hề hề hỏi. Ai, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Nhìn nhìn này vẻ mặt trấn định. Thật lấy ta đương thần tiên đâu? Thi nho nhỏ nhíu hạ cái mũi. Khác không biết, bất quá, xem phụ nhân tướng mạo, nàng muốn làm sự, tuy có điểm nhấp nô, nhưng vấn đề không lớn. Tiểu muội muội phúc khí có đủ, sau này sao, không có gì bất ngờ xảy ra, hai mẹ con sinh hoạt sẽ không tồi. Còn nói chính mình không phải thần tiên. Thẩm Tung Tuyên nói thầm câu, cuối cùng truy vấn câu. Thật sự a? Thi nho nhỏ dơ dơ lên tinh xảo cằm ngươi chừng nào thì thấy ta nói rồi lời nói dối thật đúng là không có ba người nhìn nhau ha ha ha ha cười ha hả sẽ hảo hảo là được liêu thúc đẩy mặt không thể hiểu được liền này một hồi công phu đã xảy ra chuyện gì hắn chính nột buồn đâu liền nghe thấy bên cạnh tiểu lục sáu cũng ha ha ha cười to khởi ngay sau đó phúc bảo cũng nở nụ cười hảo sao đều đang cười cười đến quá sán lạ, cười cái gì đâu mãn đầu góc người ra đen dấu chấm hỏi rốt cuộc phát sinh chuyện gì Cười cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Lời này hỏi đến, thi nho nhỏ ba người sừng sốt, đúng vậy, bọn họ cười cái gì đâu? Liêu thúc nhìn xem phúc bảo cùng tiểu lục sáu. Cười gì đâu? Tiểu lục sáu chớp chớp đôi mắt. Tỷ tỷ đang cười, ta liền cười. Nói xong, lại ha ha ha vui vẻ lên. Liêu thúc trong lòng là tuyệt vọng. Hắn liền nói, này nhóm người từ già đến trẻ, đều kỳ kỳ quái quái. Hôm nay gà rừng, bởi vì thời gian phong phú, dùng để hầm canh gà lộng nói ca kho có hai tiểu hài tử ở không phải đặc biệt tay hương vị lại rất đủ rất thơm thực thơm ngon ngon miệng tiểu muội muội bị mẫu thân tìm về ra trong lòng rơi xuống cọc sự này chỗ ngồi tự nhiên không cần tiếp tục nốc cơm chưa qua đi không bao lâu dọn dẹp một chút xử xe ngựa chậm rãi rời đi vừa chặt vạng trùng hợp gặp được cái thôn trang từ liêu thúc cùng hùng địa chủ ra mặt tìm thôn trưởng ta túc thôn trưởng hắc gầy hắc gầy lời nói không nhiều lắm mặt mày thực thấy nghiêm túc quanh năm suốt tháng nếu chặt mày thái dương có nói thật sâu hoa văn nhìn có điểm không tốt lắm ở chung kỳ thật tính tình cũng không tệ lắm đặc biệt là hắn bạn già là cái thực hòa khí đại nương trong nhà rộng mở trong nháy mắt liền tay chân lưu loát bố trí hảo hai chân giường thôn trưởng gia tiểu nhi tử là cái người đọc sách tuổi cùng thẩm tùng tuyển sắp xỉ hai người nói chuyện với nhau gian không khí rất là thân thiện người khác đều chen vào không lọt lời nói thôn trưởng hai vợ chồng xem ở trong mắt đối bọn họ là càng thêm hòa khí cơm chiều cũng thực phong phú có cá có thịt, chừng sáu cái đồ ăn. Sau khi ăn xong, ánh mặt trời thượng lượng, nhàn rỗi không có việc gì, thi nho nhỏ bọn họ nghĩ đến trong thôn đi dạo, đến nỗi thẩm tùng tuyển, hắn không rảnh, bị thôn trưởng tiểu nhi tử lôi kéo nói chuyện đâu. Một đám người mới ra tiểu viện tử, mới không vài bước, liền gặp phải cái trò khôi hải. Một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương trong tay cầm dao trẻ tuổi, điên cuồng đuổi theo một người tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, trong miệng còn hoa lý lách cách mắng cái không ngừng. Liêu thưởng thanh ngươi cái ai ngàn đao, có loại ngươi đứng lại đó cho ta, dám trộm lao nương tiền đi đánh cuộc, này sẽ như thế nào thành quy tôn nhi, ngươi còn chạy, ngươi lại chạy, ngươi chạy cái thử xem. Tin hay không ta ném trong tay dao trẻ tuổi, ta chạy bất quá ngươi, như vậy đại một cái khổ người, ta nhắm hai mắt ta đều có thể ném chung ngươi, không tin, ngươi lại chạy cái thử xem. Xem ta ném không ném trong tay đao. Ở phía trước giải khai hai chân chạy như điên tiểu tử, chỉ nghe thấy phịch một tiếng chầm vang. Mới vừa còn thẳng tắp hai chân, cũng đã ma lưu nhi quỷ tới rồi trên mặt đất, quỳ thượng còn không tính, đôi tay chấm đất, hướng tới tiểu cô nương bay nhanh bỏ, bỏ đến nàng trước mặt, nhanh chóng ôm lấy nàng chân, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thật là nghe thường tâm thấy rơi lệ. Chưa bao giờ gặp qua như thế kỷ bà trường hợp thi nho nhỏ mấy người, một đám tức khắc kinh ở tại chỗ. Tức phụ A. Ta biết sai rồi. Gào khóc. Tiểu cô nương nửa điểm không thấy mềm lòng, dưới chân một dùng sức. Mũi chân hướng tới tiểu tử ngực hung hăng đá vào kia lực đạo hẳn là thực trọng một chân liền đem người cấp đá bay nam tao này hai vợ chồng một cái so một cái ngưu bẻ ta phi lời này ta nghe lỗ thai đều nổi lên cái kén tiểu cô nương sách theo dao trẻ tuổi trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất chật vật bất kham thanh niên nói đi lúc này phải làm sao bây giờ tạm dừng hạ giơ giơ lên trong tay sắc bén dao trẻ tuổi ánh mắt mang theo chói lọi uy hiếp Cấp lao nương nghĩ kỹ lại mở miệng nói chuyện. Tiểu tử gian nan nuốt nước miếng, sắc mặt rất là khó coi, trong mắt cầu sinh dục đặc biệt mãnh liệt. Tức phụ, ngươi đừng xúc động, đừng xúc động, ta ngấm lại a Liếm liếm môi, nói chuyện đều run run rầy rầy. Ta ngấm lại a Đại nương thấy nhiều không trách nói. Này hai vợ chồng lâu lâu liền nháo vừa ra, sẽ không có việc gì. Bọn họ cảm tình thực hảo. Thi nho nhỏ cảm thấy kỳ quái, trường hợp nhìn như thực hung hiểm. Kỳ thật hai vợ chồng trong mắt đều không có đặc biệt kịch liệt cảm xúc, thật giống như là, cho người ta cảm giác, như là đùa giỡn dường như. Đừng nhìn thường thanh dạy mãi không sửa, luôn là quản không được tay, hán đại thường thanh tức phụ là thật tốt, cũng chính là ai đánh cuộc điểm. Đại nương thấy đi xa chút, mới cười cười tiếp tục nói. Thường thanh tức phụ là thường thanh từ nàng ma bài bạc lao cha trong tay cứu tới, nếu không nói như thế nào, thường thanh tức phụ như vậy hận bài bạc, đáng tiếc à, thường thanh không biết cố gắng, luôn là quản không được chính mình. Này hai khẩu tử, cả ngày liền náo cái cỏ ồn ào, thấy nhiều, tự nhiên thành thói quen. Không có việc gì, thường thanh không ra đi bài bạc khi, này hai người hào đầu, cùng một người dường như, nhìn liền nê răng. Liêu thúc cười cười. Ta nói, nhìn bọn họ nháo, luôn có loại quái quái cảm giác, nguyên lai là như thế này. Sáng sớm hôm sau, đang ở trong viện ăn cơm sáng, liền thấy liêu thường thanh hự hữ hự chọn số nước tiến bảo. Thôn trưởng, ta tới thế các ngươi gánh nước. Lúc này, là muốn chọn nhiều ít thủy thôn trưởng treo cho câu, liêu thường thanh lao đem cái chắn hãn, khờ khạo mà cười. tiếm tức phụ nói, làm ta từng nhà xem, lưu không thủy liền cấp chọn mãn. kia vừa lúc mới làm xong cơm sáng, lưu thủy bất mãn đâu. liêu thường thanh tới tới lui lui hai tranh, chọn đầy thủy, lại hự hự đi xuống một nhà đi. Thi nho nhỏ bọn họ nhìn, cảm thấy rất có ý tứ. kia thường thanh tức phụ cũng là cái rượu nhân nột, khó trách hôm qua đại nương nói lên bọn họ khi, giống như là trong nhà trưởng bối nói tiểu bối nghịch ngợm kính nhi. Mang theo vài phần tự ái, chương 150, đang muốn xuất phát lên đường khi, không trung chợt đến phiêu khởi tế tế mật mật mưa nhỏ. Mọi người thương lượng hạ, quyết định đái mưa đã cạnh sau lại một lần nữa xuất phát. Vui mừng nhất liền thuộc thôn trưởng ra tiểu nhi tử, hoang thiên hỉ địa kéo lên thẩm tùng tuyển hướng phòng sách đi. Ngày mưa, không chỗ ngồi nhưng đi, quái nhằm chán, phúc bảo nắm tiểu lục sáu cũng thấu qua đi. Dư lại ba cái, liêu thúc cùng hùng địa chủ ngồi ở dưới mái hiên cùng thôn trưởng nói chuyện. Hỏi chút đồng ruộng, hai đầu bờ ruộng vụn vật sự, không khí còn rất thân thiện. Độc dư lại thi nho nhỏ, ngó trái ngó phải đôi mắt lộc cục xoay vòng, tìm được đại nương mượn đem mũ che mưa, hướng trong thôn chậm gì gì dạo. Ngày mưa, trên đường không có gì người hành tẩu, dương mắt nhìn lên, mưa bụi bên ngông đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhưng thật ra có không ít thân ảnh ở bận rộn. Tình cảnh này, đột nhiên liền nhớ tới trong nhà cha mẹ, cũng không biết cha mẹ nhật tử quá đến như thế nào, vật chất phương diện khẳng định là không cần lo lắng. Trong nhà còn có chút tiền tài, chính là tinh thần thượng hai hài tử đều không ở bên người, ra cửa bên ngoài, tám phần sẽ lo lắng xuất ruột, khó tránh khỏi có chút hư không tịch mịch. Mưa phùn kéo dài thời tiết, âm dâm mát lạnh, luôn có loại mạc danh phiền muộn cảm. Viết phong thư gửi trở về đi. Không có đi dạo tâm tư thi nho nhỏ chuẩn bị trở về viết thư, nàng có thật nhiều lời nói muốn cùng cha mẹ nói, ân, kéo lên tiểu lục sáu cùng nhau viết thư. Cha mẹ thu được tin, khẳng định sẽ cao hứng nghĩ bọn họ cười rộ lên bộ dáng nặng trĩu cảm xúc nháy mắt như ré mây nhìn thấy mặt trời tức phụ ta có nước trời mưa gánh nước mệt mỏi quá mệt mỏi quá ta mệt điểm nhưng thật ra không có gì là ta đã làm sai chuyện nhưng mẹ tức phụ ta sẽ đau lòng ngươi đừng cho ta đánh ô che mưa về nhà nghỉ ngơi đi như vậy nhiều mệt liền tính dầm mưa ta cũng sẽ từng nhà đem lu nước chọn mãn thanh âm này thi nho nhỏ hơi hơi nghiêng người quả nhiên nhìn đến cách đó không xa hai vợ chồng Tiểu cô nương ăn mặc áo tơi mang đấu lạc, trong tay chống đem ô che mưa, ô che mưa thật thật nghiêm nghiêm gắn vào bên cạnh tiểu tử trên người, giơ lên cao tay phải nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta mới sẽ không thương hại ngươi, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi dầm mưa. Đừng nằm mơ, lão nương là sợ ngươi hỏa hỏa trong nhà tiền. Một hồi đem áo tơi cùng đấu lạc thay, khi nào làm song sống, chúng ta khi nào ăn cơm. Phần 156 Không phải đâu tức phụ. Ta đây chính là thể lực sống, không cho ăn cơm no, đói là làm sao bây giờ. Không có sức lực, chọn bất động thủy, ngày mưa lộ hoạt, thế ngã làm sao bây giờ. Không phải là đến họa họa trong nhà tiền. Ta xem đâu, việc này cấp không được, đặc biệt hiện tại rơi xuống vũ, ta thôn cũng không tính tiểu. Một chốc một lát nơi nào làm được song sống, đến làm ta hoán khẩu khí đi. Ta phi. Hoán khẩu khí, ngươi đối lý không nột. Còn có mặt mũi nói lời này. Chính ngươi đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. Ly lần trước bài bạc, lúc này mới cách mấy ngày. Chính ngươi số rõ ràng, lớn tiếng chút số ra tới. Còn một chốc một lát làm không song sống, liêu thưởng thanh ta nói cho ngươi, nay cái không làm song sống, đừng nghĩ ăn cơm. Chết đói được, nhìn liền thiền. Theo hai người bọn họ càng đi càng xa, cũng dần dần nghe không rõ đang nói cái gì, bên hai tất cả đều là tích tích tháp tháp giọt mưa thanh. Còn rất thú vị. Thi nho nhỏ cười, xoay người hướng thôn trưởng ra đi. Đừng nhìn này hai vợ chồng hùng hùng hổ hổ. Xem hai người tướng mạo, phúc khí có đủ đâu. Năm lần này bài bạc, hẳn là có nguyên nhân, đến nỗi cái gì nguyên nhân, nàng không thấy ra tới, chỉ là từ mặt mày mơ hồ nhìn ra điểm đại khái. Tới rồi tiểu viện cửa đang muốn đi vào, thì nho nhỏ dư quang thấy cửa thôn đi vào một người, một tay đánh ô che mưa, một cái tay khác tựa hồ ôm cái gì, không quá phương tiện bộ dáng, cách khá xa, nhìn không quá rõ ràng. Nàng đi qua, nghĩ có thể giúp đem liền giúp đem, nơi nào tưởng, lại là chạm vào cái người quen trong mắt tức khắc có cười thím thi cô nương tuổi trẻ phụ nhân nhìn thấy nàng thực ngoài uy mớn thực kinh hỉ các ngươi là ở trong thôn trốn vũ sao Vô vặn ta nhà mẹ đẻ cũng ở chỗ này đâu giữa trưa không đi thôi khi nào mưa đã tạnh, mới có thể rời đi nơi này thi nho nhỏ vốn dĩ muốn ôm muội muội nghị nghĩ vẫn là thế phụ nhân cầm nàng bao vây tuổi trẻ phụ nhân kích động nói giữa trưa lại đây ăn cơm đi các ngươi tạm mượn ở đâu hộ nhân ra Ta về nhà dọn dẹp một chút, giữa trưa lại đây kêu các ngươi đi ăn cơm tốt không? Ở thôn trưởng ra đâu? Hai người nói chuyện hướng thôn Tây đi. Nhà ta liền ở phía trước, đã lâu không về nhà, còn phải hảo sinh dọn dẹp mới có thể trụ người đâu. Tuổi trẻ phụ nhân có điểm ngượng ngùng. Thiểu giao tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi hiện tại không phải hẳn là ở cữ sao? Có phải hay không kia ai ngàn đao trần ra lại khi dễ ngươi? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, tính tình không thể quá hảo, không thể chịu đựng đường trông cậy vào bọn họ hiểu ngươi hảo còn không bằng trông cậy vào heo mẹ cũng biết leo cây hoa lý lách cách một đốn phá mắng thì nho nhỏ đều không cần xem cũng không cần đoán nghe thấy thanh âm liền biết khẳng định là liêu thường thanh tức phụ nhưng thật ra xảo thực này hai người giống như rất quen thuộc liêu thường thanh cũng là ngây ngẩn cả người tiểu giao tỷ như thế nào đột nhiên đã trở lại chẳng lẽ bị yêm tức phụ nói đúng khi chúng ta đều là người chết nột phịch một tiếng chầm đục Trầm trọng thùng gỗ bị ném tới trên mặt đất, chỉ thấy liêu thưởng thanh loát nổi lên tay áo, hùng hổ, đầy mặt sát khí. Ta đi tìm những cái đó cẩu nương dưỡng tính toán sổ sách đi. Từ từ, liêu thưởng thanh tức phụ hô câu, xoay người hướng trong phòng chạy. Chờ ta lấy đem dao trẻ tuổi, hôm qua vừa mới ma tốt, sắc bén thực. Đừng xúc động, bình tĩnh một chút. Tuổi trẻ phụ nhân giờ khóc giờ cười. Hai người làm gì đâu, có chuyện gì chúng ta trong phòng nói, này sẽ rơi xuống vũ, còn tưởng hướng trong núi chạy đâu. Chờ các ngươi chạy vào núi, người đều đến mệt nằm liệt. Vào nhà đi, vừa lúc, ân nhân cũng ở chỗ này, ta đem sự cùng các ngươi nói nói. Ân nhân, liêu Thưởng thanh phu thê sôi nổi đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh tiểu cô nương trên người. Này tiểu cô nương, kỳ thật hôn qua trạng vạng bọn họ liền chú ý tới. Lớn lên là thật là đẹp mắt nột. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy đẹp một cái tiểu cô nương, kia cảm giác nói như thế nào đâu, giống như là, giống như là thấy bầu trời tiểu tiên tử dường như, cũng thật đẹp. Ân nhân đâu? Hai vợ chồng ngẩn ra sẽ, chợt liệt miệng ngây ngốc cười. Ân nhân, ân nhân đâu? Mau vào phòng vào nhà ngồi, này, đặt ngây ngốc cái gì, pha trà đi a. Tiểu cô nương đạp chân nhà mình trượng phu. Tiểu giao tỷ, này, ta nhà ta ân nhân, đây là có chuyện gì a? Tiểu giao đem ô tre mưa gác góc tường bên, đem ngủ say tiểu khuê nữ, thay đổi chỉ tay ôm. Việc này nói ra thì rất dài, ta nói ngắn gọn. Tiền căn hậu quả cùng hùng địa chủ bọn họ đoán được không có gì hai dạ. Sinh cái khuê nữ, bà bà không mừng, trong nhà nghèo, lại nhân con dâu này từ trước đến nay mềm yếu, có thể tùy ý xoa bóp. Lúc này, bà bà cũng liền vô thanh vô tức sấn nàng không chú ý, đem mới sinh ra cháu gái cấp ném vào trong núi. Trăm triệu không nghĩ tới, cùng cái cục bột dường như con dâu, lúc này sẽ đột nhiên bùng nổ. Hơn nữa, thái độ rất là kiên quyết, không có chút nào lui bước đường sống, hòa ly. Thì cô nương lúc ấy ít nhiều có các ngươi, nhà ta tiểu manh mối thật đúng là may mắn, may mắn gặp các ngươi. Thường thanh tức phụ ôm hô hô ngủ nhiều em bé, nước mắt ào ào mà, khóc đến giống cái hài tử, có điểm thảm không nỡ nhìn a tiểu giao thấy thế, cười đem nhà mình tiểu khuê nữ ôm trở về. Đừng khóc, sự tình đã qua đi. Thường thanh tức phụ lau đem nước mắt, hung hăng nói. Không qua đi. Trần gia đem ngươi khi dễ thành như vậy. Chuyện này liền như vậy đi qua. Không có cửa đâu. Liêu thường thanh. Tức phụ ta ở đâu? Liêu thường thanh lập tức tử trong phòng bếp lăn ra tới. Đem ngươi kia bọn hảo huynh đệ kêu thượng, chúng ta cấp tiểu giao chống lưng đi. Hiện tại liền đi. Tiểu giao chạy nhanh giữ chặt bọn họ. Bên ngoài rơi xuống mũ, đúng rồi, ta vừa mới thấy. Thường Thanh ở gánh nước. Thường Thanh ngươi có phải hay không lại bài bạc? Hắn ngày hôm qua lại bài bạc. Còn thua cuộc. Thua ước chừng 300 văn. Nói lên việc này, Thường Thanh tức phụ liền nghiến răng nghiến lợi. Trước hai ngày vừa mới đánh cuộc xong, ngoài miệng nên được hảo hảo, đảo mắt lại cấp đánh bạc. Ta nói Như thế nào đột nhiên biến cẩn mẫn? Tiểu giao bật cười. Lúc này trừng phạt là cái gì? Thường thanh tức phụ không nói gì, liêu thường thanh ngượng ngùng nhân hồi. Từng nhà nhìn xem trong thôn đầu lưu nước, không mãn đều cấp mãn thượng. Gái gái cái hót. Tỉ, các ngươi nói chuyện, các ngươi nói chuyện, ta đi gánh nước, tức phụ nhưng nói, chuyện này không chỉnh xong liền không cơm ăn, ta đi à. Bỏ trốn mất dạng chật vật bóng dáng. Thường thanh này thường không phải như thế tính tình, hắn là ai đánh cuộc điểm. Khá vậy không đến mức như vậy không đúng mực, lúc này có phải hay không có chuyện gì đâu. Tiểu dao suy tư mở miệng. Thương thanh tức phụ ngoài cười nhưng trong không cười. Có thể có chuyện gì, còn không phải là móng bốt ngứa trong lòng ngứa, cả ngày nhi tâm tâm niệm niệm chính là một cái đánh cuộc tự. Cái này ngày mưa, trên mặt đất tất cả đều là lầy lội vũng nước, ngươi thật đúng là chuẩn bị làm hắn trọn mãn trong thôn lưu nước. Thì, ta có thể không nói hắn sao. Nhìn hắn liền thiền. Thương thanh tức phụ hiển nhiên không rất cao hứng. Hướng về phía bên cạnh thi nho nhỏ cười. Thi cô nương, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu đâu? Thi nho nhỏ cười trả lời. Hướng Thanh Châu đi. Thanh Châu. Thanh Châu đi thủy lộ muốn dễ dàng nhiều, này đại lộ đến vòng không ít con đâu. Không quá thích hợp đi thủy lộ. Ác, kia cũng rất không dễ dàng, ta nghe ngươi khẩu âm, không rất giống nảy phụ cận đâu. Nếu là tỷ của ta ân nhân, kia cũng là ta ân nhân, giữa trưa lại đây ăn cơm đi. Đem người đều hô qua tới, hiện tại canh giờ sớm đâu? Thu xếp còn phải cập, cần thiết đến hảo hảo cảm tạ các ngươi nột, nếu không có các ngươi, chúng ta tiểu manh mối còn không biết đến thế nào đâu, kia hát tâm tràng lao yêu bà. Nói một hồi lâu lời nói, tiểu giao cấp khuê nữ huy mãi, thi nho nhỏ nhìn hài tử, nàng hai tiến phòng bếp sửa trị cơm trưa, tại đây phía trước, đi trước tranh thôn trưởng ra, mời vài vị ân nhân, thuận tiện cùng thôn trưởng nói tiếng. Thôn trưởng tiểu nhi tử lôi kéo thẩm tùng tuyển cùng phúc bảo tiểu lục sáu không muốn buông tay, hung địa chủ cùng liêu thúc cũng liền không đội vàng lại đây đồ ăn mang lên bàn mọi người đều lại đây trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt thường thanh tức phụ cùng tiểu giao tay nghề đều thực không tồi thực bình thường thái sắc lại có không giống nhau hương vị cơm trưa qua đi vũ dần dần ngừng lại thái dương từ thật dày tầng mây lộ ra non nửa cái mặt liêu thường thanh hai vợ chồng ồn ào muốn đi tìm trần gia phiền thoái phải cho tiểu giao tỷ xuất khẩu ác khí tiểu giao cản đều ngăn không được liêu thường thanh đi ra ngoài kêu tự mình kia giúp huynh đệ này một đều đem trong thôn đều cấp kinh động Đã biết tiểu giao ở nhà chồng bị khi dễ, top 5 top 3 đều chạy qua đi. Tiểu biết công phu, cửa liền đứng hai ba mươi cái thanh trắng năm, nói thừa dịp thôn trưởng cùng Lý Chính không nhận được tin tức, động tác ma lưu nhi, lấy thượng tiện tay vũ khí, cũng không dám từ cửa thôn đi, tay chân nhanh nhẹn một đầu chui vào trong núi, theo núi rừng hướng trần ra đi. Đại thôn trưởng bọn họ mấy cái chạy tới khi, người đã sớm không có ảnh. Chương 151. Người đâu? Thôn trưởng quét mắt trong phòng, biết rõ cố hỏi. Thường thanh tức phụ tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nghiêm trang giả bộ hồ đồ. Thôn trưởng tìm cái nào nha. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, liếu thường thanh bọn họ những người đó đâu. Ta nào biết. Thôn trưởng làm nàng cấp khí vui vẻ. Bọn họ có phải hay không hướng trần gia hao đi. Nếu là nháo ra xong việc, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Ác. Liền hứa bọn họ khi dễ chúng ta thôn gả qua đi cô nương, liền không được chúng ta thế trong thôn cô nương lấy lại công đạo. Thôn trưởng ngươi cũng quá túng đi thường thanh tức phụ bất tranh cãi. Lý Chính đứng ra nói chuyện. Không phải tiểu đánh tiểu nháo, liên quan đến hai cái thôn trì gian, như thế nào có thể như thế lô mãng xúc động, đó là chúng ta có lý, liền hướng trước mắt làm được việc này, cũng đến biến thành không lý. Thư trong phòng ra tới tiểu giao, nhỏ giọng trả lời. Bọn họ sát thật đi trần gia ao, bay thẳng đến trong núi sao đến gần lộ. Nhìn nhìn bên ngoài thời tiết. Đi rồi ước có nửa chén trà nhỏ công phu đi. Thôn trưởng cùng Lý Chính sau khi nghe xong, gật gật đầu không có nói cái gì nữa, lênh mấy cái thanh niên hướng trong núi đi. Tỷ nguyên nói ra làm gì, đừng nghe thôn trưởng cùng lý chính hù dọa, cái gì liên quan đến hai cái thôn tri gian, đều là thí lời nói. Còn không phải là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, ta phi. Không dễ dàng như vậy. Thường thanh tức phụ đẩy mặt khinh thường. Liên hướng trần gia đối với ngươi làm được những cái đó sự, thường thanh bọn họ ra tay giáo huấn trần gia kia mấy cái heo cho không bằng, trần gia ao người cũng không dám nói cái gì. Bẻ xá lên, ném đến chính là bọn họ thôn mặt, liền hướng về phía trong thôn ném nữ hoa nhi thanh danh, xem nhà ai cô nương vui gả qua đi. Nếu là thế đạo gian nan cũng liền thôi, hiện giờ mưa thuận gió hòa, nhật tử thật tốt quá, liền cái nãi hoa nhi đều nuôi không nổi, một ổ đồ hèn nhát. Tiểu giao trầm mặc không nói gì, thường thanh tức phụ lấy mắt thấy hướng thi nho nhỏ. Thi cô nương ngươi nói có phải hay không như vậy lý lẽ? Đúng vậy. Thi nho nhỏ cười gật đầu. Thường thanh tức phụ thấy thế. Là càng nói càng hăng say, miệng lưỡi lưu loát nói lên chính mình đạo lý tới. Sau giờ ngọ mưa đã tệnh, nguyên bản tính toán dọn dẹp một chút xuất phát, cố tình gặp này cọc sự, mấy người đều khá tò mò kết quả cuối cùng sẽ là thế nào, liền ăn ý không có nói đi sự, tả hưu đã trì hoan vãn, lại nhiều ở một đêm thượng cũng không tính cái gì, dù sao không gấp. Đại để là nam tử cước trình muốn mau chút, lại sao trong núi gần đường đi, một đi một về vừa mãn hai cái canh giờ, liêu thường thanh bọn họ đã trở lại một đạo trở về còn có thôn trưởng cùng lý chính bọn họ mấy cái quan xem đi ở phía trước tinh thần phân chấn nét mặt tỏa sáng thanh trắng năm là có thể suy đoán đến lần này đi trước trần gia ao thế tiểu giao suốt đầu chuyện này tám phần làm được rất được kính nhi nhìn nhìn một cái hai cái đi đường đều mang theo phong rất có khí thế bộ dáng tức phụ tiểu giao tỷ chúng ta đã trở lại hùng củ khủ khí phách hiên ngang liễu thường thanh một nhảy ba thước cao thoáng vào phòng tiểu giao tỷ Những cái đó khi dễ quá người của ngươi, chúng ta nay cai à, đều thế ngươi hảo hảo giao hơn đốn, hung hăng thu thập phiên, cũng chính là ngươi lúc ấy không ở đây, bọn họ khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi xin lỗi xin tha, kia trường hợp, thiệt tình sảng. Trong lòng thoải mái cực kỳ, cảm thấy chính mình siêu cấp vô địch toàn thôn đệ nhất nhất đồng đồng, hướng về phía nhà mình tức phụ ngốc hề hề cười. Trong đám người mồm năm miệng mười nói chuyện, thật nhiều người vây xem đâu, nhưng là bọn họ không dám đứng ra nói chuyện. Trần Gia làm việc quá hát tâm tràng, không đem chúng ta thôn cô nương đương người xem, Trần Gia ao cũng không mặt mũi đứng ra nói chuyện. Liền cảm thấy hôm nay thôn trưởng cùng Lý Chính đặc biệt cao lớn anh Dũng. Đúng đúng đúng, đem Trần Gia ao thôn trưởng cùng Lý Chính cấp nói, liền kém không phun ra một ngụm lao huyết tới, tao đến liền mặt đều nâng không nổi tới, mới biết được chúng ta thôn trưởng cùng Lý Chính như vậy có thể nói, một mép đặc nhanh nhẹn. Chúng ta thôn gả tiến Trần Gia ao còn có cái, lúc ấy cũng ở đây, nhìn thấy Trần Gia kết cục, cấp sợ tới mức nhà. Kìa ra nam nhân lập tức liền quỳ xuống, đối với tự mình tức phụ dập đầu nhận sai. Thường nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Phần 157 Có đôi khi A, cũng không hẳn vậy. Tỷ như hôm nay phát sinh này cọc sự, gần chỉ qua một buổi tối, liền lên men tới rồi cái không thể tưởng tượng trình độ. Phu cận thôn đều biết được chuyện này, còn có rất nhiều cố ý lại đây tìm hỏi trong đó chi tiết, rốt cuộc là thật hay là giả. Thi nho nhỏ bọn họ vội vàng xe ngựa chậm rãi từ từ đi tới đi ngang qua đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nàng ngũ cảm nhanh ngậy, mơ hồ có thể nghe thấy cách đó không xa các thôn dân không lưng vội việc nhà nông khi cũng không quên lao khái tân nghe tới bắt quái. nói được đó là trong thôn hôm qua đi trước trần gia ao sự mênh mông quần cuộn mấy chục cá nhân nột, vì trong thôn gả tiến trần gia ao cô nương xuất đầu chỉ vì trần gia ao người thật là không phúc hậu không lương tâm thế nhưng đem mới sinh ra em bé ném núi rừng uy dã thú bởi vì không phải cái có trái ớt Ngày thường đem con dâu làm ra xúc sai xử cũng liền thôi, liền nhà mình hài tử đều nói ném liền ném, máu lạnh a. Nghe các thôn dân thảo luận, mới biết được thôn này kêu dãy núi thôn. trừ nhàn nói bắt quánh ngoại, còn có cái tương đối có ý tứ sự, dãy núi thôn hôm qua hành động, thật là hiếm thấy hy hi hữu, theo lý mà nói là tương đối thô bạo dã man. Kỳ quái chính là, có không ít thôn dân lại cảm thấy hảo, có loại mạc danh hảo cảm, có lẽ là cảm giác an toàn. Nôn nữ gian tựa hồ cảm thấy, dãy núi thôn thôn dân đối gả đi ra ngoài cô nương như vậy cố che chở kia gả tiến dãy núi thôn cô nương có phải hay không cũng sẽ bị hảo sinh đối đãi suy bụng ta ra bụng người nột không phải nhà mình cô nương đều như vậy che chở nhà mình con dâu hẳn là sẽ càng che chở đi tóm lại sẽ so khác thôn phải mạnh hơn đi trong lúc nhất thời dãy núi trong thôn chưa lập gia đình tiểu tử đã chịu xưa nay chưa từng có hoan nghênh liền chưa lập gia đình cô nương cũng đều có không ít người lại đây tìm hỏi trong thôn từng nhà mừng đến cùng ăn tết dường như vẽ miệng đều mau liệt tới rồi bên thai chỗ thôn trưởng cùng lý chính biết rõ toàn bộ sự tình trước sở hậu quả đem trong thôn già trẻ triệu tập xuất phát từ nội tâm đoa lải nhải đã lâu đã lâu nói sau lại thi nho nhỏ bọn họ về nhà đi ngang qua nơi đây vào thôn ở nhờ khi đem trong thôn biến hóa dành mạch xem ở trong mắt nói lên lúc ấy a ngay lúc đó liêu thưởng thanh bọn họ ai cũng không nghĩ tới gần chỉ là một cái vì tỷ suất đầu hành động cuối cùng lại là làm cho cả thôn đều được lợi có dậy núi thôn tiền lệ ở Quanh thân thôn có không ít người già cũng sôi nổi nói theo, này kết quả cũng là thực lệnh người vừa ý. Này đó đều là lời phía sau. Tiếp tục nói rời đi dãy núi thôn thi nho nhỏ bọn họ, xử xe ngựa chậm rãi từ từ đi tới, đều không thể xưng là lên đường. Tới Thanh Châu, đã là 10 tháng đế. Mắt thấy liền phải lập đông, sớm muộn gì đã có thể thật sâu cảm nhận được mùa đông rét lạnh. Liêu thúc ý tứ là, mùa đông quá lãnh, nếu tới rồi Thanh Châu liền trước trụ thượng một đoạn thời gian, qua đông lại đi, khác không sợ. Liền sợ gặp gỡ hạ tuyết thiên, cấp tạp ở núi rừng, đại nhân không có việc gì, hai cái tiểu hài tử nhưng khiêng không được. Kỳ thật, hắn còn lo lắng nhà mình tiểu thiếu gia thân thể, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn xem như đã nhìn ra, liền phúc bảo đều so thiếu gia thân thể muốn cường, đương nhiên, hắn cùng phúc bảo so, cũng là phúc bảo muốn lợi hại chút. Ít nhất nhất lợi hại, không thể không thừa nhận, thật đúng là thi ra tiểu cô nương, nhìn không ra tới a xinh xinh đẹp đẹp tiểu nha đầu. Thần thần thao thao bản lĩnh thật đúng là không ít đâu. Muốn ở Thanh Châu trụ thượng 2 3 tháng, liền không thể trụ khách điếm, đến thuê cái tiểu viện tử. Liêu Thúc cùng Hùng Địa chủ đối phương diện này tương đối lành nghề, hai người bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài chạy vội, thần tung tuyển tung ta tung tăng theo ở phía sau, chiếu hắn ý tứ là, hắn đến nhiều học điểm. Thi nho nhỏ đâu, liền mang theo phúc bảo cùng tiểu lục sáu, dạo ăn dạo ăn dạo ăn. Gặp hảo ngoạn đẹp sự vật, phương tiện tiện thể mang theo, đều mua điểm, chờ thuê tới rồi thích hợp tiểu viện tử có địa chỉ, nàng liền cấp cha mẹ gửi thư, 2-3 tháng đầu hẳn là có thể thu được phong hồi âm. Phía trước gửi đi ra ngoài tin, bởi vì không có cố định địa chỉ, vẫn luôn làm cha mẹ đừng hồi âm. Ra tới hơn nửa năm, còn không biết trong nhà thế nào đâu. Không hai ngày, liền tìm tới rồi cái các phương diện đều thực thích hợp tiểu viện tử, tiền thuê cũng không tính quý, chọn cái cắt lợi hảo canh giờ, dọn dẹp một chút dọn vào trong viện. Quanh thân cũng không có nhận thức người, ấm phòng gì đó, liền nhà mình mấy cái thấu một khối vô cùng náo nhiệt an đốn phong phú thật là đã lâu đã lâu không ai ngủ một cái phòng nằm ở rộng mở trên giường lớn thi nho nhỏ thoải mái đôi mắt mị thành điều phùng liệt miệng vui sướng hài lòng mà cười ác cười ngày mai muốn đóng gói cấp cha mẹ gửi thư còn có ngô đồng xem cũng không thể đã quên đúng rồi còn có lao đại bọn họ trong trại các huynh đệ đếm đếm sự tình còn không ít đâu nghĩ nghĩ bất chi bất giác chung liền ngủ rồi ngay kế ăn qua cơm sáng thi nho nhỏ lôi kéo trong nhà mọi người bắt đầu thu thập khởi hồn qua mua sự vật đem viết tốt tin từng cái thỏa đáng phóng hảo không xử xe ngựa khiêng đòn gánh hướng tiêu cục đi ngàn dặn dò vạn dặn dò dông dài lại dông dài nói chừng nửa canh giờ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra tiêu cục đỉnh đầu sự tình đều làm thỏa đáng mọi người bắt đầu tiêu giao tự tại dạo phồn hoa đại thanh châu đại thanh châu hảo ngoạn địa phương nhiều lắm đâu phóng nhãn nhìn lại mãn đương đương tất cả đều là người không quan tâm đi nào con phố đều rất náo nhiệt an chơi Càng là số đều đếm không hết, nói câu hoa cả mắt là một chút đều không khoa trương. Sáng tinh mơ ra cửa, buổi tối từng nhà phòng trước treo đèn lồng mới trở về nhà, tắm rửa một cái dọn dẹp một chút, đầu mới dính gối đầu lập tức hô hâu ngủ nhiều. Nhật tử từ từng ngày quá, thoải mái quả thực chính là thần tiên tới đều không muốn đổi. Trước mắt, liền đến ngày mồng 8 tháng chạp. Liêu thúc nói ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, không thể ra cửa dạo, đến ở trong nhà hảo hảo ăn đốn. Hán từ đầu tiên trạng vạng liền bắt đầu chuẩn bị thực liêu phải làm phong phú mỹ vị cháo mồng tám tháng chạp cũng chính là ngày này thi nho nhỏ thu được trong nhà hồi âm không chỉ là trong nhà còn có đạo quan trong trại dù sao tin còn không ít đều đặc biệt dán chắc nàng trước móc ra cha mẹ tin ốm tiểu lục sáu tinh tế mà cùng hắn đọc đại khai ý tứ là trong nhà đều khá tốt vụn vặt vụn vặt nói không ít chuyện trong nhà trong thôn cứu ra từ từ tiếp theo lại hỏi bọn hắn khi nào trở về bắt đầu mùa đông sợ bọn họ siêu ý đi hề dậy vớ không đủ cố ý gửi chút lại đây một đạo tới còn có các loại loại phóng nước chớm ân cuối cùng thêm câu mang thai mới vừa mãn ba tháng cũng không biết sinh thời điểm các ngươi có thể hay không trở về chương một trăm năm mươi hai thanh châu mùa đông thực lãnh quá xong ngày mồng tám tháng chạp cơ hồ mỗi ngày đều tại hạ tuyết cứ việc như thế toàn bộ thanh châu thành như cũ thực náo nhiệt đám đông chen trúc phồn hoa như xuân thi nho nhỏ rất ít ra cửa đi dạo phố thứ nhất là lãnh thứ hai là trong tay tiền tài không đủ nàng cân nhắc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ra cửa bãi cái tiểu quán mỗi ngày tính tăng quẻ ba lượng bạc một quẻ ta đây liền ở ngươi bên cạnh bãi cái thư từ quán tam văn tiền một phong thẩm tung tuyền thuận miệng tiếp câu liêu thúc là biết nhà mình tiểu thiếu gia tâm tư vui tươi hớn hở cười kia đổi tinh hảo ta cùng hùng lao ra liền ở trong nhà nhìn phúc bảo cùng sau sáu hai ngươi nhưng đến nỗ lực chút liền chờ các ngươi tiền mua nổi mê đâu hung địa chủ thấu náo nhiệt trên đường hơn nửa năm tiêu dùng đều không có ở thanh châu một tháng tiêu dùng nhiều thi nho nhỏ căn cứ chơi đùa tâm thái lúc này nhưng thật ra có điểm nghiêm túc chút Hành, bao ở ta trên người vô vô ngực nói làm liền làm buổi chiều bắt đầu thu xếp bảy quán sở cần vụn vặt công việc sáng sớm hôm sau ăn qua cơm sáng thi nho nhỏ mang theo tràn đầy tự tin ra ra môn thẩm tùng tuyển theo sát sau đó thuê tiểu viện tử đi ra ngoài không bao xa chính là nam phố nam phố phố đôi qua đi Hợp với điều ngõ nhỏ, ngõ nhỏ rất lớn, thực rộng mở, có cái hương khói tràn đầy đạo quan, đạo quan quanh thân liền bày không ít đoán mệnh sạp. Thi nho nhỏ bọn họ tiểu sạp cũng bại ở bên này. Đoán mệnh quán dành mạch viết, mỗi ngày tam quẻ, một quẻ ba lượng, tính xong thu quán. Thư tử quán dành mạch viết, mỗi ngày tam phong, một phong tam văn, viết xong thu quán. Thẩm Tung tuyên hoàn hoàn toàn toàn dập khuôn béo nha đầu, tâm tư của hắn căn bản không ở thư tử quán thượng, thuần túy là bồi béo nha đầu ra tới chơi mà thôi. Khác không nói quan xem này tự, toàn bộ ngõ nhỏ quầy hàng, cũng liền bọn họ này tự là đẹp nhất. Cứ việc nhìn có chút hoang đường không đáng tin cậy, nhưng này tự, thật là hấp dẫn người nột. Cũng thật không tồi. Viết chữ người bản lĩnh rất sâu nột. Sắp tuy không sinh ý, nhân khí nhi vẫn phải có, thi nho nhỏ cũng không có chủ động tiếp đón. Liền nghe bọn hắn mùi ngon nghị luận, hỏi nàng lời nói, nàng mới trả lời hai câu. Thiểu cô nương này tự thật là người viết. Ta cũng không nói dối. Nói chuyện lao giả, hoa khí cười sờ sờ ngắn ngủn dấu bạc. Một quẻ ba lượng, cái gì đều có thể tính. Không nhất định, cũng có không thể tính, liền không thể tính. Thi nho nhỏ lấy mắt nhìn hắn. Lão bá tưởng tính cái gì? Ta a. Lão giả cười cười. Ta ngẫm lại a. Hắn hướng quanh thân quét mắt, theo sau nói. Vậy ngươi tính tính, hôm nay có thể hay không hạ tuyết. Nói xong lời nói, hắn móc ra ba lượng bạc, phóng tới tiểu con thượng. Sáng sớm thiên còn bay tiểu tuyết, cơm sáng qua đi không bao lâu tuyết liền ngừng. Đây chính là ta sở trường sống. Thi nho nhỏ đắc ý rào rạt mà nói, vươn tay bấm đốt ngón tay sẽ. Buổi sáng không có tuyết, buổi trưa qua đi mới bắt đầu hạ tuyết, buổi chiều tuyết sẽ so buổi sáng đại, lúc chạng vạng mới hơi thấy ngừng lại, nhưng không ra một canh giờ, lại sẽ tiếp tục hạ tuyết, mai cho đến ngày mai sáng sớm. Vậy xem người thấy nàng nói này như vậy cẩn thận, có điểm ngoài ý muốn. Thiểu cô nương nghiêm trang bộ dáng còn rất hù người. Ta mới vừa nghe nàng nói chuyện, thế nhưng cảm thấy. Nàng nói được đều là đúng, kỳ quái, này tiểu cô nương, có điểm năng lực a Nếu là ngươi nói sai rồi làm sao bây giờ? Ba lượng bạc có thể hay không trở về? Thi nho nhỏ nhìn về phía nói chuyện người trẻ tuổi. Ta chưa bao giờ có tính bỏ lỡ, không tin, thả xem buổi chiều. Buổi chiều không ra tới bài quán, ta ngày mai khẳng định sẽ qua tới. Ta coi, tiểu cô nương nói được có lẽ đều là đúng đâu. Lao giả vui tươi hớn hở cười. Buổi sáng không có tuyết, ta liền nhiều đi dạo. Tuổi lớn, Hạ Tuyết Thiên cũng không dám ra cửa đi lại. Vậy ngươi thay ta tính tính, cứ như vậy, ngươi tính đúng rồi, ba lượng bạc về ngươi, ngươi tính sai rồi, ngươi đến bồi ta gấp đôi thế nào? Vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi, móc ra ba lượng bạc. Thi nho nhỏ không quen nhìn hắn kia tính kế sắc mặt. Nếu là ngươi nói ra yêu cầu, quy củ có phải hay không cũng nên công bằng điểm. Ta tính đúng rồi, ngươi cho ta gấp đôi bạc, ta tính sai rồi, ta bồi ngươi gấp đôi bạc. Lời này nói đúng, là nên công bằng điểm. Tiểu cô nương còn rất cơ linh đâu, không hướng hố nhảy. Ta nhìn, tiểu cô nương thắng được cơ hội muốn đại điểm, nhìn nàng mặt mày, thực chấn định đâu. Nói chuyện á như thế nào không nói lời nào. Sẽ không chỉ là ngoài miệng nói chơi chơi đi. Kỳ thật trong lòng không có can đảm, luyến tiết sáu lượng bạc. Quanh thân có người bắt đầu hồn nào, vốn dĩ sinh lưu ý người trẻ tuổi ra mặt thượng có điểm không qua được, khẽ cắn ngôi, lại móc ra ba lượng bạc. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Đây là sáu lượng bạc. Ngươi có phải hay không cũng nên lấy 6 lượng bạc ra tới, một hồi ngươi thua cuộc, không có tiền cho ta, đánh đố việc này nhưng không có cho chịu vừa nói. Ngươi cho rằng chúng ta ra tới bảy quán là vì tiền. Thầm tung tuyển trực tiếp móc ra tấm ngân phiếu. Chỉ là nhàn rồi không có việc gì, chơi chơi mà thôi. Nói được nhẹ nhàng bầm cơ. 100 lượng. Này tiền không tính nhiều lại cũng không tính thiếu, nói đào liền đạo, động tác lưu loát thực, không khi nháy mắt trở nên vô cùng lửa nóng. Này diễn nhưng có đến nhìn. Đến đây đi. Thi nho nhỏ nhúng mày. Nói nói ngươi muốn tính cái gì? Không thấy ra tới A, hũ nút này tay thao tác có điểm sau A. Ngươi trẻ tuổi biết chính mình đây là đá văn sát, tưởng chơi xấu, cố tình nhiều người như vậy nhìn. Hảo, ta hỏi ngươi, ta có mấy cái hài tử. Ngươi sao? Thi nho nhỏ đánh giá hắn mặt mày. Nghiêm túc nói đến, ngươi hẳn là có bốn cái hài tử. Bất quá, ngươi người này đi, quá mức thiếu đạo đức, ngày thường tiểu ác không ngừng cũng liền thôi. Liền chính mình thân sinh cha mẹ đều không quan tâm, càng đừng nói dưỡng ra dưỡng hải tử. Ngươi từng có quá hai đứa nhỏ, một cái mới sinh ra không mãn ba tháng liền chết non, cái thứ hai chết thời điểm mới mãn năm tuổi, ngươi cái thứ ba hải tử, mấy ngày trước đây mới vừa không, ngươi tức phụ này sẽ còn ở trên giường nằm đâu, đến nỗi cuối cùng một cái hải tử, phải xem chính ngươi. Một cái lộng không tốt, nguyên bản không tồi mệnh cách, tám phần đến là cái lúc tuổi già thê lương. Vậy xem người nghe nàng nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Xôi nổi đem ánh mắt dừng lại ở người trẻ tuổi trên người. Nhìn nhân mô cẩu dạng, nguyên lai nội bộ như vậy hát tâm trạng. Phần 158 Thế nào ta nói đúng sao? Thi nho nhỏ ánh mắt thanh triệt, sắc mặt như thường nhìn người trẻ tuổi. Lúc này người trẻ tuổi, sớm đã không có vừa mới phân đoán, còn tính trắng non da mặt, khi hồng khi thanh khi bạch, trên mặt mang theo khiếp sợ, trong mắt là dấu không được hoảng sợ kinh tủng. Liên tính hắn không nói lời nào, quanh thân người cũng có thể xem minh bạch, hiển nhiên tiểu cô nương nói được tất cả đều là đối lúc này mọi người xem thi nho nhỏ ánh mắt lập tức liền thay đổi thật như vậy thần kỳ đâu nhìn không giống như là diễn kịch đâu tiểu cô nương ta muốn tính ta muốn tính giúp ta tính đây là tiền cho ngươi ta muốn tính ngươi giúp ta tính tính nhà ta tức phụ này thai là nam vẫn là nữ một cái lao phụ nhân ở mọi người còn ở ngốc kinh thời điểm nàng lấy ra ăn mãi lực tễ tiến vào bỏ tiền đào đến đặc biệt mau tiểu cô nương Ngươi phát phát thiện tâm, giúp ta tính rõ ràng điểm. Nhà ta liền một cây manh mối, hai khẩu tử thành thân mười mấy năm, sinh tất cả đều là nha đầu, cũng không phải nói nha đầu không tốt, chỉ là trong nhà không cái nam, tóm lại không được nột. Ngươi giúp ta tính tính, con dâu ta này thai có phải hay không nam và nhi, nàng tuổi cũng không tính nhỏ, sinh xong này thai, ta cũng không đành lòng nàng tiếp tục sinh, liền sợ đem mệnh đáp đi vào. Tiểu cô nương, ngươi xin thương xót, giúp ta tính rõ ràng điểm. Muốn thế nào mới có thể sinh cái nam hoa ra tới? Ta là thực thành tâm. Nói, lão phụ đều mau khóc ra tới. Có phải hay không đến làm con dâu ta lại đây mới có thể tính đến rõ ràng chút. Nhưng ta kia con dâu, gần đoạn thân mình không quá lanh lẹ, thiểu cô.